Nhưng cổ thần giáo năm gần đây tình huống có chút đặc thù, nhân viên lên lên xuống xuống ở giữa, lộ ra quỷ dị. Trần Lạc Dương ly kỳ quật khởi đồng thời, còn có Lạc Nhật Vương Trịnh chỉ đám người vẫn lạc. Đừng nói ngoại giới, chính là cổ thần giáo nhà mình đều có chút hoa mắt. Vừa mới lại trải qua nguyên giáo chủ Giang Ý mất tích, giáo chủ chi vị thay đổi, Trần Lạc Dương trở thành tân giáo chủ sự tỉnh, càng lộ ra cổ thần giáo bên trong một mảnh biến ảo khôn lường. Ma Thiên Hà một mạch cùng cổ thần giáo quan hệ trong đó, cũng tương đối vi diệu. Mặc dù không phải cùng huyết hà như thế tốt địch, nhưng song phương một chính một ma, quan hệ cũng khó xưng hòa thuận. Cổ thần giáo Trần Lạc Dương càng bởi vì u minh thập nhị kiếm sự tình, cùng thiên hà trở mặt, sát thương thiên hà nhiều người, song phương thù hận từng đống. Thế nhưng là năm ngoái thiên hà cùng huyết hà quyết chiến bên trong, cổ thần giáo vẫn đứng ở thiên hà một bên, mọi người liên thủ tống táng huyết hà lao tổ. Sau đó song phương ân oán nhìn như tạm thời gắt lại, đều có càng khẩn cấp hơn địch nhân muốn ứng đối nhưng cũng không có nghĩa là một chính một ma hai đại thánh địa đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Trước mắt thiên hà liên tục gặp kiếp số, chính là mẫn cảm thời cơ, cổ thần giáo đột nhiên có người tới cửa, sẽ là đánh cho như thế nào chú ý. Người tới là ai, hoặc là nói đại biểu ai? Cần làm chuyện gì? Thiên hà bên trong người đối với cái này cũng không dám thất lễ, là lấy lao kiếm tiên vừa mới về núi, môn hạ đệ tử liền thứ nhất thời gian bầm báo. Tin ở đâu? Lao kiếm tiên trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là bình tĩnh hỏi. Môn hạ đệ tử lập tức đem thờ phụng bên trên. Lao kiếm tiên xem qua đi, hơi trầm ngâm, sau đó phân phó môn hạ đệ tử, lấy hai chi tĩnh thần hương, đến đông chu tây nam hướng tâm trên đỉnh nhẹ nhóm, về sau nếu như người nọ lại đến thăm, trực tiếp dẫn hắn tới gặp lão hủ. Tin cuối cùng, có lưu đối phương phương thức liên lạc. Này pháp hành động, người kia tự sẽ lần nữa đăng thiên hạ sơn môn bái phỏng. Được nhà mình lao tổ sư phân phó, cái kia thiên hạ đệ tử lập tức lĩnh mệnh rời đi Lao kiếm tiên thì kính từ trở lại thiên hà sân môn, sau đó chính mình tĩnh tu chữa thương. Ba ngày sau, liền có môn nhân đến đây bẩm báo, cái kia khách nhân, lần nữa tới cửa. Ít có người biết, miễn kinh người bên ngoài, khách tới bị lặng lẽ đưa đến lao kiếm tiên trước mặt. Ký nhân toàn bộ bao phủ tại áo tròn dưới, để người khó dòm đến tuật cùng. Món kia áo tròn, rõ ràng là một kiện dị bảo, có thể giúp hắn ẩn tàng tự thân. Trước đây thiên hà bên trong người nhìn ra hắn xuất thân cổ thần giáo đều rất có thể là bản thân hắn cố ý lộ ra. Bất quá giờ phút này ở trong mắt Lao Kiếm tiền cái này áo choàng che dấu hiệu quả liền rất chính lệnh. Hà xâm sao? Lao Kiếm Tiên bất động thần sắc, nhìn lấy thân ảnh trước mặt. Đối phương đưa tay đem áo choàng phong mạo lấy xuống, lộ ra một tấm nam tử gương mặt, tướng mạo gầy gò, ánh mắt khiếp người. Tướng mạo đối với toàn bộ Hồng Trần rơi đến nói, cũng không tính là lạ lắm Chính là cổ thần giáo bốn vị thứ 18 cảnh đại trưởng lão một trong, tối tăm không mặt trời Hà Sâm. Mấy năm gần đây, hắn thanh danh trầm thấp một chút, bất quá đó là bởi vì bế tử quan, thời gian giải không tại Hồng trần bên trong đi lại duyên cớ. Nhưng đối với Hồng trần bên trong một ít lao nhân đến nói, hà sâm cũng không xa lạ gì. Thâu thiên hoán nhật đại pháp tiếng xấu rõ ràng. Mà hà trưởng lao chính là cổ thần giáo tại bây giờ thời đại này ít có mấy cái thông hiểu thâu thiên hoán nhật đại pháp người một trong. Đương nhiên, vị này cổ thần giáo túc lao, đối với lao kiếm tiên đến nói, giống nhau là tiểu bối. Bất quá Lao kiếm tiên cũng nghe qua kỳ danh hào sự tích, gặp qua chân dung, là lấy khám phá áo tràng che giấu sau liếc mắt liền nhận ra đối phương. Chỉ là trước mặt nam tử trung niên lúc này lại mỉm cười, lấy bộ dáng này gặp lại vân lão để vân lão chê cười. Lao kiếm tiên nghe vậy, trong lòng trợt khẽ đậu. Hắn chưa quen thuộc hà sâm, nhưng đối phương tiếu dung cùng thân sắc, lại làm cho hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lại liên hệ đối phương mở miệng câu nói đầu tiên, lão kiếm tiên càng là cảm giác sự tình không tầm thường Năm ngoái, còn phải nhờ có Vân lão chuyển giao thiên cơ tiên sinh di vật cho ta, Giang Ngộ Thâm biểu cảm kích. Nam tử trung niên ôn hòa cười nói, "Lão kiếm tiên trên dưới rõ xét hắn." Giang Ý, Giang giáo chủ. Hà Sâm cười lắc đầu, "Chính là tại hạ, bất quá giáo chủ chi danh không dám làm. Ta lúc trước xẻ ra ngoài ý muốn, cổ thần giáo bây giờ đã có tân nhiệm giáo chủ đăng vị." Trần Lạc Dương ngăn cơn sóng dữ, bước lui man hoang tổ vương, cũng kế nhiệm ma giáo tân giáo chủ tin tức, bây giờ đã tại Hồng Trần bên trong lưu truyền ra. Thiên Hà nơi này, thậm chí thu được cổ thần giáo lê tiết tính thềm mời, mời Thiên Hà cao tầng có mặt trần giáo chủ nhiệm trước đại điện. Chỉ bất quá Thiên Hà trên giới nhà mình một thân nợ, trước mắt không để ý tới cân nhắc. Nhưng Láo Kiếm Tiên trước đây cũng chưa từng ngờ tới, sẽ lấy loại phương thức này cùng giang ý trùng phùng. Trước đây đạt được tin tức, đều là giang ý giả ý bế quan, nhưng trong bóng tối rời đi, hạ lạc không rõ, man hoang tộc vườn công lên môn cũng không thấy bóng dáng Bây giờ cổ thần giáo trên gi đều còn tại khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn. Mà Hà Sâm Hà Trưởng lao mất tích một chuyện, còn chưa tại Hồng trần bên trong lớn quy mô lưu truyền ra, tan dã phần lớn cho rằng hắn còn tại bế tử quan. Ngươi, đoạn xá Hà Sâm. Dù như thế xin hỏi, nhưng lão kiếm tiên vẫn không có lập tức tin tưởng trước mặt Hà Sâm. Lúc trước thiên cơ tiên sinh di vật sự tình, Trần Lạc Dương cũng ở một bên. Mặc dù Trần Lạc Dương chưa hẳn biết được trong đó đến tổt cùng, nhưng rất khó nói hiểu rõ tới trình độ nào người trước mắt vẫn có thể là Thật Hà Sâm, Phụng Trần Lạc Dương mệnh lệnh mà tới. Không có thăm dò rõ ràng đối phương động tinh trước, Lão Kiếm Tiên không có tùy tiện kết luận, chỉ là yên lặng quan sát. Hà Sâm tựa hồ biết Lão Kiếm Tiên trong lòng trò nghĩ, mỉm cười nói, tuy có Nguyên Minh Quy Tông Thạch cái này mối hòa lớn, nhưng nếu không phải Thần Hồn Thiên Phú dị với thường nhân, Giang Ngộ sợ là cũng khó có cơ hội kéo dài hơi tản, lại cùng Vân Lão gặp mặt. Lão Kiếm Tiên được nghe Nguyên Minh Quy Tông Thạch chi danh, cuối cùng xác thực tin, người trước mắt bên trong. Đã thay thế vì ngày xưa Giang Ý. Đối với Giang Ý đến nói, thiên hồn rung động dị thường, đồng thời khả năng bị nguyên minh quy tông thạch loại bảo vật này khắc chế, chính là tính mạng du quan bí mật. Hắn cùng Trần Lạc Dương quan hệ lại thân cận, cũng không có khả năng lộ ra việc này. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để ngươi đi đến dạng này một bước. Mặc dù xác nhận người này là Giang Ý, nhưng lão kiếm tiên ngự khi không có chút rung động nào. Đối với đoạt xá loại chuyện này, hắn tự nhiên là bài xích. bất quá trực giác nói cho hắn Giang Ý hôm nay đến nhà, can hệ trọng đại. Ta cùng Thanh Nhu Quan Du quan chủ, Hắc Thủy Tuyệt cung Lăng cung chủ, Mã Phạm Chí Tôn Tiên Uy, bị trí tôn trừng phạt, lấy cho tới rơi vào hôm nay hạ trạng." Giang Ý nói, như lúc trước lời nói, ta bởi vì thần hồn đặc thủ, miễn cưỡng có thể mượn thể phục sinh, nhưng cũng điều dưỡng nhanh thời gian một năm, vừa mới khôi phục mấy phần nguyên khí, có thể tự nhiên hoạt động." Lao Kiếm Tiên ngay vậy, một đôi trắng như tuyết trường mì giật giật, ngược lại lâm vào thời gian dài suy nghĩ. Giang Ý cũng không thúc giục. Tiên tĩnh cùng lao kiếm tiên ngồi đối diện. Sau một lúc lâu, lao kiếm tiên trầm chầm, chầm mở miệng, các hạ nếu đã lưu lại mạng đến, thực sự thật đáng mừng, khi chân quý trước mắt mới là, đồng nhiên đến lao hủ nơi này, nhưng lại là vì cái gì sự tình. Hà sâm khuôn mặt bên trên, hiện ra giang ý nhất quán nho nhã nụ cười ấm áp, vân láo trong lòng đã co hoài nghi, lại sao không rộng mở đến nói sao. Là, ta phục sinh thủ đoạn, theo lý mà nói, nên không thể gạt được chí tôn con mắt mới là. Hôm nay có thể đến nhà bái phòng vân Cùng nó nói là chính ta thần hồn thiên phú dị bẩm, không bằng nói là trí tôn lúc trước hai ân, tha ta một mạng không có truy đến cùng. Các hạ hiển nhiên cũng là minh bạch người. Lao kiếm tiên nhẹ nhàng lắp đầu, nhưng mà lúc trước cần gì phải đi làm tức giận trí tôn. Giang ý hỏi ngược lại, vẫn láo trong lòng, hiện đang sợ là cũng cùng ta có giống nhau suy đoán đi. Hắn nhìn thẳng trước mặt lao kiếm tiên hai mắt, có lẽ không phải vẫn lạc, nhưng trí tôn, sớm đã không tại hồng trần giới, cái kia hắc ám động thiên bên trong chính là là có người giả mạo. Lao kiếm tiên ánh mắt bình tĩnh như nước, bình tĩnh cùng Giang Úy đối mặt, không nói đến chúng ta lúc trước cùng một chỗ gặp mặt trí Tôn thời trải qua, chỉ nhìn ngươi bây giờ tao ngộ, không phải là phủ định suy đoán của ngươi. Không, là vừa vận ấn chúng ta ban đầu suy đoán. Giang Ý ánh mắt yếu ớt, cho tới nói ta có thể sống đến bây giờ, cũng không phải là cái kia cái gọi là trí Tôn Khai Ân, tha ta một mạng không có tiếp tục truy đến cùng, càng có thể là bởi vì hắn lúc ấy căn bản không có phát giác lai lịch của ta. Lao kiếm tiên lông mày níu lên. Giang ý tiếp tục nói ra, sẽ bị ta lúc ấy giấu giếm được đi, đã nói lên hoặc là đây không phải là trí tôn bản nhân, hoặc là trí tôn thân chịu trọng thương, thân thể không ổn. Hắn thở phào một hơi, mặc dù vẫn có sức mạnh cực lớn, nhưng phương diện khác, khiếm khuyết rất nhiều. Căn cứ đâu? Lao kiếm tiên hỏi. Nếu như là chân chính trí tôn, hoặc là nói nhãn lực bình thường trí tôn, khi nhìn ra được ta thần hồn đặc dị nguyên nhân thực sự. Giang ý ánh mắt có chút phức tạp, như vậy hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ta. Lao kiếm tiên nghe ra đối phương nói bóng gió, nguyên nhân thực sự. Ngươi là chỉ ngươi thiên hồn rung động, cũng không phải là trời sinh, mà là có người khác vì nguyên nhân. Giang Ý mục hiện hồi ức chi sắc, có chút mệt mỏi cười cười, mặc dù ta đối với người kia hiểu rõ trước mắt vẫn rất có hạn, nhưng ta tin tưởng, nàng là một cái u minh thần. U minh thần lão kiếm tiên nhìn xem giang Ý, chầm ngâm không nói. Giang Ý lời nói, vẫn khả năng không hết không thật. Có trời mới biết hắn là bởi vì U Minh Thần xuất thủ mà trở nên thiên hồn rung động, vẫn là hắn bản thân liền là cái kia cái gọi là U Minh Thần. Nhưng ở Hồng Trần thời gian sinh động hơn ngàn năm lão kiếm tiền, rất rõ ràng Ma Tôn cho tới nay thái độ đối với U Minh Thần. Nếu như Giang Ý thật cùng U Minh Thần có quan hệ, Ma Tôn xác thực không có khả năng tùy tiện bỏ qua hắn. Bất quá, cái này đều vẫn chỉ là Giang Ý lời nói của một bên. Lão kiếm tiên trầm ngâm ở giữa, Giang Ý thì cười thán một tiếng, không hề chỉ là U Minh Thần vấn đề. Nói đến, ta khuyên hướng với, cái kia không phải chân chính trí tôn, nếu không, lấy lao nhân ra ông ta nhãn lực, cũng nên có thể nhận ra ta mới đúng. Nhận ra ngươi. Lao kiếm tiên lần nữa chú ý tới đối phương quỷ dị tìm tử. chương 602, ngàn năm đoàn tụ. Đúng vậy A Nam tử trung niên trầm chầm, chầm gật đầu, ánh mắt ôn nhuận, bình tĩnh nhìn xem lão kiếm tiên. Mà ngay trong nháy mắt này, lao kiếm tiên đột nhiên cảm giác được, người trước mắt khí chất tựa hồ lại thay đổi. Vẫn như cũng là hà sâm khuôn mặt lại không còn là mới rang ý cảm giác, nhưng đối với Lao Kiếm Tiên mà nói, vẫn lộ ra mấy phần quen thuộc. Kỳ Trọng Hinh, sao nghĩ năm đó Mai Linh Thường tuyết, phản Phất còn tại hôm qua, nhưng mà lại đã hơn 1000 năm quá khứ. Nam tử trung niên thở dài, liền Mai Linh đều đã từ Hồng Trần bên trong biến mất không thấy. Lao Kiếm Tiên Vân Kỳ Trọng thở sâu, nhìn đối phương, không nói một lời. Hắn cảnh tượng trước mắt, lại phản Phất trở lại hơn nghìn năm trước, cùng bạn cũ hảo hữu cùng một chỗ thượng tuyết luận đạo, luận bàn võ học thời điểm, Lúc đó nam tử mặc áo xanh kia thân ảnh, dần dần cùng trước mắt Hà Sâm trùng hợp. Ký ức cùng hiện thực, phán phất giao hòa. Nhưng mà việc này người biết rất ít, bây giờ tại thế người cần phải chỉ có lao kiếm tiên chính mình một người mới đúng, liền thiên Hà bên trong người cũng không thể biết được. chí ít, tuyệt không có khả năng là chừng 200 tuổi, cổ thân giáo xuất thân giang ý, Hà Sâm hai người có thể biết sự tình. Thanh sĩ huynh lao kiếm tiên phán phất lần thứ nhất nhận biết đối phương, trên ánh mắt hạ giò xét. Trước mặt Hà Sâm khẽ cười nói. Giấu ngươi nhiều năm, thật không phải ta nguyện, còn xin kỷ trọng hình thứ lỗi. Hắn thở dài nói, có đôi khi, ngay cả chính ta đều lẫn lộn ta đến tột cùng là ai. Lao kiếm tiên không nói lời nào. Quen kinh mưa do hắn, giờ phút này cũng cảm thấy ngoài ý mướn. Trước mắt Hà Sâm, thế mà không phải cổ thần giáo giáo chủ Giang Ý, mà là hắn hơn nghìn năm trước bạn cũ, Thanh Vân trai đời thứ nhất trai chủ, Dương Thanh Sĩ. Không đúng. Phải nói, đối phương không chỉ là Giang Ý, đã là Giang Ý cũng là năm đó Dương Thánh Sĩ. Bao quát hôm nay Hà Sâm, đều là cùng một người. Lao kiếm tiên bây giờ có thể lý giải, đối phương vừa rồi chất vấn bây giờ Trí Tôn vì sao không nhận ra hắn. Bởi vì, hơn nghìn năm trước Dương Thánh Sĩ, đã từng gặp mặt qua Trí Tôn. Hồn phách thay đổi, túc tuệ giác tỉnh, cho dù giấu giếm được hắn vân kỳ trọng người Lao Hữu này, nhưng không giấu giếm được Trí Tôn. Từ đối phương lấy giang ý thân phận lần thứ nhất gặp mặt hiện bây giờ hát cám động thiên bên trong vị kia Tôn Trí Tôn lại không có vạch trần kiếp trước Dương Thanh Sĩ thân phận thời điểm lên, Dương Thanh Sĩ, hoặc là nói giang ý, sợ sẽ đã đang hoài nghi đi. Đương nhiên, cũng có thể là giải thích vì Trí Tôn trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật, không thèm để ý. Nhưng nếu quả thật như hắn lời nói, hắn hồn phách dị thường cùng U Minh Thần có quan hệ, thậm chí hắn chính là một cái U Minh Thần, Trí Tôn kia há lại sẽ bỏ mặc Người một chút cũng không có lẫn lộn, phân chia rất rõ ràng, người bên ngoài như thế nào lại không đề cập tới, chí ít vân mồ mắt mở. Trước đó không nhìn ra sơ hở tới. Sau một lúc lâu, Lão Kiếm Tiên thở ra một hơi thở dài. Hiện tại, nên ngươi sưng hôi như thế nào? Kỳ trọng huynh thỉnh tùy ý, ta cũng bó tay. Đối diện nam tử trung nhân áp. Vẫn là Giang Tiên sinh đi. Lão Kiếm Tiên nhìn xem hắn, những năm gần đây, đều là gọi như vậy tới. Tốt, nghe vân lão ngải. Giang ý mỉm cười, biết Lão Kiếm Tiên đây là đối với hắn vẫn có hoài nghi. Bất quá hắn lơ đẽnh, bình tĩnh nói ra, việc này... Còn xin vân lão vì ta bảo mật, một mặt là bởi vì nguyên minh quy tông thạch nguyên nhân, một phương diện khác thì là cùng cái kia tạo thành đây hết thể ưu minh thần có quan hệ, ta một mực cẩn thận, như giống trên băng mỏng, thực là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tốt, láo hủ đáp ứng ngươi. Láo kiếm tiên gật đầu, sau đó lại lấy một loại hơi ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú đối phương. Láo giả đột nhiên hỏi nói, phó thần, cũng là ngươi. Giang ý cười cười, vân láo mắt sáng như đuốc. Phó thần Thanh Vân Trai đời thứ hai trai chủ, năm đó kế thừa khai sơn tổ sư Dương Thanh Sĩ Y Đề Bát, đã từng vì hồng trần một phương cư đầu. Nhưng phía sau bởi vì đen tuyết lão người muốn lấy nguyên minh quy tông thạch đem công chế, Phó Thần thà chết chứ không chịu khuất phục, quyết nhiên bản thân kết thúc. Bản cung thiên hà, cổ thần giáo, Thanh Lưu Quan cùng là một phương thánh địa Thanh Vân Trai, sau đó bởi vì lại không cường giả đỉnh cao quật khởi tiếp ban cuối cùng chậm dại xuân dốc biết triệt để biến mất tại trong dòng sông lịch sử phó thần cùng Giang Ý đồng dạng, có mang thiên hồn rung động dị tượng. Trước đây, Lao Kiếm Tiên còn chỉ cho là hai cái không cùng thời đại người, người mang cùng một loại hy hữu thiên phú thể chất. Nhưng bây giờ Giang Ý thế mà tự nhận chính là Dương Thanh Sĩ Hậu Thế Thần, Lao Kiếm Tiên lập tức liền đem phó thần cũng liên muốn vào tới. Không phải hai người, sinh cùng một loại thiên phú thể chất, mà là cái này đặc dị thần hồn, căn bản chính là cùng một cái, tại hồng trần nhân gian bên trong một đời lại một đời luân hồi. Dương Thanh sĩ phó thần Giang ý. Thẳng đến bây giờ trước mắt Hà Sâm, có lẽ Hà Sâm không phải. Là chính chính kinh kinh chuyển sinh, vẫn là mỗi lần đều tiến hành đoạt xá. Lao kiếm tiên lặng lặng nhìn xem Giang Ý, phó thần về sau, Giang Ý trước đó, còn có mấy trăm năm tuyến nguyệt. Đúng vậy a Giang Ý mỉm cười, còn có Mộ Dung Minh. Lao kiếm tiên trầm rãi gật đầu, thì ra là thế. Mộ Dung Thị, ngày xưa Bắc ngụy hoàng tộc, từng cùng Đông Chu Hứa Thị, Tây Tần Lý Thị, Nam Sở Chỉnh Thị bốn phần thiên hạ. Mộ Dung Minh Lại xưng Ngụy hoàng đế, dù không phải cuối cùng một đời Ngụy hoàng, nhưng là vị cuối cùng võ tôn cảnh giới Ngụy hoàng. Đúng là hắn Ly Kỳ sau khi mất tích, người kế nhiệm thực lực không đủ, lấy cho tới Bắc Ngụy hoàng triều lọt vào thế lực khác liên hợp vây quét chiếm đoạt, quốc lực ngày càng sa sút, thẳng đến cuối cùng triệt để diệt quốc. Lao Kiếm Tiên đánh giá một cái thời gian. Mộ Dung Minh mất tích thời điểm, cùng Giang Úy niên kỷ tuổi không sai biệt lắm. Tức Mộ Dung Minh sau khi mất tích không lâu, dáng ý dáng sinh, hướng phía trước đẩy coi là Thanh vân trai đời thứ hai trai chủ phó thần vẫn lạc không lâu sau, cũng là mộ dung minh Giáng sinh năm tháng. Mà thanh vân trai đời thứ nhất trai chủ dương thanh sĩ ngoại ý muốn vẫn lạc thời gian, cũng cùng phó thần sinh nhật gần. Lấy thời gian tính, vừa vặn toàn bộ đối đầu. Nói đến, thanh vân trai triệt để xuống dốc trước, đã từng tại Bắc Ngụy Hoàng Triều sinh động qua một đoạn thời gian, rất được khi đó mộ dung minh cầm đầu Bắc Nguyễn Hoàng tộc lễ ngộ. Bất quá! Lao kiếm tiên âm thầm những mày, rất nhanh lưu ý đến một vấn đề Từ chính mình bạn cũ Dương Thanh Sĩ bắt đầu, sau đó đến Phó Thần, lại đến Mộ Dung Minh, sau đó đến Giang Ý, tựa hồ cũng tương đối ngắn mạng. Nếu như nói Phó Thần bởi vì Đen Tuyết lão nhân cùng Nguyên Minh Quy tông thạch, Giang Ý bởi vì cái kia nói không rõ đạo không rõ trí tôn, đều sớm vẫn lạc, coi như sự tình ra có nhân, tình có thể hiểu, như vậy Dương Thanh Sĩ cùng Mộ Dung Minh thì đều cực kỳ kỳ quạc. Liên hẳn biết, Giang Ý cái này hai đời số tuổi thọ, đều chỉ có chừng 360 năm, sáu cái một giáp tà hữu. Chuyện này đối với với một phương cự đầu mà nói, đều được xưng tụng tráng niên mất sớm. Một lần thì cũng thôi đi, số lần càng nhiều, rõ ràng không bình thường. Nếu như không phải gặp gỡ đặc thù nguyên nhân đột tử, phó thân cùng. Ngươi, phải chăng cũng đều chỉ có 360 năm tả hữu số tuổi thọ. Lao kiếm tiên nhìn về phía Giang Ý. Giang Ý vô tay cười nói, Vân lão nói không sai, không nhiều không ít, vừa vặn 360 năm. Hắn ngửa đầu nhìn qua nóc phòng, ung dung nói ra. Mặc dù ta chưa từng thử qua, nếu có một đời ta võ, chưa từng đột phá đến võ thánh cảnh giới vô pháp duy thọ, liệu sẽ sống 8100 năm liền thọ hết chết giả tiến vào đời sau luân hồi, nhưng trước mắt nhìn đến, mỗi lần tu đến võ tôn, cũng bất quá chỉ là 360 số tuổi thọ. Năm đó ta giang ý dừng lại một cái, Song lão kiếm tiên khiểm nhiên cười cười. Năm đó Dương Thanh Sĩ ước chừng tại chính hắn 260 tuổi thời điểm, gặp được nữ tử kia, thần hồn cho nên biến hóa, sinh ra thiên hồn rung động chi tượng. Từ đó muốn kinh cái gọi là thần hồn luân hồi kiếp. Hắn mục hiện hồi ức chi sắc, Dương Thanh Sĩ si rất nhanh ý thức được đối phương tuyệt không phải đe dọa, là lấy liền vội vàng tay chuẩn bị phá giải chi đạo, nhưng từ đầu đến cuối không được pháp, trăm năm kỳ hạn thoáng qua liền mất, mắt thấy đại nạn đem đến, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, chờ đợi chính mình lần thứ nhất ly kiếp. Giang Ý nhìn về phía Lao Kiếm tiền, muốn cảm tạ Vân lão cùng mấy vị khác lao hữu, tại Phó Thần Trưởng thành kỳ ở giữa, chiếu cố Thanh Vân trai. Người khai sáng Thanh Vân trai cơ nghiệp, chính là tại cái kia trăm năm bên trong. Lao kiếm tiên ngữ khí hơi có mấy phần thổn thức, ngươi khi đó, liền nghĩ vì chính mình đời thứ hai luân hồi chi thân, dự đoán chuẩn bị một phần vô liếng. Giang ý mỉm cười, xem như ngầm thừa nhận. Lao kiếm tiên một lần nữa lâm vào trầm mặc. Nhiều nhất mỗi 360 năm, liền phải bị một lần tự kiếp, hết thể tận trôi theo nước chảy quyển thổ từ đầu đến qua. Dạng này thời gian, đối với tuổi thọ xa không chỉ 360 năm võ tôn cảnh giới cường giả dương thanh sĩ đến nói tự nhiên muốn thoát khỏi. Nhưng mà việc này hắn còn không thể cùng lao kiếm tiền chờ bạn cũ hảo hữu thương nghị, mọi người cùng nhau tham tưởng. Nếu quả thật như hắn lời nói, hắn hiện tại tình trạng cùng U Minh Thần có quan hệ, cái kia bởi vị trí tôn nguyên nhân, những người khác sẽ phản ứng như thế nào, thực sự khó mà đoán trước. Con mặt kia, nếu như tin tức tiết lộ, cái kia U Minh Thần phản ứng, đồng dạng khó mà đoán trước. Năm đó Dương Thanh Sĩ đã là võ tôn cảnh giới, nhưng mà thần hồn bị đối phương động tay chân, Lại một chút biện pháp cũng không có, cái kia ưu minh thần bản lĩnh, có thể nghĩ. Bất quá, nói trở lại, bây giờ ra ý, đã từng dương thanh sĩ, dấu tư tâm cũng khó nói. Cái này thần hồn luân hồi kiếp, cố nhiên để hắn mỗi 360 năm liền rửa sạch sẽ lại đến một lần, nhưng hắn mỗi lần luân hồi, đều bảo lưu có kiếp trước ký ức. Thần hồn cứng cỏi, càng là bị cường địch đá kích về sau vẫn bất diệt, có thể trốn được tính mạng, sau đó trọng sinh. Trình độ nào đó đến nói, đây cũng là một loại thần hồn bất di Nếu như có thể đem trường khống, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chưa chắc không phải đại năng nhịn. Lão kiếm tiên hiện tại liền hoài nghi, đối phương thậm chí đã lục lọi ra một chút thu hoạch. Nói ví dụ lần này Giang Ý nhập diện, nhưng không có trực tiếp nhập luân hồi tiến hành xuống một đời, mà là trọng sinh tại chính hắn chuẩn bị từ trước đoạt xá mục tiêu trên thân. Lại hoặc là, Giang Ý cùng cái này U Minh thần lần nữa tiếp xúc qua, sở dĩ thần hồn luân hồi kiếp phát sinh biến hóa. Đã từng lão Hiếu, để Lao kiếm tiên cảm thấy như thế lạ lẫm. Năm đó lại chưa từng ngờ tới, ngày này hồn rung động, còn có chí mạng thiếu hụt, thế mà có nguyên minh quy tông thạch như thế một cái khắc tinh. Giang ý lắp đầu, thế là phó thần chỉ có bản thân kết thúc, cho tới mộ rung minh, thì là 360 năm số tuổi thọ đến, đành phải lần nữa luân hồi. Đáng tiếc Bắc Ngụy cũng cùng thanh vân trai một dạng chặt đứt hương hỏa, dù có một chút huyết Duệ còn suốt lại, nhưng đã khó có thành tựu không bằng dứt khoát ôm cuộc sống mới mới thân phận, miễn cho phản bị tiêu sát. Lao kiếm tiên nhìn đối phương, trầm hỏi Đã, đã lửa lao hủ nhiều năm như vậy, nhiều như vậy thế, vì sao hôm nay lại bỗng nhiên thẳng thắn? chương 603, cảnh còn người mất. Lần này chuyển sinh, chưa từng bắt đầu lại từ đầu, mà làn đếm thử đoạt xá biện pháp, lấy cho tới sinh ra không ít long đong. Ta cũng là gần vài ngày mới có thể hành động tự nhiên, tới gặp vân lão thật không phải cố ý lãnh đạo. Giang ý chầm chầm nói ra, sở dĩ một mực đợi đến đời này mới đến thấy vân lão lại là bởi vì trước đây tự thân thần hồn khác lạ chúng ta đều một mực không thể biết rõ ràng trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì. Mặc dù đều nói Tri Tôn bế quan, nhưng cùng u minh thần dây dưa không rõ, dù sao vẫn là không hy vọng có quá nhiều người hiểu tình trạng của ta, cũng không phải là tin bất quá Vân Lão, nếu không không đến nỗi ngay cả phiên cầu kiến, một chút nỗi khổ tâm mong rằng Vân Lão thứ lỗi. lao kiếm tiên ngay vậy, không có mở miệng. Đối phương ngụ ý, hiển nhiên là chỉ, trong truyền thuyết Tri Tôn đã không có ở đây. Một phương diện nguyên nhân tại với Tri Tôn. Một phương diện khác cũng tại với cái kia u minh thần. Giang ý ánh mắt có mấy phần tĩnh mịch, nhiều năm tìm tòi, cuối cùng có chút thu hoạch, để ta thăm dò rõ ràng cái này thần hồn luân hồi kiếp mấy phần nội tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta có thể cảm giác được, nàng tựa hồ cũng một lần nữa tại hồng trần giới hiện thân. Lao kiếm tiên nghe đến đó, ánh mắt có chút ngưng lại, nhìn chăm chú trước mặt Nam tử trung niên. Đối phương nhẹ nhàng gật đầu, từng ấy năm tới nay như vậy, ta thỉnh thoảng, liền có thể cảm giác được nàng tồn tại Mặc dù không cách nào xác định vị trí cụ thể, nhưng ta khẳng định, cái kia đúng là nàng. Hơi bỗng nhiên một cái về sau, Giang Ý bổ sung nói ra, tựa như là nàng cũng thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt chuyển đến nơi này của ta, đang quan sát ta thần hồn biến hóa tình trạng đồng dạng. Nói đến đây, hắn tựa hồ cười một cái, cảm giác giống như là cũng tại phòng đoán nếm thử cái gì, mà ta thì là nàng thí nghiệm một bộ phận. Sở dĩ, hắn xúc động cái kia thần hồn luôn hồi kiếp, nghĩ cách tiến hành lợi dụng thời điểm, đối phương cũng không cản trở Nàng là ai, ở đâu? Lao kiếm tiên hỏi. Giang ý lắp đầu, những này, ta đều còn không có đầu mối, nàng là có hay không chính là nữ tử, kỳ thật ta cũng không thể khẳng định, chỉ là năm đó gặp qua một lần mà thôi. Hiện tại dù có thể cảm nhận được nàng tựa hồ một lần nữa tại Hồng Trần ở giữa hiện thân sinh động, nhưng cũng giới hạn ở phương diện này có phát giác, nhưng không biết đối phương ở đâu, cũng không hiểu rõ trước mắt tưởng tình. Lao kiếm tiên một lần nữa trầm mặc không có lên tiếng. Giang Ý trong miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng lời nói ở giữa buộc lộ tin tức thì để người không rét mà run. Nhằm vào Giang Ý, hoặc là nói dương thanh sĩ, phó thần, mộ dung minh dạng này cự đầu cứng, giả, lại hoàn toàn bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, khó mà phản kích. Cái này vũ minh thần lực lượng cấp độ, quả thực nghe rợn cả người. Có lẽ, nàng rất nhanh sẽ lần nữa biến mất, nhưng trước mắt không thể không phòng. Giang Ý chầm chậm nói ra, thẳng đến hôm nay, ta vẫn chẳng biết nàng Ý muốn như thế nào. Còn có giống như người người sao?" Lao Kiếm Tiên mở miệng hỏi nói. Giang Ý lắc đầu, trước mắt còn chưa phát hiện, nghĩ đến cho dù có, cũng trong lòng có kiêng kỵ, không dám tùy tiện cáo cùng người biết. Cho dù không đề cập tới chí tôn đối với U Minh Thần kiêng kỵ, chỉ là Thiên Hồn dung động bị Nguyên Minh Quy Tông thạch khắc chế vấn đề, cũng làm người ta không dám tiết lộ bí mật này. Thiên Hồn dung động chi tượng, khiến nhân hồn phách linh động, hữu ích với tu luyện. Nhưng Nguyên Minh Quy Tông thạch cái này lớn khắc tinh nhưng lại không thể không để người có kỳ Ai cũng không nghĩ biến vì người khác nô lệ, làm người khống chế. Lão kiếm tiên nhân phẩm tương đương quá cứng, Giang Ý mới có thể cùng hắn không cố kỵ gì đàm luận phương diện này. Cái kêu U Minh thần tâm tư khó mà ước đoán, Vân Lão cũng mời để phòng. Giang Ý nói, ngươi có lòng. Lão kiếm tiên gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi hôm nay đến, trừ nhắc nhở Lão Hủ có quan hệ cái này U Minh thần sự tỉnh còn có cái khác mục đích sao? Chiếu ngươi phương mới nói, ngươi không chỉ có hoài nghi chi tôn đã không tại. Liên chân lạc Dương trí Tôn chuyển nhân thân phận, cũng đang hoài nghi sao? Giang Ý thẳng thắn nói ra, vẫn láo trước mặt, chưa bao giờ nói láo, lúc trước cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về cái kia Hắc Cám động thiên, ta cũng là mạo hiểm thử một lần, Nguyên ôm hướng trí Tôn thẳng thắn dự định, mời Chí Tôn xuất thủ chừng trị cái kêu U Minh Thần, giải ta thần hồn luân hồi kiếp. Chí Tôn nếu là bị làm tức giận tại chỗ xóa bỏ ta, cũng là ta mệnh bên trong nên có này khó. Chưa từng nghĩ, lại là một kết quả như vậy. Ta sắc thực đối với Trần Lạc Dương thân phận có hoài nghi, bất quá bây giờ còn có rất nhiều nỗi băn khoăn không có giải khai, sở dĩ cũng không tốt kết luận. Dù chưa nói rõ, nhưng lao kiếm tiên biết hắn tại chỉ cái gì. Đầu tiên, không hề nghi ngờ, hát ám động tiên bên trong nếu là thật sự chỉ có cái cái thùng giống, cái kia giang ý cũng không cần rơi vào cái trước thời hạn chuyển sinh, đoạt xá hạ sâm hạ chẳng. Thực sự nắm đấm đánh ở trên mặt trực tiếp đem người đánh chết, còn có cái gì dễ nói. Chỉ là, cái này ra quyền người. Chưa hẳn là vị kia trong truyền thuyết trí tôn. Nếu không rất nhiều điểm đáng ngờ, vô pháp giải thích. Vậy thì liên lụy đến một vấn đề khác. Là Trần Lạc Dương bản nhân cáo mượn ngoại hùng Vẫn là có người khác ở sau lưng chủ trì, cái kia họ Trần người trẻ tuổi cũng chỉ là cho là mình quả thật vận may tề thiên được trí tôn thu làm môn hạ đệ tử. Cái trước tạm thời trước bất luận, nhưng nếu như là cái sau, như vậy hiện tại giả mạo trí tôn người, đến tuột cùng là ai? Người khác thì cũng tôi đi, nhưng nếu như là một giới khác trí tôn, có ý khác đâu. Nhớ kỹ người mới từng đề cập, thanh như quan du quan chủ, lúc ấy cũng cùng đi với người chỗ nào. Lao kiếm tiên trầm chầm, chầm hỏi. Không sai, ta cùng lăng cung chủ, du quan chủ cùng nhau đi tới. Giang ý thở dài, như không lớn ngoài ý mớn, lăng cung chủ lúc ấy cùng ta cùng một chỗ gặp nạn, rất có thể thật gặp nạn, du quan chủ khi đó thì đang cùng biệt đông lai dây dưa. Hán khẽ cười khổ, tại ta cùng lăng cung chủ cùng một chỗ gặp nạn về sau, nơi đó lại phát sinh cái gì, ta liền không rõ ràng lắm Mượn hà sâm chi thể sau khi sống lại, tại hồng trần bên trong hành tẩu, Thanh Như quan lập tức tình trạng, Giang Ý cũng có nghe thấy. Thanh Như quan nhà mình đối ngoại tuyên bố quan chủ bế quan, nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra, ngoại giới khó mà phán đoán. Trước đây Thanh Như quan cao thủ trợ giúp cổ thần giáo lắng lại trịnh trí loạn, thì để Giang Ý mơ hồ nhìn ra mấy phần không tầm thường ý vị. Bất kể nói thế nào, cái kia hắc cám động tiên là không thể lại dễ dàng đi vào, nếu không rất có thể bước chúng ta ngày đó theo gót. Giang Úy tự giễu cười cười, cho tới Trần Lạc Dương nơi đó, thử tìm phù hợp cơ hội lại nói chuyện với hắn một chút đi, bất quá nhìn, cơ hội cũng không tốt tìm, chưa từng nghĩ hắn bởi vì Tiên Thiên cung được đại tiện nghi, Ngọa Long xa đều tại tòa cổ trận kia hạ đụng đến đầu rơi máu chảy. Lão kiếm tiên lặng lặng nhìn đối phương, thế nhưng, người đã đã tính trước bộ dáng. Giang Ý cùng đối mặt, ôn hòa cười nói, Hồng Trần sự tình, Hồng Trần, vẫn lão chẳng lẽ hoài nghi ta sẽ đi hướng thanh vị giới, xa bả giới những địa phương này xin giúp đỡ. Ta đương nhiên sẽ không, nhưng tự có người sẽ chủ động đến Hồng Trần A. Thiên thiếu quân lão Kiếm Tiên khẽ bước cẳm. Lần sau tinh diệu lúc bộc phát, chính là Hồng Trần giới bên trong trí tôn, cùng hy hòa rơi chúa tể thiên thiếu quân ước chiến thời gian. Đến lúc đó là rồng vẫn là xà, tất nhiên xem hư thực. Hồng Trần không có trí tôn tòa chấn, chưa chắc là chuyện tốt. lão Kiếm Tiên trầm chầm, chầm nói. Trí tôn vô vi mà trị, bao dung ngàn vạn, Hồng Trần bên trong dù có không ít ma đạo, nhưng tổng thể tới nói. Tất cả mọi người mừng rỡ rộng rãi tự tại, đổi mấy vị khác chúa tể, sắc thực không nhất định là chuyện tốt. Giang Ý mỉm cười gật đầu. Hoàng tuyên giới chính là thế giới của người chết, không cần nhiều lời. Sơn hải giới vì yêu tộc nhà tổ an mòn hồng trần nhân gian, đồng dạng khả năng có thai hòa lớn. Thanh vi giới, sa bà giới tốt hơn một chút, nhưng đối với đạo môn hoặc Phật môn bên ngoài người, liền khó giảng. Thanh vi giới thuần một sắc tín đạo, sa bà giới người thuần một sắc tín Phật. Chân chính cao nhân đắc đạo hoặc là Phật môn cao tăng có thể không thèm để ý những này, nhưng không chịu nổi có người để ý. Cho tới hy hòa giới tương đối đặc thủ, nhân tộc cùng yêu tộc hôn tạp, nhưng lại tồn tại trí cao hoàng tộc, hoặc là nói thần tộc. Hồng Trấn bên trong, ma tôn mặc dù chúa tể vạn vật, nhưng một thân một mình, một mình hẳn cư tiềm tu, đừng nói thân tộc, liền người hầu đều không có. Lưu lại biệt đông lai người hầu, là hiếm thấy ngoại lệ một trong, nhưng bao quát biệt đông lai bản nhân ở bên trong. Mọi người lúc ấy đều xác thực tin chỉ là lâm thời ở lại nơi đó. Khi hòa giới thì khác biệt, tất cả mọi người hoặc yêu trên đầu, đều có một nhóm thái thượng hoàng đẻ ép, thiên quân thân tộc cao cao tại thượng, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chứ năm đó nhân hoàng bên ngoài, bây giờ trí tôn đối với chúng ta hồng trần chúng sinh đến nói, đã không có gì thích hợp bằng. Giang ý nhìn về phía lao kiếm tiên. Có chút kiếp số muốn tới lúc, tránh là không tránh khỏi. Lao kiếm tiên ngữ khí bình tĩnh, thành như ngươi lời nói, lần sau tinh diệu chi nhật Hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Giang Ý cùng lao kiếm tiên đối mặt, sau đó mỉm cười, đúng vậy à, còn xin vân lão ngài tiếp xuống nhiều hơn tính dưỡng, hồng trần chính đạo, không thiếu được ngài với tư cách trụ cột vững vàng. Thẹn không dám làm, chỉ cầu không thẹn với lương tâm đã không dễ. Lao kiếm tiên nhìn về phía giang Ý, ngươi tiếp xuống, như thế nào dự định? Lưu tại thiên hà, khó tránh khỏi đáng chú ý, dễ dàng phức tạp, ta sau đó sẽ không quấy dậy. Giang Ý cười nói, cụ thể đi con đường nào Ta hiện tại cũng không có chủ ý, ngay tại cái này hồng trần bên trong đi một chút tốt, qua nhiều năm như vậy, thanh vân trai, bác Ngụy cổ thần giáo, một mực trong đám người sinh hoạt, bây giờ quay về tự nhiên, chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Hắn đứng dậy cáo tử, về sau khả năng sẽ còn quay dày vân lão vân láo đừng trách. Lào kiếm tiên nhìn đối phương rời đi thân ảnh, yên lặng không nói. Ngay xưa, sáng lập thanh vân trai trước dương thanh sĩ, chính là như vậy đến đi vội vàng, một thân một mình mặc sức dạo chơi hồng trần trong ngoài. Như nhàn vân giã hạc, tiêu giao tự tại. Sau đó, thanh vân trai chủ, nguy hoàng, cổ thần giáo chủ. Đến bây giờ, nhìn như một lần nữa lẻ loi một mình lên đường, lại không trở về được năm đó. Thựa như hai người bọn họ hữu nghị đồng dạng. Cùng thời đại người đã kinh còn thừa không có mấy, bạn cũ trùng phùng bốn nên là khó được việc vui, nhưng kết quả là ngược lại tăng thêm tiết đối. Lao kiếm tiên trong lòng thận thở, nhưng rất nhanh thu thập chỉnh lý tâm tình, bình tĩnh trở lại. hắn viết xuống một phong thư Sau đó gọi môn vị kế tiếp Thiên Hà Trưởng Lao phân phó nói, mang đến Bắc Hải, giao đến Nhược Đồng trong tay. Cái kêu Thiên Hà Trưởng lão dù chẳng biết trong thư nội dung, nhưng ý thức được quan hệ trọng đại, vâng, ta nhất định tự tay giao cho Chu Hoàng, xin ngài yên tâm. Đối phương động thân sau khi xuất phát, lão Kiếm Tiên cũng không có tiếp tục lưu lại Thiên Hà Sơn môn tính dưỡng, mà là đơn giản bản giao môn nhân về sau, liền la động thân tiến về đồng Chu Hoàng Đô Thiên Phong Thành. Đợi tại Thiên Phong Thành Hạc Tiên Lý Hộ Xương kinh ngạc nhìn xem lão Kiếm Tiên, "Vẫn lão, ngài trọng thương chưa lành, không tại Thiên Hà Tĩnh dưỡng, vội vàng chạy tới nơi này, thế nhưng là lại phát sinh cái gì chuyện trọng đại rồi?" "Tin tức thật giả, còn còn chờ tiến một bước nghiệp chứng, nhưng xác thực can hệ trọng đại." Lão Kiếm Tiên mỏi mệt thở dài. Chương 604: Hai bay vạ gió. Chí Tôn, không tại Hồng Trần. Lý Hộ Xương khiếp sợ nhìn xem lão Kiếm Tiên, ra ý, là Dương thanh Sĩ. Mặc kệ cái kia tin tức, đều khiến người ngoài ý. Tương đối mà nói, có quan hệ trong truyền thuyết vị trí tôn kia tin tức, càng mãnh liệt hơn. Mặc dù, Hồng Trần chúng sinh đối với trí tôn cảm xúc không đủ thẳng quan rõ ràng, nhưng đối với cao tầng cường giả đến nói, trí tôn nhất cử nhất động, đều đáng giá chú ý. Giang ý tin tức chuyển đến, đủ để cho Hồng Trần địa chấn. Giang ý hẳn là dương thanh sĩ chuyển thế không thể nghi ngờ, có túc tuệ tại người. Lao kiếm tiên thần sắc mỏi mệt, nhưng hắn có quan hệ trí tôn tin tức còn còn chờ chứng Hạc tiên lý hộ xương tâm cảnh cũng chậm chậm bình phục lại, không giống mới như vậy kích động chấn kinh. Nàng chấm ngâm nói ra, nhưng mà chính như hắn lời nói, nếu như hắn thật là năm đó Dương Thanh Sĩ, đồng thời cùng U Minh Thần có quan hệ, cái kia lúc trước vân láo các người cùng hắn cùng nhau như hát cám động thiên gặp mặt trí tôn thời điểm, trí tôn xác thực không nên không có phản ứng. Rất khó nói cái kia cái gọi là U Minh Thần có tồn tại hay không, trước mắt cũng vô pháp xác định, giang ý chuyển thế phải chăng như hắn lời nói thần hồn luân hồi kiếp, lại có hay không cùng u Minh thần có quan hệ. Lao kiếm tiên lắp đầu, có lẽ hắn nói không giả, nhưng láo hủ cũng không thể xác định, hắn có hay không giấu giếm bộ phận mấu chốt tin tức. Lý hộ xương trầm chầm, chầm gật đầu. Phiến diện không hoàn chỉnh chân tướng, đồng dạng khả năng lừa dối người. Vậy chúng ta, cũng trước cán binh bất động chờ đợi xem đi, đã lần sau tinh diệu thời điểm trí tôn đem cùng thiên thiếu quân quyết chiến, khi đó tự nhiên hết thể thấy rõ ràng. Lý hộ xương thanh em hơi hơi dừng một chút. Nàng hơi có chút trần chờ nhìn xem lão Kiếm Tiên, nhưng nếu như Giang Úy lời nói làm thật, Chí Tôn thật không coi ở đây, cái kia đến lúc đó Thiên Thiếu Quân vạn nhất giận chó đánh mèo hồng trần, chàng diện sợ là khó mà thu thập a. Lão Kiếm Tiên yên lặng gật đầu, Hộ Xương nói không sai, nhưng chúng ta trước mắt đối với cái này, không có thể làm sao. Lý Hộ Xương thở dài một tiếng, bất kể nói thế nào, vân lão ngài đều trước tạm tinh dưỡng, đem thương thế dưỡng tốt về sau, chúng ta lại nói cái khác. Hung chân Tôn không tại cái khác ngũ giới chí tôn, cũng là không dễ dàng như vậy liền để Hồng Trần giới cải thiên hoán địa. Không phải nói Hồng Trần bên trong có người có thể ngăn cản bọn hắn, mà là bọn hắn lẫn nhau ở giữa, khả năng đều mang tâm tư, kiềm chế lẫn nhau. Thiên thiếu quân cùng Ma Tôn nước chiến, chính là phát hiện Ma Tôn không tại, cũng không dễ dàng như vậy nhập chủ Hồng Trần, cái khác các giới chúa tể sẽ không dễ dàng ngồi yên không để ý đến. Chỉ không gì hơn cái này gửi hy vọng cho người khác trên thân, không phải thích hợp chi đạo. Trời muốn lặng mà gió không ngừng chỉ có làm hết mình, an thiên mệnh. Lao kiếm tiên nói. Thiên ma hành tung bất định, ẩn hiện không chừng, chúng ta không thể không phòng. Lý hộ xương lông mày nhữ lên. Nàng từ trước đến nay như nhàn vân giá hạc, dạo chơi bên ngoài, nhưng cũng không phải gì đó, sự tình cũng không để ý. Trên thực tế, Lao kiếm tiên một mực có nắm nàng tứ phương tìm hiểu diệp thiên ma hành tung hạ lạc. Cái kia lão ma một ngày còn tại, toàn bộ hồng trần đều không yên ổn. Đáng tiếc đối phương hành tung mơ hồ khó dò. Hạc tiên những năm gần đây cũng một mực không có khả quan thu hoạch. Năm ngoái Tây Tần Hoàng Đô chính dương thành bên trên, Diệp Thiên Ma thoáng hiện, về sau liền lại không thấy tung tích, để người đổ hô làm sao. Mặc dù hắn khả năng lui tới với Hồng Trần trong ngoài, nhưng không cần lo lắng hắn quả thật cùng Hồng Trần bên ngoài tồn tại có liên hệ, hắn kiêu ngạo, vượt xa thường nhân. Lao kiếm tiên ngữ khí cũng không thoải mái, bất quá, sắc thực muốn phòng hắn về sau làm mưa làm gió. Nếu như cái khác ngũ giới chi tôn không can dự Hồng Trần, Mà ma Tôn nhưng lại đã không tại, cái kia hồng trần giới bên trong không hề nghi ngờ là Diệp Thiên Ma Sư Vương. Cái kia lão ma thương thế nếu như khỏi hẳn, nhất định sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Hồng trần trên dưới có lẽ có thể lần nữa vây kín đối phương, nhưng không có Ma Tôn hồng trần, sợ là chịu không được quá lớn sóng gió. Nội đấu quá nghiêm trọng tình huống dưới, cái khác ngũ giới chí tôn không cần thật xuất thủ, riêng phần mình bồi dưỡng người phát luôn, cũng có thể ăn mòn hồng trần. Vân lão, ngươi nói Dương Thánh Sĩ, hoặc là nói, Giang Ý? Giả thiết hắn hôm nay bẩm báo, tất cả đều làm thật, nhưng hắn bỗng nhiên tới cửa nói cho ngài những này, cụ thể ý muốn như thế nào đâu? Lý Hộ Xương nhẹ giọng hỏi nói. Lao Kiếm Tiên lắc đầu, hiện tại còn nhìn không thấu, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nói là muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, bất quá bình tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Tiếp vào Lao Kiếm Tiên truyền tin Đông Chu nữ hoàng, thả bác Hải Yến nhiên sơn một ngựa, quay về Đông Chu. Nhìn thấy Lao Kiếm Tiên bản nhân, nghe giảng thuật tưởng tình về sau, nữ hoàng thoáng có chút xuất thần. Trí Tôn, quả thật đã không có ở đây sao? Không nhất định, mà lại cho dù trước mắt không tại hồng trần, cũng khó xác định, chỉ là rời đi hồng trần giới vẫn là đã vỡn lạc. Lao kiếm tiên nói, nữ hoàng hỏi, thử nhìn một chút thanh như quan bên kia, liền đại khái hiểu rõ tình trạng, nếu như Du Thanh Như, giang ý, lăng thương ba người lúc trước thật cùng một chỗ trọc giận tới Trí Tôn, như vậy Du Thanh Như cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, cho dù có đạo quân bảo đảm hắn bất tử. Hắn cũng không thể nào tiếp tục lưu lại hồng trần giới hiện tại thanh như quan, hẳn là cái cái thùng giống. Lao kiếm tiên nói, thời buổi rối loạn, sương mù nồng nặc, động tác vẫn là không nên quá lớn. Vân lão yên tâm, ta cũng không có ý định diệt hắn thanh như sơn môn. Nữ hoàng lột ra một cái quả hồ đào, hạch đào nhân ném vào chính mình miệng bên trong, nhưng ta đông chu cảnh nội, hắn cũng đừng ở lại, lại nhìn hắn sẽ đi nơi nào. Thanh như quan chủ như tại, trông coi thanh như sơn sơn môn cơ nghiệp, đông chu nữ hoàng muốn đem đánh vỡ cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Bất luận thành bại hay không, đều chính là lệ mề đại chiến dây dưa. Thời gian lâu dài, liền khả năng cho những địch nhân khác thừa dịp cơ hội. Nhưng bây giờ thanh nhu quan chủ đã không tại, cái kia đối với đông trù nữ hoàng đến nói, muốn phá thanh nhu quan liền rất đơn giản. Thanh nhu quan nghĩ không rời đi nhà đều không được. Lao kiếm tiên hơi có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, lưu ý thương long đảo cùng man hoang. Ta rõ, nữ hoàng cùng lao kiếm tiên cáo biệt. Lao kiếm tiên thì lại gọi lại nàng nhược đồng, ngươi bên kia tiến triển như thế nào lao giả vấn đề ngữ chỗ nào bất tưởng nhưng đông chu nữ hoàng tựa hồ lập tức minh bạch trong lời nói của đối phương chỉ có mặt mày, bất quá còn không thể ôm quá lớn trông cậy vào nhất là trong thời gian ngắn tận lực nắm chặt thời gian nếu như, nếu như trí tôn quả thật đã không tại sợ là không có bao nhiêu thời gian lưu cho ngươi lao kiếm tiên ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng nữ hoàng hai má trông trống đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống Trên mặt hiện hiện buồn dầu chi sắc, ta mau chóng. Từ biệt lao kiếm tiền nàng hồi đông chu hoàng đô thiên phong thành bố trí một phen về sau, lập tức biến động trước người hướng thanh như quan sơn môn thanh như sơn. Bậy hạ, ngài cái này ma quyền sát trưởng bộ dáng, thấy thế nào đều giống như tìm thủ riêng, mà không phải mưu toàn bộ hồng trần đại kế. Xe bò ngự tọa bên trên, vũ sư thành thúc chí một bên đấm chính mình đau nhức đi đứng, một bên bất đắc gì nói. Trong xe chuyển gia nữ hoàng thanh âm, công sự việc tư cùng một chỗ xử lý Thanh thúc chí cười khổ, vạn nhất trí tôn thật không tại, thanh vi giới đạo môn trắng trận tiến sát, chúng ta hôm nay làm khó thanh như quan sự tình, nói không chừng sẽ có lớn hậu hoạn, đến lúc đó hẳn là muốn đi đầu quân Phật môn sao. Không cần. Nữ hoàng không cần nghĩ ngợi đáp, mặc dù so đạo môn những lao như cái mùi kia mạnh một chút, nhưng Phật môn đại quang đầu đồng dạng làm người ta không thích. Thanh thúc chí trên mặt cười khổ càng đậm, nhưng cũng từ bỏ khuyên nụ, than thở đánh xe. Xe bỏ, rất nhanh đến hồng trần đạo môn thánh địa. Thanh Nhu Sơn Thanh Nhu Quan. Đông trù nữ hoàng đột nhiên giá lâm đối với Thanh Nhu Quan bên trên xuống tới nói, không khác với mây đen áp đỉnh. Bên trong cấp độ thấp đệ tử chuyển nhân còn dễ nói. Thế nhưng là quan bên trong cao tầng cường giả lại biết, nhà mình quan chủ, cùng lúc trước cổ thần giáo giáo chủ Giang Ý tình huống đồng dạng, trên danh nghĩa bê quan, kỳ thật người căn bản không tại sân môn. Giang Ý hạ lạc không rõ, cổ thần giáo bên trong người còn có thể khẩn cầu đem hắn tìm trở về. nhưng mà thanh như quan quan chủ Lại là bởi vì đắc tội trí tôn mà không được tại Hồng Trần tiếp tục chú lưu Trước mắt chính là bọn hắn muốn tìm, cũng không thể nào đem nhà mình quan chủ tìm trở về. Diệp Tam Miên trở thanh như quan bên trong người, chỉ có thể kiên trì đối mặt Đông Chu Nữ Hoàng. Nhưng mà Đông Chu Nữ Hoàng căn bản không có cùng bọn hắn nhiều nói nhảm dự định, trực tiếp liền động thủ hành sân môn. Một tới hai đi, quan chủ không có ở đây trấn tướng, rất nhanh liền bại lộ. Nữ Hoàng cũng không có đại khai sát giới dự định. Chỉ là đem toàn bộ Thanh Như Sơn từ Hồng Trần Đại Điệu bên trên săn bằng, sau đó liền trở về xe của mình trên kệ đập hạt thông. Đến tiếp sau sự tình, tự có thành thuốc chí xử lý. Thanh Như quan trên giới mặc dù không có cam lòng, nhưng chỉ có rút lui khỏi đất này, một đường hướng Tây, thoát ly Đông Chu Hoàng Triều địa Giới. Đối với bên trong cấp độ thấp Thanh Như quan truyền nhân đến nói, trước mắt càng nhiều hơn chính là hôn loạn tương bừng. Nhà mình quan chủ không phải tại hảo hảo bế quan. Vì sao từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng? Trước đây mọi người nhìn cổ thần giáo cùng giang ý cười nhạo tới, khi đó chỗ nào có thể nghĩ đến phong thủy luân chuyển, nhanh như vậy liền chuyển tới chính mình nhà đến. Diệp Tam Yên, Lý Thanh Nguyên chờ cao tầng cường giả giờ phút này vô pháp ngăn cản môn nhân hữu hiệu phản kháng Đông Chu, lắng lại môn nhân ở giữa lời đồn cùng nở vực vô căn cứ, đã để bọn hắn tình trạng kiệt sức Trừ nghĩ cách duy trì nội bộ ổn định bên ngoài, bọn hắn còn cần suy nghĩ tỉ mỉ, tiếp xuống toàn bộ thanh như quan nên đi nơi nào, như thế nào gắn bó. Đông Chu Hoàng Triều người, Tâm tư thì đơn giản rất nhiều, cho tới nay cùng bọn hắn không hợp nhau thanh như quan, cái này mai cái đinh cuối cùng bị trừ bỏ. Chỉ có đông chú nữ hoàng cùng thành thúc chí hai người hai mặt nhìn nhau. Quan chủ quả thật không tại. Là trung hợp, vẫn là nói giang ý lời nói là thật. Trần lạc dương bán hải đạo nhân phân thân, xa xa nhìn qua biến mất thanh như sơn, cao mày thành một cái kết. Ở bên ngoài xử lý một ít chuyện về sau, hắn vốn là chuẩn bị mang theo vương địa, tiến về thanh như quan. Đem vương điệu giao cho thanh như quan. Sau đó cùng Thanh Như quan cùng một chỗ đem người giao cho thiên hà đến đền đáp, so trực tiếp đem người đưa cho thiên hà càng tốt hơn. Mà bây giờ phòng vân đổi biến, Đông Chu vì sao lại đột nhiên đối với Thanh Như quan nổi lên. Mặc dù hai nhà một mực không đối phó, nhưng hôm nay sự tình, không khỏi quá đột nột. Đông Chu nữ hoàng như thế quả quyết động thủ, liền phản phất biết Thanh Như quan đang hát không thành kế, quan chủ kỳ thật cũng không ở trên núi. Vấn đề là, nàng làm sao mà biết được. Thanh Như quan nội bộ có Đông Chu thám tử. Nếu không phải như thế, lại sẽ là như thế nào con đường thăm dò được như thế tin tức trọng yếu. Bán hải đạo nhân thần sắc hơi ngưng trọng, lạng yên không một tiếng động, mang theo vương địa biến mất. Chậm chút thời điểm, Trần Lạc Dương bản tồn tại cổ thần giáo, thì nên đón cũ khách nhân. Thanh Như quan đích truyền diệp tàm Yên lần nữa đến nhà cầu kiến Trần Giáo Chủ. Trần Giáo Chủ không cần gặp mặt, cũng có thể ngờ tới ý đồ đối phương. Bị đuổi ra đông chu Thanh Như quan, muốn tại cổ thần giáo thống trị cương vực bên trong, như một chỗ đặt chân Trường 605, Nhân Hoàng Truyền Thừa. Đông Chu Nữ Hoàng Thái Sơn áp đỉnh, Đông Chu Hoàng Triều Cảnh Nội lại không dung Thanh Như Quan Chú Lưu. Tình thế còn mạnh hơn người, Thanh Như Quan rơi vào đường cùng, chỉ có thể dọn nhà. Nhưng mà muốn đi đâu, lại là vấn đề lớn. Bị Đông Chu Nữ Hoàng như thế không nghề mặt mũi đuổi ra khỏi cửa, cho dù ai cũng biết, Thanh Như Quan trước mắt xuất chủ quan bên ngoài. Quan chủ cùng cổ thần giáo tiền nhiệm giáo chủ giang ý đồng dạng, căn bản không tại Thanh Như Sơn, sinh tử chưa biết, hạ lạc không rõ Kể từ đó, Thanh Như quan coi như chuyển địa phương, cũng phải cẩn thận bị những người khác thừa cơ hạ thủ. Nam Sở Hoàng Triều, Sở Hoàng mặc dù đang lúc bế quan, nhưng ai biết đối phương lúc nào xuất quan. Không có quan chủ tòa chấn, Thanh Như quan đã như giống trên băng mỏng. Ngược lại là Tây Tần Hoàng Triều bên kia, Tây Tần Đại Đế không tại, mà Tiểu Tây Thiên cùng khổ hải ma Phật một mạch chính đánh tối bụi. Thanh Như quan lúc này rời đi qua, tuy nói cũng muốn đối mặt Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trưởng cùng khổ hải một mạch Pháp không phương trưởng áp lực không nhỏ Nhưng ở vào lưỡng cường ở giữa, chưa hẳn không có thao tác không gian. Nhất là Tây Tần vốn là chủ nhân, đồng dạng tại đối mặt một chính một ma hai đại thánh địa áp lực, lúc này cùng Thanh Nhu Quan vừa vận báo đoàn sợi ấm. Muốn nói sẽ khiến tiểu Tây Thiên cùng khổ hải một mạch cảnh giác, có thể hai nhà này tốc địch muốn hòa đàm, nhưng còn xa không dễ dàng như vậy. Tây Tần bên trong hoàng thất, Thanh Nhu Quan đã sớm cùng Lý Cố thành tiểu vương ra có liên hệ, không thiếu đáp cầu dắt mỗi người. Hiểu rõ cái này bí ẩn nội tình Trần Lạc Dương, Nguyên cho rằng Thanh Như Quan sẽ dứt khoát đem đến Tây Tần Hoàng Triệu đi. Kết nếu như đối phương lại đi vào cổ thần giáo thống ngự phạm vi bên trong. Cái này nói ra có thể không thế nào em hay Tuy nói song phương lẫn nhau ở giữa không có ân oán gì, nhưng dù sao một chính một ma, tắc phong làm việc bên trên một trời một vực. Nhất là song phương trên tín ngưỡng còn có khác nhau. Lúc trước Thanh Như Quan có người xuất thủ, tương trợ cổ thần giáo bình định trịnh trì nội loạn, liền gọi hồng trần bên trong rất nhiều người giật nảy cả mình. Liên cổ thần giáo nội bộ đám người Cũng đều cảm thấy cực kỳ ngoại ý Khi đó không tính Hiện tại động tác này thế nhưng là lớn hơn Nhất thời ở giữa hồng trần bên trong thế lực khắp nơi Cùng nhau ghé mắt Bắt đầu từ khi nào Các người hai nhà tốt giống trùng một phe Cuối cùng mọi người chỉ có thể quy kết đến cái nào đó Họ trần trí tôn truyền nhân trên đầu Mặc dù miễn cưỡng có thể hiểu được Nhưng các ngươi cái này nhóm lô mũi Châu Phải trăng quá mức không tiết tháo rồi Mọi người trong lòng rồn dập án thẩm Trần Lạc Dương thì là sinh lòng nghi ngờ. Năm ngoái hắn có thể nắm Thanh Nhu Quan, là bởi vì vì Thanh Nhu Quan muốn mời hắn hỗ trợ bảo thủ quan chủ đã không tại Hồng Trần Bí Mật. Trước mắt Bí Mật này đều đã bại lộ, ấn lý thuyết Thanh Nhu Quan cũng cũng không có cái gì có thể cố kỵ. Đi Tây tần dốc sức là mặc dù gian khổ, nhưng tổng tháng qua đến cổ thần giáo mặt đất. Bọn hắn không phải không biết, như thế chủ động đưa tới, đi theo năm hỗ trợ tính chất khác biệt, trực tiếp trước hết để cho mình thấp một đầu. Nói khó nghe chút. Muốn quang cũng là quang trí tôn bản nhân, sẽ không quang trí tôn một người đệ tử, sẽ không quăng kính trọng tế tự thượng cổ thần ma cổ thần giáo. Thanh Nhu quan chấp thiên hạ đạo môn người cầm đầu, ở phương diện này tùy tiện thấp không được đầu. Chẳng lẽ bọn hắn có ý định khác? Mời Diệp đạo trưởng tiến đến. Trần Lạc Dương một bên trong lòng suy tư, một bên truyền lệnh. Vâng, giáo chủ. Trước mặt Huyền Vũ điện thủ tọa Tô Vĩ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, hắn dẫn một cái vóc người cao lớn thanh niên nói sĩ đi tới. Chính là thanh niên quan đích chuyển, Diệp Tam Miên. Thanh niên quan đệ tử Diệp Tam Miên gặp qua Trần Giáo chủ. Thanh niên nói sĩ hướng Trần Lạc Dương thi lễ. Trần Lạc Dương mời đối phương ngồi xuống, bình tĩnh hỏi: "Diệp đạo trưởng hôm nay tới chơi, cần làm chuyện gì?" Quả nhiên, Diệp Tam Miên đáp: "Bần đạo hôm nay đến đây, là đại biểu bản quán trên dưới, có vài yêu cầu quá đáng, cầu kiến Trần Giáo chủ, cùng giáo chủ thương lượng, khẩn cầu Trần Giáo chủ ưng thuận." Hắn thở dài một tiếng, để Trần Giáo chủ bị chế giễu. Bản quán gặp đại kiếp, ban đầu sơn môn tạm không được về, chỉ có thay điểm dừng chân, nghị khẩn cầu trần giáo chủ tương trợ, thanh như quan toàn quan trên dưới, vô cùng cảm kích. Đông chu cảnh nội phát sinh sự tình, ta đã biết. Trần lạc dương ngữ khí hứng hở, lấy quý phái căn cơ nặng nghề, bất quá nhất thời mây bay che mắt mà thôi, nhất định có khổ tận cam lai ngày. Một bên tác đổi huyền vũ điện thủ tọa tô vị hơi cười lấy nói ra, liền tình huống trước mắt nhìn đến, trừ quý phái bên ngoài. Đông Chu vẫn chưa khó vì cái khác đạo môn chuyển thừa cùng hương hỏa quý phái chuyển cách, đối với đạo môn tại Đông Chu phát triển ảnh hưởng khẳng định không nhỏ, nhưng cơ sở còn tại, tin tưởng sẽ có một lần nữa quật khởi ngày. Trên thực tế, cũng không thể nói toàn không ảnh hưởng. Đông Chu nữ hoàng tự nhiên không có khả năng đem chính mình chỉ hạ ước vạn giảm Giang sơn toàn bộ cày một lần, đem tín ngưỡng đạo ra người đuổi tận dết tuyệt. Trên thực tế nàng san bằng thanh như sơn về sau, trực tiếp liền bãi giá hồi cung. Cho tới cái khác Đông Chu cao thủ cũng chỉ là đem Thanh Nhu Quan tại Đông Chu cảnh nội phân quan bình định, không có đem đạo môn triệt để đuổi tuyệt ý tứ. Đông Chu cảnh nội, lúc trước vì ức chế đạo môn phát triển, bồi dưỡng có không ít Phật môn thế lực. Hồng Trần giới bên trong đứng sau Vu Thánh tiểu Tây Thiên mấy đại Phật nhà tiền chùa, trên cơ bản tất cả Đông Chu. Hiện tại Thanh Nhu Sơn bị săn bằng, Đông Chu cũng không có trực tiếp tá ma giết lửa, mà là để Phật đạo hai nhà chế hành, đồng thời đem bọn hắn cùng một chỗ chèn ép đến nhất định hạn độ hạn. Không có Thanh Nhu Quan, Cái khác từng cái đạo quan thời gian tự nhiên không có trước đó tốt qua, nhưng không đến mức thai họa ngập đầu. Khó chịu nhất chính là Thanh Nưu quan chính mình, đã nhiều năm không từng có thảm như vậy tình trạng, cơ hội bị nổ tận gốc, khốn cùng sống lang thang. Tô Vĩ thấy nhà mình giáo chủ không có tiếp Diệp Tầm Miên lời nói gốc dạ, thế là liền cũng chỉ là không mặn không nhà ta ủi Diệp Tầm Miên hai câu. Bản quan chỉ cầu một nơi sống yên ổn là đủ, cũng không có tiếp xúc người địa phương dự định, còn xin Trần giáo chủ yên tâm. Diệp Tầm Miên lại hướng Trần Lạc Dương thi lễ. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị, trên giới dò xét Diệp Tàm Miên hai mắt, ngươi còn chưa tới thứ 18 cảnh. Diệp Tàm Miên thản nhiên nói, Trần giáo chủ pháp nhãn như đuốc, vần đạo hổ thẹn. Tô Vĩ đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, ở bên cạnh yên lặng nghe, trong lòng cũng dần dần cảm giác không thích hợp. Đạo môn thánh địa thanh như quan nội tình thâm hậu, cao thủ đông đảo. Nhưng muốn nói có hy vọng nhất đột phá đến võ tôn trí cảnh, thành tựu mới cự đầu chi vị người, trước mắt nhìn đến. Chỉ sợ chính là trước mặt cái này cao lớn thanh niên nói sĩ. Những người còn lại như Lý Thanh Nguyên chờ Túc Lao cao thủ đều đã tại thứ 18 cảnh dừng lại nhiều năm. Nhụy khí tiết, bước chân ngừng, muốn lại một lần nữa vọt lên đến, khả năng cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng chờ mong tình thế chính thịnh diệp Tầm Yên, tận khả năng nghiêng tài nguyên cho hắn. Bất quá, cho dù là tình thế tốt đẹp chính hắc vang tiến mạnh diệp Tầm Yên, muốn đột phá đến võ tôn cảnh giới, bổ sung quan chủ du thanh lưu lưu lại chống chỗ, cũng vẫn cần thời gian. Cùng thương long đảo từ bằng, tiểu tây thiên diễn minh, lại hoặc là giống thẩm thiên chiêu chỉ những thiên một dạng đã thứ 18 cảnh, lúc nào có lá gan có năm chắc đi khiêu chiên cái kia đạo sinh tử lạch trời, đều còn là vấn đề, càng đừng nói diệp tảm miên bây giờ vẫn là thứ 17 cảnh, vậy thì càng cần thời gian tích lũy. Loại tình huống này, thanh Nhu quan chỉ có chầm chầm nưu dấu tải kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ hồng Trần bên trong, rất khó có để bọn hắn yên tĩnh nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Khổ Hải Tiểu tây thiên hai đại tốc địch tranh hùng, tây tần nhà mình khách mạnh chủ yếu, toàn bộ thế cục mặc dù hỗn loạn phức tạp, phân tranh không ngừng, nhưng ngược lại đối với thanh như quan đến nói, chưa hẳn không có có cơ hội. Nếu không được, nam sở cũng có thể lựa chọn. Sở hoàng sắc thực lúc nào cũng có thể xuất quan. Nhưng hắn một ngày không ra, thanh như quan tại nam sở liền có thể đặt chân một ngày, chỉ cần bọn hắn đừng quá được một tức lại muốn tiến một thước, nam sở hoàng triều chưa chắc sẽ cùng bọn hắn từ đấu. Nhưng bọn hắn hiện tại đến cổ thần giáo tạm mượn đặt chân tri địa, nếu như không có không tốt ý đồ, thì xác thực giống như là vẹn vẹn chỉ tạm mượn nhất thời. Liên phản phất trong thời gian ngắn, có thể phản công hồi đông chu đi. Nghĩ đến nơi đây, tô vi âm thầm những mày, người được không giống bình thường hương vị, trong lòng không hiểu chút nào. Tòa bên trên Trần Lạc Dương thì sắc mặt thả nhiên, ngón tay có một cái không có một cái nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị, ám kim sắc ánh mắt, nhìn phía dưới diệp tàm miên. Cho ta một cái lý do. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói Diệp Tam Miên là minh bạch người, biết nhà mình động tĩnh, sẽ để cổ thần giáo sinh nghi. Hắn quay đầu nhìn Tô Vĩ lên mắt, nhưng giảng không sao. Trần Lạc Dương ngữ khí không có chút rung động nào. Diệp Tam Miên liền là gật gật đầu, bản quán trong lúc vô tình do một tin tức, chỉ là còn chẳng biết thật giả, cũng không đủ nắm chắc, bản muốn tiến một bước nghiệm chứng sau lại mời Trần Giáo chủ thay mặt bẩm báo chi tôn, đáng tiếc còn không có tiến triển, liền phát sinh hiện tại sự tình. Giảng Trần Lạc Dương bình tĩnh nói, Ta tự sẽ bẩm báo gia sư, mời lao nhân ra ông ta định đoạn. Diệp Tàm Miên thần sắc trịnh trọng, Đông Chu Nữ Hoàng, rất có thể đạt được nhân hoàng truyền thừa, chính là nhân hoàng cách một thế hệ truyền nhân. Tô Vĩ ngay vậy, nhẹ nhàng ngừng thở. Căn cứ. Trần Lạc Dương thần sắc không thay đổi. Trước mắt, bản quán cũng không có nắm giữ thực chất căn cứ. Diệp Tàm Miên tiếc nối lắt đầu, tin tức, nguồn gốc từ trước đây Đông Chu bên trong hoàng thất, nhưng tin tức rất mơ hồ. Không có lửa làm sao có Chu nữ hoàng như thế nghịch kh Căn nguyên có lẽ liền rơi tại đây. Tô Vi giữ im lặng, trong lòng suy tư. Trần Lạc Dương thì đạm mạc như cũ, tạm thời khi ngươi lời nói làm thật, sau đó thì sao? Đây chính là các ngươi nghĩ bẩm báo cho gia sư sự tình. Mặc dù trước sau Chúa Tể Hồng Trần, nhưng gia sư cùng nhân hoàng cũng không phải là địch nhân, trong tay của ta cũng có một viên nhân hoàng phụ chiếu. Chí tôn như thế nào đối đại việc này, tự nhiên không phải bẩn đạo có thể ước đoán, chỉ là biết được tương quan tin tức, cùng nhau báo lên. Diệp Tam Miên Đáp Trần giáo chủ ngài xử lý như thế nào, bần đạo cũng không dám xem vào, chỉ là mặc kệ Trần giáo chủ ngài như thế nào làm việc, bản quán nguyện an theo. Tô Vĩ quay đầu nhìn nhà mình giáo chủ lít mắt. Bởi vì u minh kiếm thuật nguyên nhân, nhà mình giáo chủ cùng thiên hà một mạch, một mực không đối phó, càng sát thương đối phương nhiều người, kết xuống thâm cứu. Đông chu nữ hoàng thì một mực cùng thiên hà lao kiếm tiên quan hệ tốt đẹp. Song phương một mực không có chính thức va chạm, chỉ là bởi vì mọi người đều có cái khắc càng khẩn yếu hơn đối đầu Coi như không bởi vì thiên hà mà va chạm, nhà mình giáo chủ quật khởi trên đường, cái kêu đông trù nữ hoàng cũng có thể là là trở ngại to lớn. Giả sử đối phương thật là nhân hoàng truyền nhân. Hồng Trần đương nhiên là trí tôn Hồng Trần, nhưng trí tôn rất ít hỏi đến Hồng Trần sự tình, đến lúc đó thay mặt lão nhân ra ông ta thường ngấy chấp trưởng Hồng Trần người, sẽ là ai? Nhà mình giáo chủ là trí tôn truyền nhân duy nhất không giả, nhưng giả sử Hồng Trần bên trong ra một vị mới nhân hoàng đâu. Có quan hệ cụ thể chi tiết, vẫn đang tra chứng. Bất quá sắp tới bên trong, hẳn là sẽ có tin tức chính xác chuyển về. Diệp Tam Miên nói, chương 606, quá thời hạn lễ vật. Quý phái tại Đông Chu người, nhìn đến rất đắc lực. Trần Lạc Dương hỏi, Diệp Tam Miên thi lễ một cái, đảm đương không nổi trần giáo chủ táng Dương, bản quán cùng đối phương, cũng chỉ là hợp tác cùng có lợi, bất quá hợp tác nhiều lần, tín dự rất có bảo hộ. Trần Lạc Dương khẽ bước cằm, ngược lại hỏi, thế nhưng, Đông Chu tại quý phái nội bộ đâu? Diệp Trần Lạc Dương là tại hỏi, Đông Chu Phương Diện làm thế nào biết thanh như quan chủ không tại hồng trần giới tin tức. Để trần giáo chủ chê cười, cây đại nạn miễn có cánh khô, nhiều năm như vậy đến, bản quán đã từng xuất quá bất tài đệ tử. Thanh niên nói sĩ chầm chầm nói ra, bất quá lần này, sự tình biết tiên tri gia sư không tại hồng trần người cực kỳ có hạn bản quán trên giới cha dọ đã lâu, tin tức hẳn không phải là từ nội bộ chảy ra. Trần Lạc Dương nghe vậy, mặt không đổi sắc, bình tinh nói, thanh như quan muôn phòng, ta tin được. Chính các ngươi nhiều cảnh giác là được." Diệp Tam Miên yên lặng gật đầu. "Phương Tịnh Sơn nơi đó, hiện nay tình huống như thế nào?" Trần Lạc Dương quay đầu nhìn về Tô Vĩ hỏi. "Diệp Tam Miên ngay vậy, mừng rỡ. Phương Tịnh Sơn chính là cổ thần giáo quản lý cương ngực một phương linh sơn, nằm ở cổ thần giáo cùng nam sở hoàng triều 2 phe thế lực chỗ giao giới." Trần Lạc Dương đã như thế hỏi thăm giới trướng hắn Huyền Vũ Điện thủ tọa, vậy đã nói rõ Hưu Tâm Ứng Thuận Thanh Như quan lưu lại thỉnh cầu. Tô Vĩ lập tức trả lời, Giáo chủ như có lệnh dưới, tùy thời có thể an bài. Như vậy, liền phương tỉnh sơn tốt." Trần Lạc Dương nói. "Vâng, giáo chủ, thuộc dưới lập tức an bài." Tô Vĩ đáp. Diệp Tam Miên lần nữa hướng Trần Lạc Dương thi lễ, thanh nhũ quan trên dưới, "Cảm ơn Trần giáo chủ." Sau đó lại hướng Tô Vĩ chắp tay một cái, "Làm phiền Tô thủ tọa." Diệp đạo trưởng khách khí, "Mời theo Tô mỗ tới." Tô Vĩ hoàn lễ, sau đó cùng Diệp Tam Miên cùng một chỗ hướng Trần Lạc Dương hành lễ cáo lui. Trần Lạc Dương lạnh nhạt gật đầu, đưa mắt nhìn hai người thân ảnh biến mất. Hắn ngồi một mình ở đại điện bên trong, hai mắt bên trong ám kim quang mang yếu ớt chớp động, lâm vào trầm tư. Tô Vi tay chân rất nhanh, tại hắn Huyền Vũ Điện an bài cùng phối hợp xuống, Thanh Nhu quan rất nhanh tại Phương Tịnh Sơn tạm thời an cư lạc nghiệp. Làm phiên Tô thủ tọa. Thanh Nhu quan Túc lão, tang thần thủ lý Thanh Nguyên hướng thực lực tu vi kém xa hắn Tô Vi đánh cái chắp tay. Tô Vi khách khí hoàn lễ, tiền bối nói quá lời, như có chỗ cần, cùng ta giảng là được. Làm phiền. Lý Thanh Nguyên, diệp tàm miên trở thanh nhu quan cao thủ khách khí lệ tống tô vi rời đi. Đợi cổ thần giáo người rời đi về sau, thanh nhu quan đám người trên mặt tiêu dung, liền là biến mất. Một cái trung niên nữ quan, mở miệng nói ra, Phương Tịnh Sơn bên ngoài, có cổ thần giáo người nhìn chằm chằm, dường như thanh long điện sở thuộc. Trong dự liệu sự tình, dù sao cái này Phương Tịnh Sơn, vẫn là cổ thần giáo địa đầu, chúng ta khách ở nơi này, đối phương có cảnh giác cũng là nên. Lý Thanh Nguyên nói Chúng ta sao lại không phải tại để phòng bọn hắn?" Trung niên nữ Quan Yên lặng gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Tam Yên, "Diệp sư điệt, ngươi gặp qua Trần Lạc Dương, cảm giác như thế nào?" Hồi hề sư thúc, Trần Lạc Dương xưa nay lòng có tính khí, thì nộ không lộ, ta cũng vô pháp nhìn ra trong lòng của hắn thật sự là châu nghĩ, chỉ có thể nói liền ta quan sát nhìn đến, không giống như là hắn tiết lộ sư phụ tin tức cho đồng chu." Diệp Tam Yên đáp, "Trước mặt hắn nữ quan chính là Cùng Du Thanh Như, Lý Thanh Nguyên một đời đạo môn cao thủ." Cùng Lý Thanh Nguyên cùng là thứ 18 cảnh trưởng lão thông huyền kim, cầu hề Thanh Hồng. Vậy liên kỳ hề trưởng lao nhữ mẩy trầm âm, theo Lý mà nói, hắn sát thực không có lý do làm như thế, nhưng nếu như không phải hắn, thì là ai? Ở đây Thanh Nhu quan cao tầng cường giả, đều lâm vào trầm mặc. Bởi vì quan chủ du Thanh Nhu không tại hồng trần nguyên nhân, bọn hắn trước đây chẳng khác nào có cá biệt trôi rơi vào tay Trần Lạc Dương. Theo Lý mà nói, Trần Lạc Dương hẳn là sẽ một mực đem nắm ở trong tay mới đúng. Có thể là trừ trần lạc dương bên ngoài, hồng trần bên trong sợ cũng chỉ có bọn hắn thanh như quan nội bộ mới biết được quan chủ không có ở đây chân tướng. Đồng thời, liền tại bọn hắn cái này có hạn mấy người bên trong. Nhất thời ở giữa, mọi người mặt đối mặt, lại hơi có chút xấu hổ. Diệp Tam Miên cuối cùng đánh vỡ trầm mặt, phía bên kia, trừ trần lạc dương vị này ma hoàng bên ngoài, còn có biệt đông lai cái kia phong hoảng, trước đây hắn tuần tự cùng ma cung cung chủ cùng thiên cơ tiên sinh giao thủ chứng minh hắn cũng không phải là hoàn toàn không thể ra trí tôn động tiên, hắn cũng là người biết chuyện, có lẽ là hắn tiết lộ phong thanh. Lý Thanh Nguyên khẽ lấp đầu là cái khả năng không giả mặc dù biệt đông lai cùng đồng chu thiên hà không quá mức giao tình nhưng hắn làm việc nhất quán ra ngoài lẽ thưởng không thể hoàn toàn phủ định khả năng này chỉ là biệt đông lai nếu quả thật cùng đồng chu, thiên hà có tiếp xúc y đi theo hắn tuy là làm ra động tĩnh lớn qua lại, chúng ta không nên một chút phong thanh đều không nghe thấy. Mà lại Nếu thật là biệt đồng lai like để lộ tin tức, Trần Lạc Dương hơn phân nửa cảm kích, diệp sư điệt ngươi lần này đi gặp Trần Lạc Dương, hắn không nên không có biểu thị. Có phải hay không là? Thanh vi giới bên kia. Hê Thanh Hồng Trần chờ nói. Mọi người lại đồng loạt trầm mặc một cái chấp mắt. Quan chủ du Thanh Nhu rời đi Hồng Trần, trở về Thanh vi giới, Thanh vi giới bên kia tự nhiên cũng là có người biết chuyện. Thanh vi giới từ đạo quân chúa tể, nhưng mà đạo quân giới trướng cũng không phải bền chắc như thép. Nói không chừng là Thanh Vi giới cùng Du Thanh Như không hợp nhau người, tiết lộ phong thanh cho Hồng Trần giới bên này Đông Chu Hoàng Triều. Khả năng mặc dù nhỏ, nhưng cũng không thể nói tuyệt đối không có. Chỉ là bởi như vậy, đồng dạng để Thanh Như quan trên giới đau đầu. Bất quá, bất kể nói thế nào, dù sao cũng so nhà mình trọng yếu nhất cao tầng bên trong suất Đông Chu nội gian muôn tốt. Cái kêu lai lịch không rõ bán hải đạo nhân, có thể hay không có liên quan với đó. Bên cạnh một cái lao đạo sĩ vướt vướt dâu dài, Chúng ta bên này mặc dù không có tiết lộ quan chủ hành tung cho hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối lai lịch không rõ, tại Hồng Trần hành động, nói không chừng chính là Phụ Thanh Vi giới bên kia người nào đó mệnh lệnh làm việc, lần này cũng là hắn từ Thanh Vi giới bên kia được tin tức, với tư cách trúng chuyển, chuyển thành cho Đông Chu. Không không khả năng, hắn từ đầu đến cuối hành tung bất định, bản quán cũng không mỏ ra lai lịch của hắn cùng Hạ Lạc. Hề Thanh Hồng quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Nguyên, Lý Sư Minh, ngươi bây giờ có thể liên lạc với hắn sao? Lý Thanh Nguyên nhàn nhạt nói ra, bần đạo sau đó thử một chút. Làm phiên lý sư thúc. Diệp Tam Miên nói ra, chúng ta trước tạm ở đây phương tịnh Sơn đứng vững góc chân, cha rõ ràng các phe hướng gió. Trần Lạc Dương, sẽ có động tác sao? Hề Thanh hướng hỏi. Động, hắn nhất định sẽ động, nhưng lúc nào động, như thế nào động, ta nhìn không thấu. Diệp Tam Miên lắp đầu, sư tôn từng nói, Trần Lạc Dương kỳ nhân giá tâm bừng bừng lại mục cao với đỉnh, lại là trí tôn chuyển nhân, tuyệt đối có che Hồng Trần chi ý Nhưng cùng lúc hết sức bảo trì bình thẳng, bụng có cắn khôn, thận trọng từng bước. Hắn thở ra một hơi thật dài, ta thấy Trần Lạc Dương vài lần, càng phát ra cảm giác thâm bất khả trắc sư tôn lúc trước quả nhiên không có nhìn nhầm. Mà Trần Lạc Dương muốn thay mặt trí tôn chấp trưởng hồng trần, có hai đạo khám không thể không càng, một cái thiên ma, lại một cái chính là hứa nhược đồng vị này nhân hoàng đích chuyển. Vậy chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, mọi mắt mong chờ đi. Hề Thanh Hồng ngược lại nhìn về phía lý Thanh Nguyên ngoài ra chính là điều tra rõ để lộ bí mật trần tướng, làm phiền Lý Sư Huynh đi tìm cái kia bán hải đạo nhân. Lý Thanh Nguyên không nói gì. Hội nghị tản về sau, hắn trở lại chỗ mình ở, gọi thân truyền đệ tử Tần Vũ Miên. Trước đó cái kia bán hải đạo nhân, từng có tin tức truyền đến. Lý Thanh Nguyên nhìn xem chính mình đệ tử, mở miệng hỏi nói. Tần Vũ Miên cung kính đáp, vâng, sư tôn, bán hải đạo trưởng đến tin, có việc cùng ngài gặp nhau. Đáp lời đồng thời, trình chính là lúc trước Bán Hải đạo nhân lưu lại. Lý Thanh Nguyên tiếp nhận phù lục, trầm ngâm một lát sau, lang không viết một hàng chữ viết, văn tự hóa làm quang lưu, rơi trên phù lục. Hắn đứng dậy rời đi Phương Tịnh Sơn, tiến về phó ức, cùng Bán Hải đạo nhân gặp nhau. Gặp mặt về sau, Lý Thanh Nguyên bất động thêm rực rỡ, Bán Hải đạo hữu, hạnh nộ. Trước mặt hắn lôi thôi đạo người cười nói, lần đầu gặp lại, Lý đạo hữu, bần đạo hữu lễ. Song phương đều lòng dạ biết rõ, đây không phải bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Lúc trước Trần Lạc Dương lấy Bán Hải đạo nhân Cố này phân thân cùng Thanh Nhu quan lần thứ nhất liên hệ thời điểm, Lý Thanh Nguyên liền giấu với một bên bí mật quan sát. Bất qua dưới mắt tất cả mọi người không nói ra, Phạng Phát Sơ lần gặp gỡ đồng dạng. Bán Hải đạo hữu xưa nay vân du tứ phương, tiêu giao tự tại, lần này làm sao có rảnh, định ngày hẹn bần đạo. Lý Thanh Nguyên không có vòng vo, thẳng hỏi. Bán Hải đạo nhân thì thở dài, bần đạo tại Thanh Nhu quan ngủ tạm, một mực không có cống hiến, khó tránh khỏi trong lòng bất an. Cho nên gần đây lưu ý, chuẩn bị một phần lễ vật, vốn định cho Lý đạo Hưu cùng Thanh Ngư Quan, chưa từng nghĩ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bây giờ phần lễ vật này, sợ là không cần dùng. Ồ. Bán Hải đạo Hưu có lòng, đạo Hưu tại bản quán ngủ tạm, bản quán cũng không có sợ cầu hồi báo chi ý. Lý Thanh Nguyên hỏi, bất quá đạo Hưu nói như thế, cũng làm cho bần đạo lên chút hiếu kỳ tâm, chẳng biết là lễ vật gì, lại như vậy khúc chết. Bán đạo nhân lên ống tay áo, một đoàn tử khí vây quanh dưới Hiện ra cái bóng người, lơ lửng giữa không chung bên trong. Lý Thanh Nguyên Định thần nhìn lại, đã thấy kia là cái nam tử trẻ tuổi, chính hai mắt cầm đoán, tựa như ngủ say. Vương Điệng, Lý Đạo trưởng giật giật đôi lông mày. Thanh Nhu quan cùng Thiên Hà một mạch, cùng thuộc chính đạo, trên lý luận đến nói, không có thủ gì hoán, mọi người nước giếng không phạm nước sông, có đôi khi sẽ còn đứng tại cùng một trật tuyến. Nhưng Thiên Hà lão kiếm tiên những năm gần đây chiếu cố Đông Chu Hoàng Triều. Trình độ nhất định ảnh hưởng tới Thanh Nưu Quan tại Đông Chu mở rộng lực ảnh hưởng. Nữ hoàng quật khởi trước mấy trăm năm thời gian bên trong, Đông Chu một mực không có võ tôn cự đầu tọa chấn, vốn là Thanh Nưu Quan lớn thời cơ tốt, có thể bởi vì lao kiếm tiên cùng thiên hà nguyên nhân, chỉ có thể chậm chậm lưu toán, lãng phí rất nhiều thời gian. Là lấy thiên hà cùng Thanh Nưu Quan ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít có chút vụng trộm khoảng cách. Thiên hà tiến đến biến hóa, Thanh Nưu Quan đều có chú ý, nhìn ở trong mắt. Có quan hệ vương điệu Nưu phản thiên hà sự tình. Lý Thanh Nguyên tự nhiên giải. Bất quá vương địa cùng thẩm thiên triêu ân đoán, hắn cũng không phải là phi thường rõ ràng. Bán hải đạo nhân nói đơn giản hai câu về sau, Lý Thanh Nguyên giật mình. Cái này vương địa, Thanh Nhu quan giao cho thiên hà, không thể nghi ngờ là một phần ân tình, thao tác thích đáng tình hùng dưới, tác dụng không nhỏ. Nhưng bây giờ tự nhiên không cần nhiều lời. Thanh Nhu quan đều đã bị Đồng Chu đổi ra quốc cảnh, nào đến nước này, thiên hà cũng không có khả năng hỗ trợ nói giúp để Thanh Nhu quan quay về Đồng Chu muốn trở về, chỉ có đánh quay về. Bản quán, đúng là không cần dùng, bất quá đối với đạo hưu đến nói, cần phải còn có thể cần dùng đến. Lý Thanh Nguyên nhìn chăm chú trước mặt bán hải đạo nhân. Chương 607, chủ động tới cửa. Lý Thanh Nguyên vẫn hoài nghi bán hải đạo nhân nội tình, hoài nghi đối phương bối cảnh tại thanh vi giới, hoài nghi là người này từ thanh vi giới nhận được tin tức, ngược lại tiết lộ cho đồng Chu Bán hải đạo nhân thì bừng tỉnh như vô sự một dạng, cái kia muốn xem quý phái ý tứ. Bây giờ ngoại giới còn thiếu có người biết bần đạo tại quý phái ngủ tạm, bần đạo có thể thử cùng thiên hà hoặc đông chu đáp lời. Bất qua dưới mắt tình trạng, quý phái sợ là rất khó bất động can qua trở về đông chu. Trí tôn lên tiếng có lẽ có thể, nhưng trí tôn hơn phân nửa vô tâm lý chuyện như vậy. Lý thanh nguyên trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, vốt cầm nói, đạo Hữu nói có lý. Trong lòng của hắn lại hơi động một chút. Hồng chân chúa tể, ma tôn đường thiên hải, cái khác mấy giới bên trong người thường thường đều là xưng là ma Tôn mà hồng trần bên trong người thì là kính xương trí tôn. Cái này đương nhiên có thể là trước mắt cái này lôi thôi đạo nhân hữu tâm ẩn tàng lai lịch, nhưng trước mắt song phương đối thoại, đối phương lại giống như là đang cố ý nhờ vào đó làm sáng tỏ, cũng ám chỉ hắn có thể tiếp xúc trí tôn bộ ráng. Là đang cố lộng huyền hư, vẫn là quả thật có ám chỉ gì khác. Bản quán trước mắt tại phương tịnh Sơn một lần nữa đặt chân, đạo hữu có nhàn hạ, không ngại tới cửa ngồi một chút, mọi người cùng nhau cầm cái chương trình ra. Lý Thanh Nguyên mở miệng Bán hải đạo nhân mỉm cười, như vậy, quấy dậy. Đối phương như thế không có sợ hãi, ngược lại làm cho Lý Thanh Nguyên âm thầm như mày. hắn bất động thanh sắc, đạo Hữu mời. Hai người liền là cùng một chỗ tiến về phương Tịnh Sơn, đến lúc đó, Thanh Nhu quan những người khác thấy thế, cũng cảm giác ngạc nhiên. Ai đều không nghĩ tới, trước đây một mực hành tung bất định, thần bí khó lường lôi thôi đạo nhân, hôm nay thế mà chủ động tới cửa. Để Lý Thanh Nguyên, Tần Vũ Miên Sư đổ liên lạc đối phương, cũng bất quá là ôm thử dự định kết nếu như đối phương thế mà trực tiếp xảy bước tốt cửa tới. Tại thanh như quan tình huống trước mặt không tốt thời điểm như thế hành vi, thực sự khiến người ta cảm thấy lai giả bất thiện a Diệp Tam Miên, hệ Thanh Hồng mấy người đối mặt liếp mắt, đều sát mặt như thường tiến lên cùng bán hải đạo nhân làm lễ. Lâu văn đạo trưởng đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy, hết sức vinh hạnh. Diệp Tam Miên làm lễ thời điểm, trên mặt không dị dạng, nhưng âm thầm vận kinh Trung quanh cái khác thanh như quan tốc lão, cũng đều thầm vận tiềm kinh Cùng diệp tàm miên ẩn ẩn vây kín một chỗ, hóa làm lực vô hình, bao phủ bán hải đạo nhân. Bọn hắn sớm muốn thử xem cái này lôi thôi đạo nhân cân lượng. Bán hải đạo nhân mỉm cười, nhìn như không có phản ứng, nhưng tử lòng chi khí ẩn ẩn ngoại phóng, rắn rắn chắc chắc cùng đối phương va chạm một cái. Mọi người thân hình đều khẽ chấn động. Thanh như quan trong lòng mọi người cùng nhau xếp chặt. Mặc dù mọi người lực lượng đều kín đáo không lộ ra, nhưng đã đó có thể thấy được, trước mặt cái này lôi thôi đạo nhân, thình lình cũng là thứ 18 cảnh vô thánh đỉnh phong tu vi cảnh giới, đồng thời, thực lực cực mạnh, vượt qua rất nhiều người phía trên. Đồng thời đối mặt nhiều vị cao thủ áp lực, vẫn có thể vững như Thái Sơn, thực lực như vậy, bất luận Lý Thanh Nguyên, hệ Thanh Hồng trở thành như Quan Túc lão, vẫn là Diệp Tầm Miên, đều không một người có tự tin có thể làm được. Lý Thanh Nguyên ánh mắt yếu ớt. Lần thứ nhất liên hệ lúc, đối phương nhìn ra hắn bộ dạng, đã khiến người ta cảm thấy thực lực bất phạm, nhưng khi đó theo quan sát của hắn, người này thực lực cũng không kinh diễm. Bây giờ nhìn đến, là hắn lúc trước nhầm. Cái này lôi thôi đạo nhân thực lực, chỉ sợ có thể đi tranh đấu hồng trần thập cường võ Thánh Liệt Kê. Trước mắt Thanh Nhu Quan, trừ phi diệp tàm miên đột phá đến thứ 18 cảnh, nếu không sợ là không người có thể đối địch phương. Thanh Như Quan ánh mắt mọi người nghiền ngấm. Khó trách cái này lôi thôi đạo nhân hiện tại dám thái độ khắc thưởng quan minh chính đại trực tiếp đến nhà bái phòng. Quan chủ không tại, Thanh Như Quan bây giờ lại mất sơn môn căn cơ, thủ sơn đại trận bố trí không dễ. Bằng cái này bán hại đạo nhân thân thủ, thanh như quan trước mắt lực lượng thật đúng là không có năm chắc ép ở lại hắn. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, đạo môn khôi thủ vạn năm cơ nghiệp tự nhiên nội tình thâm hậu, dù là bị đồng chu nữ hoàng đảo qua một chuyến, cũng vẫn không cho người khinh thường. Nhưng cái này lôi thôi đạo người lai lịch thành mê, nội tình khó dò, ai biết có hay không cũng có chút ẩn tàng lợi hại thủ đoạn. Bất quá bọn hắn cũng không có mất lực lượng, cái này lôi thôi đạo nhân thực lực tuy mạnh, nhưng cho dù thập cường võ thánh Chỉ cần hẳn là trước tam cường trình độ, trước mắt thanh nhu quan cũng không sợ. Chỉ là thanh nhu quan triệt để hơi thở lưu lại đối phương chậm rãi tra hỏi dự định. Có lẽ đối phương là cố ý ngụy trang dẹp an lòng của bọn hắn, nhưng liền mới biểu hiện nhìn đến, cái này lôi thôi đạo nhân nền tảng ngược lại thật sự là không giống như là thanh vi giới. Nếu như không phải đạo nhân này để lộ bí mật cho Đông Chu, Đông Chu lại là làm thế nào biết quan chủ trước mắt không tại hồng trần. Thanh nhu quan trong lòng mọi người một bên suy nghĩ, một bên cùng bán hải đạo nhân liên hệ. Đây chính là quý phái đạo đái khách sao. Bán hải đạo nhân cũng không tức giận, chỉ cười nhạt nói. Diệp Tam Miên đầu tiên thu lực, bây giờ bản quán thời buổi rối loạn, nói dài lại cũng không phải là ta đạo môn đích chuyển xuất thân, là lấy tầm ngủ như chim sợ cảnh cong, lộ mạng thất lễ, còn xin đạo trưởng thứ lỗi. Nói, hắn trịnh trọng hướng bán hải đạo nhân thi lễ tạ lỗi. Với tư cách cùng bán hải đạo nhân trực tiếp giao thủ người, hắn cảm xúc càng thêm trực quan. Đối phương dù có đạo gia nền tảng, nhưng quả nhiên có khác cần t Chính như Lý Thanh Nguyên lúc trước nói, bên trong có mấy phần tây tần hoàng thất long hoàng thiên phong vận vị. Cái này lôi thôi đạo nhân, nội tình vẫn là để người rất nhìn không thấu. Bần đạo dù không phải đạo môn đích chuyển, nhưng trước mắt đã thân ở đạo môn, tự chính là đạo môn mà tính toán. Bán hải đạo nhân nói, thanh như quan chấp thiên hạ đạo môn người cầm đầu, chính là hồng trần đạo môn khôi thủ, bần đạo lại tại quý phái ngủ tạm, tự nhiên ủng hộ quý phái. Ta lấy lòng tiểu nhân, độ tiền bối quân tử bụng, thực sự xấu hổ. Diệp Tam Miên đổi xưng hô, lấy tiền bối tu vi thực lực, mới là lập tức Hồng Trần Đạo môn đệ nhất nhân. Bần đạo bất quá một nhàn vân giã hạc mà thôi, đảm đương không nổi Diệp đạo hữu như thế tán dương. Bán Hải đạo nhân mỉm cười, tựa hồ không có truy cứu ý tứ, Diệp đạo hữu cự ly thứ 18 cảnh không xa, thật đáng mừng. Hồ thẹn, căn cơ bất ổn, để đạo trưởng bị chê cười. Diệp Tam Miên tạ lỗi nói. Lý Thanh Nguyên thấy đối phương cũng không trở mặt dự định, lập tức tiến lên hòa giải, là chúng ta thất lễ, nhìn đạo hữu thứ lỗi có thể lĩnh giao quý phái tuyệt học, cũng chính hợp Bần đạo tâm ý. Bán Hải đạo người cười nói, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Bần đạo hôm nay đến nhà là có một chuyện hỏi, mạo muội chỗ, ngược lại là Bần đạo muốn mời các vị đạo hữu thứ lỗi mới là. Hắn nhìn quanh đám người sau hỏi, quý phái du quan chủ, trước mắt đến tọt cùng. Quan chủ dạo chơi bên ngoài, trong thời gian ngắn sợ là đều không được trả lại. Lý Thanh Nguyên thở dài một tiếng, chúng ta chưa thể giữ vững sân môn, thực sự thẹn với quan chủ. Như thế thuận tiện Chỉ cần quan chủ trở về, ta đạo môn nguy cơ tự giải. Bán hải đạo nhân vỗ tay cười nói. Thanh như quan đáy lòng của mọi người bên trong cũng tương tự đều cười lên. Bất quá tất cả đều là cười khổ. Nhà mình quan chủ trở về ngày, sợ là xa xa khó vời. Song phương ngồi xuống, bán hải đạo nhân nhìn lên trước mặt thanh như quan đám người, muốn nói lại thôi, chỉ là, có một câu, bần đạo chẳng biết có nên nói hay không. Đạo Hữu cứ nói đừng ngại. Lý thanh nguyên nói. Quan chủ trở về quý phái tự có thể một lần nữa cùng Đông Chu Hoàng Triều địa vị ngang nhau. Bán hải đạo nhân trầm chậm nói ra, chỉ là, theo bần đạo quan sát, Đông Chu Nữ Hoàng thực lực siêu tụ, đồng thời tăng lên tình thế chính thịnh, chính là quan chủ trở về, ta đạo môn gìn giữ cái đã có có thừa nhưng muốn rửa sạch lần này bị phá núi môn xỉ sì nhục lại hoặc là tại Đông Chu tiến thêm một bước, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thanh như quan đám người nghe vậy, đều trong lòng hơi chầm xuống. Bất quá trên mặt, bọn hắn cũng không có biểu lộ ra, Đông Chu cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng, xung quanh đồng dạng không ít đối đầu vây quanh, chỉ bất quá chúng ta không cùng ma đạo làm bạn, mọi người đi không đến một đường đi. Chư vị nói rất đúng. Bán Hải đạo nhân mỉm cười, tương đối với bên ngoài lo, Đông Chu nội hoạn, có lẽ càng đáng giá chúng ta đồng đạo chú ý. Thanh như quan đám người đối mắt nhìn nhau. Hề Thanh Hồng lắc đầu, Đông Chu nếu nói nội hoạn, không có gì hơn thiên hà cùng vậy ra, nhưng hai điểm này trước mắt đều không đủ lấy dao động Đông Chu căn cơ. Nhìn qua Thiên hạ một mạch cùng đông chu cùng tiến thối. Năm ngoái thiên hạ cùng huyết hạ quyết chiến, năm nay thiên hạ viễn trinh man hoang, đông chu đều liên tục ra tay giúp đỡ. Nhưng trên thực tế, trong đó nguyên nhân chủ yếu, tại với đông chu nữ hoàng cùng thiên hạ lao kiếm tiền tư nhân giao tình Thiên hạ truyền nhân cùng đông chu võ giả ở giữa, ân đoán xung đột cũng không ít. Ta chê ngươi vàng thao lẫn lộn, ngươi chê ta quản quá rộng. Chính là đông chu nữ hoàng bản nhân, có khi cũng nhìn thiên Hà môn hạ không vừa mắt Cái này tại Đông Chu Hoàng triều căn bản là chuyện công khai. Chỉ bất quá nàng từ đầu đến cuối đối với Lão Kiếm Tiên người kính trọng có thừa. Thường xuyên có người hoán thẩm, Lão Kiếm Tiên nếu như không coi ở đây, thiên hà một mạch tại Đông Chu tình cảnh cũng không nhất định so Thanh Nhu Quan tốt quá nhiều. Ngược lại là hai năm này Hồng Trần bên trong Phong Vân khuế động, kinh biến vô số, thay đổi rất nhanh tất lập, sở dĩ Thiên Hà cùng Đông Chu ở giữa hợp tác mới lộ ra chặt chẽ. Bây giờ Đông Chu mặc dù áp chế lui Bắc Hải Yến Nhân Sơn, đổi đi Thanh Quan, Nhưng lao kiếm tiên trọng thương, ngoại bộ còn có man hoang cùng thương long đảo cùng khó mà ước đoán Bắc minh kiếm chủ, trước mắt dưới cục diện, đông chu cùng thiên hà sẽ chỉ ôm càng chặt hơn, ngoại giới rất khó giao động. Cho tới vệ thị gia tộc, đúng là đông chu nội bộ lo lắng âm thầm không giả, nhưng muốn thật tại đông chu nội bộ nhắc lên sóng to gió lớn, còn làm thời thượng sớm. Ngược lại là có mấy lời hề thanh hồng chưa hề nói tận. Nữ hoàng quật khởi quá nhanh, mặc dù thành lập được uy tín, nhưng kỳ nhân tùy hứng, yêu ghét tùy tâm là lấy Đông Chu nội bộ có người trong lòng bất mãn. Thanh như quan tại Đông Chu cao tầng tình báo, liền nguyên ở phương diện này. Bất quá những người kia cũng đều chỉ dám vụn trộm phát cầu nhỏ mà thôi, đồng dạng không đủ để thật giao động Đông Chu. Hoặc là nói, liền coi như bọn họ thật có thể giao động Đông Chu, gắn bó như môi với răng phía dưới, bọn hắn cũng sẽ nghĩ lại sau đó làm, nhất định phải có có thể thay thế nữ hoàng lựa chọn xuất hiện lại nói. Trước mắt, mặc kệ là bọn hắn vẫn là thanh như quan, tất cả mọi người chỉ có ở nhẫn Thiên hạ cùng vệ ra sự tình, sắc thực không gọi được đông chu nội hoạn. Bán hải đạo nhân thì cười nói, nhưng có một số việc, liền không nhất định. Thanh như quan đám người hai mặt nhìn nhau. Diệp Tam Miên chấp tay, tiền bối thế nhưng là có chỉ giáo. Chỉ giáo không dám làm, chỉ là một cái mạch suy nghĩ. Bán hải đạo nhân nói, có quan hệ thương Long Đảo Long Vương sự tình, chắc hẳn các vị đạo hưu nên đã có nghe thấy. Diệp Tam Miên, Lý Thanh Nguyên mấy người gật đầu, nghĩ không ra, hắn đúng là u minh thần. Ú minh thần không vì trí tôn dung thần Long Vương từ bằng thân phận bại lộ, thương Long Đảo cũng phải đuổi bắt hắn, nếu không rất dễ dàng cho đám người vây công ngợt cớ. Bán hải đạo nhân mỉm cười, nếu là Đông Chu cũng ra một cái Ú minh thần đâu. Chương 608, không giống bình thường. Đông Chu, ra một cái Ú minh thần. Thanh như quan đám người được nghe bán hải đạo nhân lời ấy, đều âm thầm giật mình. Nếu thật là như thế, kia dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Đông Chu nữ hoàng chính là nhân hoàng truyền thừa. Việc này đối với nàng không hình thành trực tiếp uy hiếp. Thành như thế trước dịp tạm miên thấy Trần Lạc Dương lúc, Trần Lạc Dương lời nói, Hồng Trần Chúa Tể tuy có thay đổi, nhưng bây giờ Ma Tôn cũng đã từng nhân hoàng ở giữa, liền mọi người biết, cũng không phải là địch nhân. Ma Tôn biết nhân hoàng cách một thế hệ truyền nhân tái hiện, cũng sẽ không để ý. Nhiều nhất cũng chính là bây giờ đồng dạng quật khởi mạnh mẽ Ma Tôn truyền nhân, cổ thân giáo một vị nào đó họ Trần Giáo Chủ, giã tâm bừng bừng phía dưới, sẽ nghĩ cách bài trừ đối lập có khả năng cùng đồng chu nữ hoàng tranh phong. Tiên tiên mộ bên trong trở về, chấp trưởng hy hoàng cổ trận hắn, mặc dù còn không phải chân chính cự đầu cứng, giả, nhưng cũng đã có chính mình lực lượng. Hồng trấn bên trong thế lực khắp nơi, đều sẽ không coi thường hắn. Mà đồng chu nữ hoàng bởi vì sẽ tương trợ lao kiếm tiên nguyên nhân, hơn phân nửa cũng rất khó cùng trần lạc dương trở thành minh hiếu. Song phương trước mắt còn có thể bình an vô sự, nhưng lâu dài đến nói, xung đột tần hiện. Đợi lao kiếm tiên khỏi bệnh về sau Thiên hạ bởi vì u minh kiếm thuật viễn trinh cổ thần giáo thời khắc, nói không chừng liền sẽ kéo nữ hoàng hỗ trợ trợ quyền. Đồng dạng biết rõ điểm này Trần Lạc Dương, liền khả năng tiên hạ thủ vi cường. Chính vì vậy, thanh như quan bây giờ mới đến cổ thần giáo trên mặt đất tìm kiếm ủng hộ. Bất quá, Trần Lạc Dương đến tột cùng như thế nào dự định, diệp tàm miên mấy người cũng không nắm chắc được. Bảo hồ lột ra dưới, đến lúc đó bọn hắn còn có thể bị Trần Lạc Dương lợi dụng đến xem như phá hôi, mà lại kết quả là Mọi người cũng không nhất định có thể thắng Đông Chu, thiên hà nắm chắc. Nếu như có thể có lựa chọn tốt hơn, thanh như quan đương nhiên vui lòng. Giả sử Đông Chu thật xuất một cái u minh thần, cái kia liền có thể gây nên trí tôn chú ý, biến thành hồng trần giới công địch. Cho dù cái này u minh thần không phải nữ hoàng bản nhân, nhưng chỉ cần cử ly nàng gần vừa đủ, liền đủ đau đầu. Vừa đến, Đông Chu Hoàng Triều không phải thương long đảo. Thương long đảo phong bế tự thủ, tương đối mà nói duy nhất quan hệ không thân đối đầu. Là cùng ở trên biển Phù Tăng Đảo, xuất từ bằng sự tình, muốn bỏ đá xuống giếng người có hạ. Mà Đông Chu Hoàng Triều trước mắt trong ngoài đều là địch nhân, đến lúc đó kết quả rất dễ dàng giống Tây Tần Hoàng Triều đồng dạng. Thứ hai, Đông Chu Nữ Hoàng Kỳ Nhân, cũng chưa chắc có thể giống thương long đảo chủ như vậy quả quyết tráng sĩ chặt tay. Dù cho nàng có thể làm được, nội hoạn ngoại địch lửa cháy thêm dầu phía dưới, Đông Chu một trận nội loạn, không thể tránh được. Thanh như quan đám người đối mắt nhìn nhau lít mắt, lại rất nhanh tỉnh táo lại Nếu như cái này U Minh Thần không phải hứa nhược đồng bản nhân, sợ là cũng khó thương yếu hại. Hề Thanh Hồng nhìn xem bán hải đạo nhân, cô ý nói. Xác thực như thế, sở dĩ bần đạo cũng chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Bán hải đạo nhân mỉm cười nói. Cái kia không biết đạo hữu chỉ đồng chu hoàng triều U Minh Thần, là thần thánh phương nào? Lý Thanh Nguyên hỏi. Bần đạo cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện một chút manh mối, còn cần quan sát nghiệp chứng, chờ xác định có mặt mày về sau, tự sẽ bầm báo trước mắt còn không tốt vọng hạ khẳng định. Bán Hải đạo nhân khẽ lắc đầu, bất quá, chư vị đạo hữu gần đây không ngại lưu ý một cái phía Đông duyên Hải một khu vực. Diệp Tam Miên mấy người trong lòng thầm mắng trước mắt lôi thôi đạo nhân Cố Lộng Huyền Hư, trên mặt thì đồng loạt nói ra, "Ta đạo hữu chỉ điểm." Cho chuyện tiếp hai câu, Bán Hải đạo nhân đứng dậy cáo từ. Thanh Nhu quan bên trong, Diệp Tam Miên đưa hắn ra ngoài. Cái khác Thanh Nhu quan túc lão thì đều lâm vào trong trầm mặc. Có người ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lý Thanh Nguyên, Cái này lôi thôi đạo nhân, sớm nhất là từ Lý Thanh Nguyên bên kia dắt lên tuyến. Quan chủ rời đi hồng trần, Thanh Nguyên quan nội bộ tạm thời lâm vào rắn mất đầu trạng thái, dần dần bắt đầu đỉnh núi săn sát. Lý Thanh Nguyên lý trưởng lao nhất hệ, chính là trong đó nhất người có thực lực ngựa một trong. Mà theo đông chú nữ hoàng đạp phá Thanh Nguyên Sơn, ngoại bộ áp lực kịch liệt biến lớn tình hùng dưới, nguyên bản đỉnh núi săn sát Thanh Nguyên quan cắt chi, lại một lần nữa chặt chẽ đoàn kết lại. Bất quá! Hiện tại đột nhiên phát hiện cái này bán hải đạo nhân thực lực vậy mà như thế cường thịnh, mọi người khó tránh khỏi lại hương khởi không ít lo nghĩ. Lý Thanh Nguyên im lặng nhưng không nói, trên mặt không buồn không thích, để người bên ngoài khó mà ước đoán trong lòng của hắn sở tư châu nghĩ. Ít nghiêng, Diệp Tàm Miên trở về. Hề Thanh Hồng mở miệng đánh vỡ trầm mặc, bất luận cổ thần giáo Trần Lạc Dương, vẫn là cái này lôi thôi đạo nhân, đều chỉ là ngoại lực, mà không phải căn bản. Quan chủ không trở về Hồng Trần Tình hôm dưới, với bản quán mà nói Việc cấp bách là có mới cự đầu quật khởi. Diệp Tàm Miên, Lý Thanh Nguyên mấy người đều khẽ bước cẩm. Trần Lạc Dương phân thân bán hại đạo nhân từ Phương Tịnh sơn ra, từ biệt Diệp Tàm Miên về sau, quay đầu nhìn ra xa. Thanh Nhu quan như vậy tồn tại, mặc dù nhất thời thất thế, nhưng nội tình thâm hậu. Bọn hắn tại Đông Chu kinh doanh nhiều năm, còn có ẩn tàng thủ đoạn. Có thể đánh nô ra Đông Chu nữ hoàng nhân hoàng truyền thừa tin tức, nói rõ bọn hắn ám tử, hoặc là thực lực tu vi đầy đủ cao, hoặc là chỗ chô ngồi đầy đủ yếu hại. Cái này có lẽ có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Bán hải đạo nhân trong tay xuất hiện một viên bất quy tắc tinh thể, ngũ quang thập sắc, quang huy lóa mắt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, cái này viên đại dịch thần nhãn bay lên trên trời, sau đó một lần ngưỡi trở xuống trong bàn tay hắn. Đưa đại dịch vẫn là thai ách đi đông trù, còn còn chờ suy nghĩ, trước thông thả kết luận. Ngược lại là mưu phản thiên hà huyết nhật bên trong ngày thẩm thiên triều, trải qua mấy ngày nay tỉnh dưỡng về sau, cuối cùng có động tính. Có lẽ là Đông Chu nữ hoàng khu thuộc Thanh Nưu quan cử động, ảnh hưởng tới Thẩm Thiên Chiêu cuối cùng quyết định. Không có cự đầu tọa trấn Thanh Nưu quan bị khu thuộc, Đông Chu hoàng chiều cảnh nội thiếu đi thai họa ngầm lớn nhất, lao Kiếm Tiên có thể an tâm tính dưỡng, Thiên Hà một mạch cũng ít đi rất nhiều cố kỵ. Chờ bọn hắn chậm qua khẩu khí này đến, đầu một sự kiện khẳng định là đuổi bắt phản bội Sư Môn, sát thương đồng môn Thẩm Thiên Chiêu. Hắn tại Hồng Trần bên trong hoàn cảnh, càng phát ra bất lợi. Tăng thực lực lên, tiếp tục tinh tiến nhu cầu cũng liền càng phát ra bước thiết. Thẩm thiên triêu rốt cục vẫn là quyết định tiến vào huyết hải. Nơi đó có hắn tu luyện cần thiết hoàn cảnh cùng tài nguyên, có hắn muốn tàn sát trả thù huyết hà chuyển nhân. Cho dù có cái bẫy mai phục, nhưng chỉ cần huyết hà một mạch không có mới cự đầu hiện lên, nguy hiểm dù sao cũng so địa phương khắc ít. Thế là hắn bóp nát bán hải đạo nhân lưu lại huyết hồng tinh thạch. Trần lạc dương tại huyết hải bên trong phân thân huyết tám thiên, thứ nhất thời gian có cảm ứng. Bất quá, hắn không có lập tức để ý tới thẩm thiên triêu gõ cửa. Huyết hải bên trong. Chính tại đại chiến, đánh cho long trời lở đất, đã xác lập chính mình lập tức huyết hà đệ nhất chuyển nhân địa vị huyết tám thiên, liên hợp huyết thương sinh trở trưởng lão, chính cùng một chỗ đối kháng huyết hà lao yêu. Vì bảo hộ huyết hải, song phương nhiều ít đều có chỗ tiết chế. Nhưng dù vậy, chiến đấu kịch liệt máu tanh, cũng vượt sang ngoại giới tưởng tượng. Ngay tại huyết hà lao yêu công kích huyết tám thiên thời khắc mấu chốt, huyết tám thiên lợi dụng đã nắm giữ quyền hành, cơm ép mở rộng huyết hải môn hộ Những người khác nhìn ra hắn mở ra môn hộ là vì tiếp dẫn người nào đó tiến đến, đều vừa sợ vừa giận, cho rằng huyết ám thiên cấu kết ngoại địch Nhưng mà môn hộ mở rộng về sau, xong tới lại là một đầu vô cùng hạo đã ngập trời huyết hà, khi thế không kém cõi chút nào với đứng hàng hồng trần thập cường võ thánh huyết hà lao yêu. Có lẽ không đối với phạm vi quen tay độc, nhưng sắc bén khí tức thậm chí còn hơn. Hạo đang huyết quang biến thành mũi kiếm, trực tiếp cùng huyết hà lao yêu kiếm quang đụng vào nhau. Huyết hải kịch liệt chập chủng, phong vân gấp hơn Trần Lạc Dương bản tôn thân ở Hồng Trần bên trong, thông qua phân thân huyết ám thiên cảm thụ huyết hải bên trong huyết thảy. Thẩm Thiên Chiêu tại huyết hải bên trong là chân chính người cô đơn, không có cái kêu huyết hà bên trong người, thật khi hắn là người một nhà. Bất luận huyết hà lao yêu, vẫn là huyết thương sinh bọn người đồng dạng. Mà Thẩm Thiên Chiêu tự thân, đối với huyết hà càng không lòng cảm mến, chỉ nghĩ đại khai sát giới. Hắn rất nhanh liền trở thành huyết hải bên trong huyết hà công địch. Bất quá, hắn một thân thực lực, cũng là quả thực cường hãn. Dù là huyết hải bên trong huyết hà cao thủ đoàn kết một lòng, cũng nhiều lắm thì cưỡng chế di rời hắn, rất khó đem hắn vây giết. Huống chi trước mắt huyết hà vốn là phân liệt thành hai phái. Huyết ám thiên tiếp dẫn Thẩm Thiên chiêu tiền đến, chỉ cần mượn cớ là huyết hà lao tổ lúc trước di mệnh là được, cũng không lo lắng có người cầm cái này làm văn chương chỉ trích hắn. Huống chi trước mắt huyết hải bên trong, huyết ám thiên thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Mặc dù không giống Bán Hải đạo nhân phân thân bởi vì Tây Tần đại đế ba đạo hắc long chi khí mà nhanh chóng đề thăng, Nhưng huyết ám thiên phân thân đồng dạng tiến bộ nhanh chóng, thực lực hơn người. Thẩm Thiên chiêu gia nhập để huyết hải bên trong cục diện loạn hơn. Bất quá, đối với Trần Lạc Dương mà nói, hắn thả Thẩm Thiên chiêu đi vào, chính là nghị huyết hải triệt để lòng trời lở đất. Kể từ đó, huyết minh hoàng nếu quả thật dấu ở huyết hải bên trong, hoặc là có cái gì trong bóng tối bố trí, đều có thể bạo lộ ra. Đáng tiếc, Tam phương đại loạn đấu phía dưới vẫn không gặp huyết minh hoàng vết tích. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm đoán, Lúc trước Trình Dĩnh Thiên khí chết, có khắc huyết vượng hoàng nhiết, khẳng định không phải lỗi của hắn cảm giác. Chỉ là bây giờ nhìn đến, huyết minh hoàng cũng không phải là dựa vào huyết hải nhiết. Cái kia nàng trước mắt sẽ ở đâu? Trần Lạc Dương tạm thời không bắt được trọng điểm, liền trước đem việc này buông xuống. Hắn triệu bán Hải đạo nhân phân thân, trong bóng tối trở về cổ thần giáo. Khi hoàng cổ trận tại hắn trưởng không giới, bán Hải đạo nhân trong bóng tối xuất nhập, thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Từ bán Hải đạo nhân trong tay tiếp nhận đại dịch nhãn, Trần Lạc Dương ngón tay vướt về cái này mai bất quy tắc tinh thạch, lảng lảng cảm thụ trong đó giấu vết mỹ cảnh đồng khí hơi thở. Hắn trong tay kia thì có hai viên nhân hoàng phủ chiếu xuất hiện. Theo Trần Lạc Dương thực lực bản thân đề thăng, hắn trước mắt trưởng khống nhân hoàng phủ chiếu cùng đại dịch thần nhãn, đều đã càng phát ra thuận buồm xuôi gió, có thể nếm thử một chút mới ý nghĩ. Trần Lạc Dương tâm thần đầu tiên đắm chìm trong thanh mô phù chiếu bên trong, diễn hóa sáng mệnh thần thụ. Đặt mình vào nhà trên cây bên trong, Trần Lạc Dương hóa thân mã thành tôn tiên sinh. Nhìn quanh bốn phía, cung hắc kính mắt trái hình thành tinh cung đồng dạng, cái này nhà trên cây có thể từ hồng trần nhiếp bắt người, chính là cự đầu cường giả cũng khó có thể kháng cự. Nhưng cũng liền giới hạn ở đây, người lấy ra về sau, hắn kỳ thật không thể đem đối phương như thế nào. Mà tôn lột sắc tuy mạnh, muốn động thủ tại cái kia hắc cám động thiên bên trong. Bất quá, tương đối mà nói, tinh cung còn có thể căn cứ tinh thần lớn nhỏ phân chia người tu vi cao thấp, nhà trên cây ở phương diện này liền yếu tầng một, khó mà phân biệt người thực lực. Cơ hồ không có cách nào có dự mưu nhiếp cầm đặc biệt mục tiêu, nhưng trải qua Trần Lạc Dương phỏng đoán nghiên cứu, hôm nay có thể sẽ ra một cái ngoại lệ. Lúc trước bán Hải đạo nhân lưu cho Thương Long đảo từ bằng viên kia phủ, trong bóng tối có khắc Càn Khôn. Trần Lạc Dương tâm nghiệm phân hóa, đem nhiều cái bảo vật khí tức tương liên. Mượn nhờ trong tay mình đại dịch thần nhãn cùng hoàng thổ phù chiếu, hắn lại nhìn sáng mệnh thần thụ chỗ hiện ra cảnh tượng, dần dần có biến hóa. Biểu tượng chúng sinh, nguyên bản nhìn như đều như thế đông đạo điểm sáng bên trong, có vừa mới bắt đầu trở nên không giống bình thường. chương 609, Thiên nhiên giúp đỡ. Không ra lớn ngoài ý muốn, cái này đặc thù điểm sáng, liền tượng trưng cho từ bằng. Hắn cùng chúng sinh điểm khác biệt lớn nhất chỗ, liền tại với hắn là một tôn U Minh Thần. Trần Lạc Dương mượn nhờ trong tay đồng dạng từ U Minh Thần chi lực ngưng kết mà đến đại dịch thần nhãn, bắt được đối phương không giống bình thường chỗ. Đương nhiên, chỉ dựa vào đại dịch thần nhãn còn chưa đủ. Vừa đến, Hồng Trần bên trong U Minh Thần. Cũng không phải là chỉ có từ bằng một cái, chỉ ít, hàn môi cũng tại. Thứ hai, U minh thần được trời ưu ái vốn là không dễ làm người phát giác. Vì vậy muốn khóa chặt đối phương, Trần Lạc Dương còn cần mặt khác một phen làm việc. Lúc trước cho đối phương phù lục, nguồn gốc từ hoàng thổ phụ chiếu, trải qua huyễn chữ thiên thư gia công. Trực tiếp dùng thanh mục phụ chiếu, dễ dàng bị đối phương phát giác. Cho dù không cân nhắc u minh thần vấn đề, từ bằng bản nhân thực lực cùng nộ tính thiên phú đều là hồng trần bên trong đỉnh tiêm trình độ Trải qua cùng là nhân hoàng phù chiếu hoàng thổ phù chiếu chuyển một đạo tay, lại có huyễn chữ thiên thư tướng trợ, phong hiểm liền thấp rất nhiều. Trần Lạc Dương nhìn xem cái kia một chút đặc thù ánh sáng, xúc động đối phương, đem hóa thành sáng mệnh thần thụ bên trên trái cây. Trái cây bên trong một bóng người, tại quang huy bao phủ xuống hoàn toàn mông lung. Nhưng chính là từ bằng. Thần xác lạnh lùng thanh niên mặc áo đen vẫn chưa có đại động tác, mà là lặng lặng quan sát chu vi. Từ ban đầu trên đông hải cùng cái kia lôi thôi đạo nhân cáo biệt về sau Hắn vẫn luôn không để ý đến tấm mùa kia, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong đáy lòng, hắn không có tin tưởng bán hải đạo nhân. Về sau qua những ngày này, cái gọi là tôn tiên sinh cũng một mực không có động tính, tựa hồ ấn chứng từ bằng chất vấn. Có thể ngay hôm nay, đột nhiên tới huyền diệu lực lượng, để hắn trực tiếp thoát ly trong hiện thực hồng trần, phản phất đi vào một phương độc lập hư hào thế giới. Trước mắt, là một gốc cực kỳ khổng lồ, sinh cơ dạ dào xanh un tươi tốt thần thụ che trời. Dựa theo cái kia lôi thôi đạo nhân lời nói, đây chính là trong truyền thuyết nhân hoàng lưu lại phủ chiếu hóa làm thần thụ. Từ bằng trong lòng vụn trộm suy tư. Bị nhiếp cầm thứ nhất thời gian, hắn lập tức kháng cự, nhưng không thành công, giờ phút này liền dứt khoát không nổi. Bán hải đạo nhân ngày đó từng nói, phong hoàng biệt đông lai đều không thể kháng cự cái này nhếp cầm, từ bằng nguyên bản hoài nghi, nhưng bây giờ nhìn đến, cái này gốc thần thụ xác thực không tầm thường. Đối phương đã đem hắn nhiếp cầm đến nơi đây, cần phải còn có đoạn dưới. Thế là từ bằng dứt khoát ổn định lại tâm thần chờ đợi. Rất nhanh, bao khỏa hắn quang huy, đem hắn đưa vào cung điện giống như nhà trên cây bên trong. Từ bằng nhìn xem bàn tròn đối diện, bao phủ tại quang mang hạ thân ảnh. Hắn đếm thử nhìn xuyên đối phương bộ dáng, nhưng không thành công. Hoan nên ngươi, khách nhân của ta. Cái kia bao phủ tại quang huy hạ bóng người, lúc này chủ động phát ra tiếng. Các hạ sưng hôi như thế nào? Từ bằng gặp không sợ hãi, đi đến bàn tròn trước bình tĩnh ngồi xuống. Người có thể xưng hô ta, tôn tiên sinh. Quang Huy bao phủ xuống trần lạc dương, nữ khí ôn hòa. Từ bằng ánh mắt nhìn quanh bốn phía, đại điện bên trong chỉ có hai người bọn họ. Ở nơi này, theo lý mà nói, khách nhân khác cũng không cho tới giả mạo đất này chủ nhân. Trước mắt thân ảnh, cần phải đúng là cái gọi là tôn tiên sinh không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương chân thực thân phận lại đến tột cùng là ai? Từ bằng bình tĩnh nhìn đối phương, tôn tiên sinh dẫn ta tới nơi này, có gì chỉ giáo? Nói chỉ giáo, nói quá lời. Tôn Tiên Sinh lắc đầu, ta thích kết giao bằng hữu, cũng thích vì bằng hữu của ta cung cấp trợ rút, mọi người đôi bên cùng có lợi. Ấm áp bình hòa ánh mắt rơi trên người Từ Bằng, tỉ như, người trước mắt tựa hồ liền gặp gỡ một chút phiền thoái. Từ Bằng không có giấu giếm, xác thực như thế. Hắn nên đón đối diện Tôn Tiên Sinh ánh mắt, phiền thoái rất lớn, lớn đến ta cảm thấy các hạ cũng sẽ tìm ta phiền phức. Vậy nói rõ, tiểu hữu ngươi đối với theo ta hiểu rõ, quá ít. Tôn Tiên Sinh thanh em tựa hồ mơ hồ mang hơn mấy phần ý cười. Ta cũng không thích đối địch với người, ngược lại càng vui kết giao bạn mới." Từ bằng lạnh leo cứng rắn khuôn mặt bên trên, khỏe miệng hướng lên khiên động một cái, lộ ra cái chẳng biết là trào phúng vẫn là nụ cười tự giễu. Các hạ cái này lời nói lại làm cho Từ mẫu nghe không rõ, liền từ mô biết, trợ giúp ta, liền chẳng khác nào chống giống nhiều vô số địch nhân. Thanh niên mặc áo đen trên mặt tiếu dung biến mất, nhất là, trí Tôn, thậm chí không chỉ hồng trần một giới Chí Tôn. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng ta cùng hắn nhóm bốn là không làm được bằng hữu. Tôn Tiên Sinh ngữ khí bình thản như cũ. Từ Bằng trong lòng chợt khẽ động. Hắn nhìn lên trước mặt Tôn Tiên Sinh, ánh mắt đột nhiên trở nên tinh mịch, "Các hạ cũng là u minh thần sao?" Tiểu Hữu hiểu nhầm. Tôn Tiên Sinh giống như đang mỉm cười, "Ta chỉ là cái không ngại bằng hữu thân phận người, kết giao bằng hữu, quý ở hợp ý." Từ Bằng trầm mặc, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, để người khó mà phán đoán hắn phải chăng tin tưởng Tôn Tiên Sinh thuyết pháp. Qua nửa ngày về sau, hắn một lần nữa mở miệng, "Các hạ mới vừa nói, đôi bên cùng có lợi." Lại không biết cần ta làm cái gì Tôn tiên sinh lạnh nhạt cười nói Trước mắt, khách nhân tới nơi này Ta đều là mời hắn nhóm hỗ trợ lưu ý nhân hoàng tương quan vết tích Từ băng nghe vậy Mặt không đổi sắc Các hạ hoài nghi nhân hoàng vẫn chưa thật vẫn lạc vẫn lạc cũng không sao Chỉ muốn cùng có quan hệ sự tình Đều có thể Tôn tiên sinh nói Để báo đáp lại Ta cũng vui vẻ với vì hắn nhóm cung cấp trợ giúp Từ băng phòng đoán đối phương tìm tử Người nghĩ ta làm sự tình Cùng hắn nhóm khác biệt tôn tiên cười nói Nếu như là tiểu hữu ngươi, ta nghị xin ngươi giúp một tay lưu ý cái khác u minh thần, đồng dạng, chỉ cần là tương quan vết tích hoặc đổ vật đều có thể. Từ bằng con ngươi có chút co vào. Đối phương rõ ràng là muốn lợi dụng hắn, lấy hắn tính tình, cũng không nhạc với thụ người khác ra roi, cùng lắm thì nhất phách lương tán, chết trận mà thôi. Nhưng cái này tôn tiên sinh, dĩ nhiên là muốn hắn tìm kiếm cái khác u minh thần. Ta không có nắm chắc. Chầm ngâm sau một lúc lâu, từ bằng mở miệng đáp. Ta tin tưởng tiểu hữu ngươi năng lực. Chỉ cần không có quá nhiều việc vật quân thân, nhất định sẽ mang đến cho ta kinh hỷ. Tôn tiên sinh vẫn như cũ ngây trôi nước chảy Từ bằng lần nữa trầm mặc. Trước mắt, sắc thực còn có thể nói là việc vật. Hắn U Minh thần thân phận lộ ra ánh sáng, nói là tại Hồng Trần đưa mắt đều địch, nhưng kỳ thật còn không có khoa trương như vậy, chí ít trước mắt không có khoa trương như vậy. Long Vương từ bằng, võ thánh chi đỉnh. Hồng Trần bên trong dám nói chắc thắng người của hắn, chỉ có võ tôn cảnh giới cự đầu cường giả. Trên thực thế, Nếu như hắn có thể không kiêng nghệ gì cả phát huy chính mình bạch cốt ưu minh thần chi lực, liền là có chút cự đầu cường giả một đối một đều thắng không nổi hắn. Cho nên dưới mắt hồng trần giới bên trong, kỳ thật không có nhiều người thực có can đảm tìm hắn để gây sự. Nhưng vấn đề tại với cái kia trong truyền thuyết trí tôn. Không nói đến trí tôn tự mình xuất thủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, từ bằng tại hồng trần bên trong tình cảnh liền lập tức sẽ trở nên nắc liệt. Không ít cự đầu cường giả, sẽ phụng mệnh xuất thủ, đến lúc đó không có mấy người sẽ giảng quy củ. Mọi người cùng nhau liên thủ bên trên, từ bằng tự nhiên không chống chịu được. Trước mắt mặc dù còn không có động tính lớn, nhưng kỳ thật toàn bộ Hồng Trần giới sóng ngầm phun trào, thế lực khắp nơi đều ở trong tối tự chú ý hắn hành tung hạ lạc. Trí tôn ít Lý Hồng Trần sự tình, quy củ ít đồng thời, trái lại chính là mọi người tại trí tôn trước mặt lập công cơ hội cũng ít. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên không ít người nhảy cấm. Từ bằng thực lực tuy mạnh, nhưng vây quét hắn ngược lại phong hiểm có hạ Trí tôn lúc nào cũng có thể tự mình một bàn tay đập xuống đến không phải. Đây cũng là từ bằng chính mình vấn đề lo lắng nhất. Diệp thiên ma độc chiến hồng trần đều so với hắn an toàn, chí ít không cần lo lắng trí tôn đột nhiên trên trời rơi xuống. Hết lần này tới lần khác, muốn tránh đi hồng trần bên ngoài cũng khó. Liên từ bằng biết, cái khác mấy giới chủ làm thịt, bao quát hoàng tuyển giới minh tôn ở bên trong, đồng dạng dùng không được u minh thần. Có lẽ, chỉ có hồi trước trong truyền thuyết, tiên thiên cung mở ra tiên thiên mộ như vậy tồn tại Mới có thể để cho hắn dung thân ẩn ốc, nhưng loại này địa phương, há lại sẽ dễ tìm. Ta không có nắm chắc. Từ bằng lặp lại một bên lúc trước lời nói, chỉ có thể hết sức thử một lần. Rất tốt. Tôn tiên sinh tựa hồ không có gì bất mãn, chờ mong tiểu hữu tin tức tốt của ngươi, hồng chân bên trong, ngươi cũng có thể hành tẩu, như có phiền phước, ta tự sẽ giúp ngươi một tay. Hắn mỉm cười nhìn xem từ bằng, ta chỗ này, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ đem các vị khách nhân bằng hữu nhóm cùng một chỗ tập trung. Mọi người thân phận dù đều bảo mật Nhưng vẫn có thể giúp đỡ cho nhau Công bằng giao dịch Tiểu hữu nếu như ngươi có hứng thú Nói không chừng cũng có thể đụng thấy vật mình muốn Đa tạ Từ bằng gật gật đầu Từ nhà trên cây ra Quay về hồng trần bên trong thế giới hiện thực Từ bằng sừng sức tại thường sơn ở giữa Thật lâu không nói Hắn một lần nữa lấy ra bán hải đạo nhân lúc trước lưu lại phù lục Đối phương lúc trước lời nói Có quan hệ tôn tiên sinh cái kia bộ phận Đã nghiệp chứng Như vậy Có quan hệ trí tôn cái kia bộ phận đâu cổ thân giáo tổng đàn bên trong Trần Lạc Dương tâm thần cũng từ sáng mệnh thần thụ rời khỏi hắn đem đại dịch thần nhãn lăng không ném đi bán hải đạo nhân phân thân một lần nữa đem tiếp được sau đó tuy tiện từ bằng như thế nào quyết định đối phương tâm trí kiên nghị có chính mình ngạo khí cùng chủ kiến nhưng mặc kệ từ bằng là chuyên tâm cùng tôn tiên sinh kết giao bằng Hưu vẫn là cho trí tôn khi xong diện gián điệp đối với hắn Trần mẫu người đến nói kết quả đều không khác ấy tương đối mà nói Trần Lạc Dương quan tâm hơn cái khác của U Minh Thần vấn đề. Nhìn qua không có một hai đại điện, ánh mắt của hắn yếu đớt. cung thiên thiếu quân nước chiến, thời gian càng ngày càng gần. Mà trừ thiên thiếu quân bên ngoài, cái khác mấy giới trí tôn, đồng dạng đều đều có chủ ý. Cương địch như thế, rất có thể không chỉ một. trưởng thành tấn mãnh tiêm lực phản phất vô hạn mấy cái này U Minh Thần, có lẽ có thể trở thành thiên nhiên giúp đỡ. Bất quá, có thể để cho lục giới trí tôn đều kiêng kỵ như vậy, U Minh Thần tự có tính nguy hiểm chính mình cũng muốn coi trường nuôi hổ gây hỏa mới là, cần càng nhiều hiểu rõ cùng nghiên cứu. Trần Lạc Dương nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị. Một lát sau, tiếng đánh bỗng nhiên đình chỉ. Hắn mở mắt ra. Nếu như không phải Thanh Như quan cao tầng có Đông Chu gian tế, cái kia thì là ai? Tiết lộ quan chủ không tại Hồng Trần bí mật. Trần Lạc Dương có thể khẳng định phía bên mình không có vấn đề. Hắc Ám Động Thiên bên trong biệt đồng lai cùng ứng Thanh Thanh đều chưa từng để lộ bí mật. Chiếu nhìn như vậy đến Liên là lúc trước sống sót Giang Ý. Hắn đem lúc trước Hắc Ám Động tiên bên trong chuyện phát sinh, nói cho Lao Kiếm Tiên hoặc là Đông Trù Nữ Hoàng. Trần Lạc Dương lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, trực giác cảm thấy có chút không đúng. Về Giang Ý, trước mắt mình phảng phất có Đông đảo Mê Vụ lựa lờ. Cái này tạo thành rất nhiều tin tức thiếu thốn, ảnh hưởng chính mình nắm giữ thế cục. Trần Lạc Dương bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, muốn hay không đem Bạch Ngọc Bình bên trong ám kim quỳnh tương đầu nhập một cái cự đầu phân lượng, đem Giang Ý tin tức moi ra tới. Chương 610. Thứ 18 cảnh. Giang Ý chuyển sinh, có túc tuệ tại. Giang Ý, không nhất định là Giang Ý. Cổ thân giáo tiền nhiệm giáo chủ, chỉ là hắn đời này thân phận. Nếu như hướng lên tìm căn nguyên tố nguyên, cuối cùng sẽ ngược dòng tìm hiểu đến ai trên thân. Bất quá chỉ cần hắn tu vi cao nhất một đời kia thực lực không cần cùng Giang Ý trên lệnh ra quá nhiều, như vậy Bạch Ngọc Bình bên trong tiêu hao ám kim quỳnh tương bộ lấy hắn tin tức, hẳn là cũng chính là một vị cự đầu lượng. Trần Lạc Dương sở dĩ do dự. Là bởi vì vì hắn bạch ngọc bình bên trong ám kim quỳnh tương tồn lượng, vốn là cũng liền không đủ 4 cái cự đầu số lượng. Thẩm tra võ thánh còn tính có dư, thẩm tra võ tôn dù là một cái cũng thấy đau lòng. Giả sử có thể tìm tới giang ý, cũng đem giải quyết hết, cái kia có tiến có ra có thể để bù đắp, chí ít không lỗ. Nếu là không có khả năng rơi hắn bổ sung, đó chính là thực sự tiêu hao Đương nhiên, Trần Lạc Dương trực giác cảm thấy, thông qua giang ý, mình có thể nắm giữ rất nhiều tin tức hữu dụng. Những tin tình báo này có lẽ có thể cho là mình mang đến đầy đủ đền đủ. Nhưng đây là không bảo đảm sự tình. Trần Lạc Dương suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn đầu nhập ám kim quần tường, hướng Bạch Ngọc Bình thẩm tra ra ý. Trước đây tử bằng cùng chúc Liễm hai lần ba fan xảy ra ngoài ý muốn, để hắn cảm giác hồng trần thế cục nhiều lần vượt qua bản thân nắm chắc. Hắn cần càng nhiều tin tức. Bạch Ngọc Bình bên trong ám kim quần tường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Để Trần Lạc Dương an tâm là Quỳnh Tương giảm bớt phân lượng, ước chừng chính là một vị thứ 20 cảnh tu vi võ tôn cự đầu chô vốn có phân lượng. Sau đó, ám kim sát xương mù bốc hơi, ngưng kết thành văn tự không tán, hiện ra ở trước mặt hắn. Chỉ là, văn tự lít nha lít nhít, để người hoa mắt. Chỉ những thiên đám người tin tức, một người chính là một bản tác phẩm vĩ đại, để Trần Lạc Dương nhìn đều cảm thấy mệt mỏi. Mà giang ý cuộc đời trải qua văn tự ghi lại, đâu chỉ mấy người tổng cộng. Biết đối phương có túc tuệ Trần Lạc Dương đối với cái này ngược lại có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy nội dung cụ thể vừa mới mở đầu, liền có chút ngạc nhiên. Dương Thanh Sĩ Thanh Vân trai khai sơn tổ sư, đời thứ nhất trai chủ. Cái này quả thật có chút vượt quá hắn đoàn trước. Trần Lạc Dương nhắm mắt dưỡng thần, đám chìm trong đầu bạch Ngọc Bình cung cấp lượng lớn trong tin tức, thân thể nhẹ nhàng hướng về sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Hầu như không cần nhìn nội dung phía sau, cũng đại khái có thể xác định, chính là ý hoặc là nói chính là Dương Thanh Sĩ, đem thanh như quan quan chủ bí mật tiết lộ cho Thiên Hà, tiết lộ cho Đông Chu Hoàng Triều. Trong truyền thuyết, hơn nghìn năm trước, Dương Thanh Sĩ liền cùng Lao Kiếm Tiên là bạn cũ Hảo Hữu Khác biệt với Hạc Tiên Lý Hộ Xương lại hoặc là Đông Chu Nữ Hoàng dạng này vãn bối bạn vong nhiên, Dương Thanh Sĩ nàn năm trước cuộc khởi, cùng Lao Kiếm Tiên, huyết hà Lao tổ thật là một cái thời đại cự đầu cứng giả. Thời đại kia cự đầu, bây giờ cũng liền chỉ còn lại Diệp Thiên Ma, Lao Kiếm Tiên, Thương Long Đào Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trượng bốn cái. Giang Ý, hoặc là nói Dương Thanh Sĩ, hắn khả năng không xác định Thanh Nưu Quan chủ là cùng hắn cùng hấp thủy tuyệt cung lăng thương một dạng gặp nạn, vẫn là bị Thanh Vi giới đạo quân cứu, nhưng hắn có thể khẳng định, Thanh Nưu Quan chủ lúc ấy cũng không có quả ngon để ăn, trước mắt Thanh Nưu quan nhất định là ngoài mạnh trong yếu, không có cự đầu tòa chấn. Tin tức truyền lại cho Thiên Hà cùng Đông Chu, Đông Chu nữ hoàng cho dù không tin, nhưng thử một chút tổng không sao. Kết quả thử một lần phía dưới, Thanh Như quan quả nhiên bại lộ hư thực, bị nữ hoàng đẻ xuống đất ma sát, toàn bộ đuổi ra đông chu địa giới. Chỉ là, trừ Thanh Như quan chủ vấn đề bên ngoài, Giang Ý có hay không cùng lao kiếm tiên bọn họ trò chuyện chút cái gì khác? Lao kiếm tiên, từ bao lâu trước kia, liền biết Giang Ý bí mật chân tướng. Lúc trước cùng đi thiên Hà thuật lại thiên cơ tiên sinh di ngôn lúc, không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, là bọn họ ẩn tàng quá được không? Trần Lạc Dương trong lòng nghi ngờ bộc phát, nhịn quyết tâm đến, lẳng lặng xem Giang ý cuộc đời trải qua Đời thứ nhất, Dương Thanh Sĩ, hơn nghìn năm trước, đã từng ở trước mặt gặp qua khi đó chưa bế quan ma tồn. Hắn đối với ta bắt trước ma Tôn sinh ra hoài nghi, có lẽ đây cũng là nguyên nhân. Cách nay ước chừng 860 năm trước, bởi vì ảm thần ú hồn trưởng sinh ấn mà thần hồn sinh biến, thiên hồn rung động. Hả? Ảm thần là ai? Trần Lạc Dương âm thầm những mày Đây là một cái tử từ chưa từng tên nghe qua. Cho tới thiên hồn rung động, Trần Lạc Dương ngược lại là có nghe thấy. Mặc dù bởi vì vì thời gian xa xưa đã gần như truyền thuyết cố sự, nhưng trước đây xem cổ thần giáo điển tịch thời điểm, đen tuyết lão người, Nguyên Minh Quy Tông Thạch cùng Thanh Vân trai đời thứ hai trai chủ cố sự khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Dương Thanh Sĩ cũng là thiên hồn rung động. Trần Lạc Dương lập tức sinh ra liên tưởng. Hắn lập tức một đường nhìn xuống dưới. Quả nhiên, Dương Thanh Sĩ đời thứ hai, chính là hắn cái gọi là người thừa kế, Thanh Vân trai đời thứ hai trai chủ, Phó Thần. Phía sau Phó Thần bởi vì Nguyên Minh Quy Thạch Không cam lòng là đèn tuyết lão người vây khốn, cho nên tự sát. Nhìn như cương liệt, kỳ thực là một loại hình thức khác ve sầu thoát xác, mượn nhờ tử vong, thay đổi thân phận, ẩn tàng thiên hồn rung động bí mật. Chỉ cần người bên ngoài chẳng biết hắn thiên hồn rung động, tự nhiên sẽ không nghĩ tới cầm Nguyên Minh Quy tông thạch đến nhằm vào hắn. Tỷ như ba đời, bác Ngụy hoàng triều vị cuối cùng cự đầu hoàng giả, Ngụy Hàng đế Mộ Dung Minh, liền không người biết được hắn thiên hồn rung động bí mật. Hiện tại, Trần Lạc Dương cũng triệt để minh bạch Giang ý lúc trước vì sao muốn cùng lao kiếm tiên hợp tác, xử lý huyết hà lão tổ. Hắn muốn từ huyết hà lão tổ nơi đó có được đồ vật, chính là nguyên minh quy tông thạch. Thiên hồn rung động vấn đề, với hắn mà nói, một mực tồn tại. Chỉ bất quá, có đôi khi hắn bại lộ, vì người biết được, có đôi khi ngấp rất kỹ mà thôi. Mà hết thể này hướng lên tìm căn nguyên tố nguyên, đều nguyên với cái kia tên là ảm thần người. Người này là ai? Dương Thanh Sĩ bị kỳ hạ ưu hồn trường sinh ấn thời điểm, nhưng đã là một phương cự đầu Võ tôn cảnh giới cường giả. Ai có thể dễ dàng như thế nắm hắn, để hắn hoàn toàn không có thể làm sao. Núi cao còn có núi cao hơn, Dương Thanh Sĩ dĩ nhiên không phải vô địch. Nhưng đối phương có thể đánh bại hắn, có thể giết chết hắn, cùng dạng này thu thập hắn, độ khó là hoàn toàn khác biệt. Như vậy cường giả, theo lý mà nói không nên như thế bởi bãi vô danh. Lúc đó ma tôn còn tại, cái khác mây giới cường giả cũng không đến mức có thể như thế không kiêng nghệ gì cả tại hồng trần giới bảo chế một vị cự đầu. Cường đại. Nhưng bí ẩn, Trần Lạc Dương trong đầu nháy mắt toát ra U Minh Thần bà chữ. Cho nên nói, cái này đảm thần, nhưng thật ra là một cái U Minh Thần. Một cái cực kỳ bí ẩn, tại lúc ấy đã trưởng thành đến cực kỳ khả quan trình độ U Minh Thần. Hiện tại, cái này U Minh Thần ở đâu? Người này bảo chế Dương Thanh Sĩ thời điểm, Ma Tôn đã bế quan. Chỉ là Trần Lạc Dương trước mắt không xác định Ma Tôn cụ thể vẫn lạc thời gian, không biết là có hay không cùng cái này U Minh Thần có quan hệ. Giả sử không quan hệ, Vậy nói rõ đối phương rất có thể còn tại hồng trần giới bên trong. U hồn, bạch cốt, hai ách, nếu như đại dịch cũng coi là, vừa vặn buồn cái. Là ai? Ở đâu? Trần lạc Dương ngưng thần suy tư. Từ ban đầu cho Dương thanh sĩ rơi xuống u hồn trường sinh ấn về sau, cái này ảm thần lại chưa cùng tiếp xúc qua. Cái kia người này lúc trước nắm Dương thanh sĩ lại là vì cái gì? Sau đó, có hay không bí mật quan sát Dương thanh sĩ, quan sát phó thần, quan sát mộ dung minh, quan sát giang ý? Thẳng dù cho nay Hà Sâm. Nói đến Hà Sâm, hắn lại rất không tầm thường. Này mấy lần trước luân hồi, đều là ta lót hải nhi từ đầu đến qua, duy chỉ có lần này, là Hà Sâm bị Giang Ý đoạt xá. Chiếu nhìn như vậy, phải chăng có thể nói ở một mức độ nào đó, Giang Ý phá vỡ cái này luân hồi nỗi khổ. Tổng kết lúc trước hắn mấy lần luân hồi, đáng giá lưu ý, đời thứ nhất Dương Thanh Sĩ cùng ba đời mộ dung minh đều là 360 tuổi lúc, lịch thần hồn luân hồi kiếp, phản phất thường nhân thọ hết chết già đồng dạng Nói cách khác, hắn mỗi một thế đều sống không quá 360 tuổi. Mặc dù chẳng biết hắn số tuổi thọ cực hạn có thể có bao nhiêu, nhưng cách mỗi 360 năm liền muốn lại đến một lần. Như vậy, hắn hiện tại, phải chăng nhảy ra cái này luân hồi rồi. Giang ý cuộc đời trải qua toàn bộ nhìn xem đến, hắn trước mấy đời, bao quát đời thứ nhất Dương Thanh Sĩ, tựa hồ cũng không có cùng lao kiếm tiền chờ bạn cũ hảo hữu tố khổ xin giúp đỡ. Là em ngại ma tôn giận chó đánh mèo, vẫn là em ngại cái kia U Minh Thần. Lại hoặc là bản thân hắn cũng muốn mượn cái này Ú hồn trưởng sinh ấn kiếm lời Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa không phân rõ được Giang ý cụ thể ý nghĩ Bất quá, trước đó không lâu hắn chủ động Cùng lao kiếm tiền tiếp xúc Cáo chi thanh như quan chủ bí mật đồng thời Cũng lộ bản không ít người đấy cho lao kiếm tiền Có quan hệ đối với ma tôn hoài nghi Chắc hẳn cũng cùng nhau nói Trần Lạc Dương mở mắt ra Hai mắt bên trong ám kim quang mang chấp động Đối phương hiện cùng một chỗ đánh tới Hắc ám động thiên bên trong đi hắn cầu còn không được Nhưng đoán chừng giang ý bọn họ sẽ không lại dấm lên vết xe đổ. Khi tìm thấy phá giải hy hoàng cổ trận biện pháp trước, bọn họ hẳn là cũng không đến mức trực tiếp tới tìm cổ thần giáo tìm hắn trần mỗi người. Bất quá, chính mình cũng không thể phất lờ. Lần thứ 9 tinh diệu đến lúc, hắn muốn ứng đối thiên thiếu quân, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ quần ma loạn vũ. Ngoại trừ, trần lạc dương con mắt bắt đầu hiếp mắt, ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vịt. Đông Chu nữ hoàng, rất có thể là nhân hoàng địch Lý cố thành ngày đó về nhân hoàng lăng hạ lạc phân tích, không phải không có lý. Nhân hoàng lăng, rất có thể thật tồn tại, đồng thời không tại lục địa, mà tại dưới biển sâu. Đông chu nữ hoàng, là ý cảnh tìm được nhân hoàng lăng, bởi vì là trở thành nhân hoàng cách một thế hệ chuyển nhân, vẫn là nói truyền thừa có lai lịch khác. Nếu như là cái sau, nàng liệu sẽ cũng tại tìm kiếm nhân hoàng lăng. lão kiếm tiên mấy người hoài nghi ma tôn sinh tử, lại cũng chưa chắc vui lòng cái khác mấy giới trí tôn quân lâm hồng Trần Nhưng nếu như nhân hoàng tái nhập đâu? Trần Lạc Dương lặng lặng suy tư một lát sau, đứng người lên. hắn tìm đến Tô Vĩ, tạ bất hưu, luyện bộ nhất mấy người, phân phó nói, ngày mai, ta hướng Đông Chu Hoàng Triều một chuyến, các người lưu thủ tổng đàn, gặp chuyện tự làm quyết định. Đám người lập tức ứng tiếng nói, cẩn tuân giáo chủ dụ lệ. Vừa mới thu lưu từ Đông Chu rời đi thanh như quan, giáo chủ liền lập tức muốn đi trước Đông Chu, để cổ thần giáo đám người nhất thời ở giữa đoán không ra trong lòng của Hán nghĩ Không qua mọi người đều cùng kính tuân lệnh. Trần Lạc Dương đã phân phó về sau, mọi người lui ra. Chính hắn thì đến đến gốc kia kim ngô đồng thụ dưới chân, ngưỡng vọng bảo thụ một lúc lâu sau, hắn dưới tảng cây ngồi xếp bằng. Trần Lạc Dương hai mắt khép kín, xung quanh thân thể, dần dần có hắc vụ dâng lên, tuy là kim ngô đồng thụ quang huy, cũng vô pháp đem cái này hắc ám xua tan. Hắc vụ con dưới, Trần Lạc Dương thân hình dần dần biến mất. Thay vào đó người, một vòng màu đen đại nhật, cùng khẽ con vô hình trang lưới liệm. Dần dần ở trong đó lên xuống chìm nổi. Hợp nhật cùng ảnh nguyệt giao hội dưới, lờ mờ, phản phất hình thành một ngọn núi. Võ Thánh Thánh Sơn. Thánh Sơn đỉnh trên đỉnh, chậm chậm có quang mang sáng lên. Đang phong tạo cực cực quang. Chương 611, uy hiếp cùng đe dọa. Võ đạo thứ 16 cảnh, gọi là viết siêu phàm, thắp sáng tự thân thánh hỏa, gột rửa nhục thân, thoát thai hoan cốt, từ đây lại phi phàm thai, xưng là siêu phàm nhập thánh, từ đó vùi sâu vào võ thánh chi cảnh. Võ đạo thứ 17 cảnh, xưng là Đăng Phong, thì là võ giả đặt vững xây lên chính mình Thánh Sơn, cũng cuối cùng đặt đến đến đỉnh núi phía trên. Lại hướng trước, thì là võ đạo thứ 18 cảnh, xưng là Tạo Cực. Đỉnh trên đỉnh, sáng lên chính mình cực quang, chính là một thân võ đạo ý cảnh tinh hoa một lần lại một lần không ngừng cô đạo. Này ba cảnh, vì võ thánh chi cảnh. Cực quang càng thịnh, thì càng có khả năng chiếu sáng con đường thông thiên, vượt qua lệch trời cửa ải khó, khiêu chiến càng hướng lên võ tôn chi cảnh. Có người cực quang chỉ một chút điểm, có người cực quang ngưng vì một tuyến, có người cực quang thì có thể phổ chiếu thiên địa Cực quang mạnh yếu, đại biểu võ giả tương lai phong tới cảnh giới cao hơn hy vọng, đồng thời cũng đại biểu võ giả trước mắt thực lực. Là lấy cùng là thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, thậm chí khả năng so thứ 17 cảnh đến thứ 18 cảnh ở giữa chênh lệch lớn hơn. Có cái kia cực quang cường thịnh người, chẳng khác nào đã đứng tại võ tôn ngoài cửa, cùng chân chính võ tôn cự đầu cách môn tương vọng Cho nên giống như Long Vương, vũ sư còn có man hoang vương hậu như vậy tồn tại, cho dù đối mặt bộ phận cự đầu cứng, giả, cũng có thể ngắn ngủi chống lại một hai, chỉ bất quá trong cửa ngoài cửa cuối cùng có khác. Cổ thân giáo đám người, hôm nay đột nhiên trông thấy nhà mình tổng đàn bên trong, có một đạo như mộng như ảo cổ sáng phóng lên tận trời. Thân là thánh địa chuyên nhân, tất cả mọi người kiến thức phi phạm, liếc mắt nhận ra là có thứ 17 cảnh võ thánh đột phá cảnh giới, đang phong tạo cực. Nhìn cực quang sáng lên vị Tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ là nhà mình tân nhiệm giáo chủ. Mặc dù ẩn ẩn có chuẩn bị tâm lý, nhưng sự tình chân chính phát sinh lúc, rất nhiều người vẫn là âm thầm liễu lưới. Nhà mình vị này tân giáo chủ, từ thứ 14 cảnh, đến bây giờ thứ 18 cảnh, tựa hồ vẫn chưa tới thời gian 2 năm. Tốc độ như thế, tại toàn bộ hồng trần giới trong lịch sử, cũng đều là phần độc nhất. Đông tru nữ hoàng đến võ thánh chi đỉnh bây giờ là càng tuổi trẻ, nhưng từ thứ 14 cảnh đến thứ 18 cảnh, lại cũng chưa từng như thế tấn mãnh Năm ngoái, mặc dù đã có truyền ngôn, hắn chính là trí tôn truyền nhân, nhưng lúc kia vẫn không ai có thể ngờ tới hôm nay à. Cao trưởng lão than thở nói. Người bên cạnh nhìn xem hắn, không nhịn được muốn mắt trợn trắng. Là, là, là, biết ngài nhãn lực tốt, sớm đã cược, là tổng giáo bên trong sớm nhất hướng trần giáo chủ dựa sát vào túc lão Có người thì nhìn trộm giò xét luyện bộ nhất. Mọi người trong lòng đều có chút thổn thức. Luyện bộ nhất, vốn là hồng trần cổ thần giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đứng hàng Hồng Trần thập kiệt, tuổi còn trẻ đạt được thứ 17 cảnh cảnh giới. Nàng Tu hành vững bước hướng về phía trước, năm ngoái cùng trịnh chỉ một trận chiến, được ích lợi không nhỏ, chậm dai tích lũy xuống tới, cử ly thứ 18 cảnh cảnh giới, nghĩ đến đã là càng ngày càng gần. Lấy tuổi tác, cao như vậy Tu Vi, toàn bộ Hồng Trần bên trong cũng ít thấy. Trước mắt cổ thần giáo bên trong, bất kể mất tích giang ý, Hà Sâm ở bên trong, luận thực lực, luyện bộ nhất vững vàng trước năm. Bao quát bản giáo trưởng Lao Đô Kỳ Minh Bành phong ở bên trong, hồng trần các đại thánh địa kỳ tốc cao thủ, đều sớm đã không thỏa đáng nàng là bình thường vãn bối đối đãi Nếu như không phải là bởi vì trước đây nàng là trịnh trì chỉ đệ tử, lại cùng giang ý liên hệ không muốn người biết, nàng tất nhiên là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ giáo chủ người ứng cử, Lâm Nam hầu kinh phi, thang hất minh bọn người không đủ để hòa khí cạnh tranh. Nhưng mà, tân nhiệm giáo chủ vị trí đã khác về người khác. Trần Lạc Dương, so với nàng càng đặc thủ. Các phương diện trên ý nghĩa đều càng đạt thụ. TREEZUISENNECUTUI VN trước mắt, liên tu vi cảnh giới cũng cái sau vượt cái trước. Luyện bộ nhất bản nhân ngược lại tựa hồ đối với cái này không có cảm xúc, chỉ là nhìn chăm chú cái kia phóng lên tận trời cực quang. Nàng thân sắc chợt hơi động một chút. Ở đây cái khác cổ thần giáo cao thủ cũng là giống nhau bộ dáng. Mọi người nhìn chăm chú, cái tiết như thật như ảo của sáng, bắt đầu hướng chu vi khuếch tán, lại hóa làm một mảnh phổ chiếu thiên hạ quang chi hải dương. Vô cùng vô tận, khắp chiếu hồng chuyển. Thang Lật Minh nhìn hướng sư phụ của mình Bành Phong. Bành trưởng lão thì nhìn về phía cùng là thứ 18 cảnh đô Kỷ Minh Đỗ trưởng lão. Đỗ trưởng lão khẽ bước cẩm. Bành Phong nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Sư phụ Thang ất Minh thử thăm dò hỏi. Bành Phong trầm mặc một cái về sau, mới mở miệng, tiền nhiệm giáo chủ Giang sư minh, năm đó đăng phong tạo cực lúc, cũng không có như vậy thành thế." Thang Lật Minh trong lòng rung động, đây chẳng phải là nói, như không chủ quan bên ngoài, Hán thành tiểu võ tôn trí cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Bành phong gật gật đầu. Người chung quanh nhất thời ở giữa, tất cả đều trầm mặc. Đúng lúc này, cái kia khắp chiếu thiên địa cực quang, đống nhiên thu liễm, ảm đạm đi. Đám người cũng đều cùng nhau giật mình, không rõ ràng cho lắm. Đây là nhà mình giáo chủ tu luyện ra được rẽ, vẫn là nói căn cơ bất ổn, hậu kính không đủ. Mọi người đều mang tâm tư, dồn dập chạy tới kim nô đồng thụ nơi chỗ. Kim nô đồng thụ quang huy lấp lánh, nhưng dưới cây một vùng tăm tối Trần Lạc Dương thân ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn xem chính mình cực quang từ sáng chuyển vào tối, hóa làm một mảnh u ám, phản phất màn đêm buông xuống. Ma Tôn dõi đạo ý cảnh, có biến hóa như thế à? Trần Lạc Dương trong lòng bình tĩnh, âm thầm phỏng đoán, chậm chậm đem một thân khí tức thu liễm. Hắc ám tán đi, chỉ còn lại thân hình của hắn, ngồi tại kim ngô đồng thủ dưới. Cổ thân giáo đám người chạy đến, liền gặp nhà mình giáo chủ mở hai mắt ra, ám kim quang mang lấp lóe, chấn động tâm hồn. Mọi người không rõ ràng cho lắm hơi có chút mở mịn thất thố cùng nhau hướng Trần Lạc Dương hành lễ. Chúc mừng giáo chủ đăng phong tạo cực, nâng cao một bước. Câu nói này nói ra miệng, rất nhiều người đều cảm giác dở khóc dở cười. Hồng Trần Cổ thần giáo trong lịch sử lịch đại giáo chủ kế vị lúc, ít nhất đều là thứ 18 cảnh võ thánh Chí đỉnh, mọi người chúc mừng, thấp nhất là chúc mừng giáo chủ đột phá đến võ tôn chi cảnh, còn chưa từng có thử qua chúc mừng giáo chủ đột phá đến thứ 18 cảnh đâu. Nhưng những người này hướng Trần Lạc Dương nhìn lại Cảm thụ cái kia khiến người kinh tâm động phách khí thế, nhưng trong lòng lại nửa điểm hoang đường khinh thị ý nghĩ cũng không sinh ra. huống chi, coi như không đề cập tới Trần Lạc Dương thực lực bản thân, chỉ nhìn gốc kia kim ngô đồng thụ, cũng làm cho người không tì khí. Kết quả là, mọi người chỉ có thể cùng nhau thầm nghĩ dị số. Trần Lạc Dương tự dưới cây đứng lên, sau đó trở lại bàn tay đặt tại cây ngô đồng chơi lên. Quang mang chấp động ở giữa, kim ngô đồng thụ đột nhiên thu nhỏ, hóa làm quan huy, thu nhập Trần Lạc Dương ống tay háo bên trong. Hắn nhìn về phía Tô Vĩ mấy người, ta đi Đông Chu đi một chút, chậm chút thời điểm trở về. Đã được qua hắn phân phó một đám cổ thần giáo cao tầng cường giả lập tức đồng thanh nói, cùng tiện giáo chủ. Giáo chủ xuất hành, bốn điện thủ tọa bất động, tự có bốn điện ở trong tinh anh người đi theo, thần ma cung bên trong người, trừ bế quan người bên ngoài, cũng đều đồng hành. Một đoàn người lập tức hướng Đông Chu Hoàng Triều mà đi. Theo giáo chủ nhổ đi Kim Nô Đồng thủ ba phủ cổ thần giáo Tổng Đàn Hy Hoàng Cổ Trận, cũng dần dần tán đi Bất quá cổ thần giáo trên dưới đối với cái này cũng không quá nhiều ý nghĩ. Không có cự đầu cường giả tòa chấn, lại không có hy hoàng cổ trận bảo hộ, trước mắt cổ thần giáo tổng đán sát thực hơi có vẻ yếu kém. Nhưng đó là cự đầu cấp độ cường địch xâm phạm mới có thể vấn đề xuất hiện. Cổ thần giáo là Cao Quý Hồng Trần Thánh Địa Một Trong, cũng không sợ võ tôn cự đầu bên ngoài địch nhân đến phạm. Cho tới cự đầu cấp độ cường giả, tại không có phá giải hy hoàng cổ trận biện pháp trước, bình thường cũng sẽ không lại đến cổ thần giáo tổng đàn tìm phi Nếu không, nhà mình giáo chủ liền khẳng định mang theo hy hoàng cổ trận đi đối phương hạ ổ. Hồng Trấn bên trong không ràng buộc cự đầu cường giả dù sao vẫn là xối, lại phần lớn cùng nhà mình giáo chủ có giao tình. Cổ thần giáo đám người hai mặt nhìn nhau. Như thế một nghĩ, càng thấy nhà mình giáo chủ bất Phàm tuy vẫn vô thánh, lại không thể coi như không quan trọng. Cổ thần giáo tân nhiệm giáo chủ trần lạc dương, mang theo hy hoàng cổ trận nên ngang rời đi cổ thần giáo tổng đàn, cũng không có che giấu mình hành tung dự định. Tự nhiên thứ nhất thời gian tại Hồng Trần bên trong gây nên các phương chú ý. Đông Chu Hoàng Triều khu trục Thanh Nhu Quan, Thanh Nhu Quan tại cổ thần giáo trên mặt đất Nhu được nhất thời nó thân chi địa, Trần Lạc Dương lại rất nhanh tiến về Đông Chu, không khỏi làm mọi người miên man bất định. Cổ thần giáo bên trong người, kỳ thật cũng phần lớn không rõ ràng nhà mình giáo chủ vì sao tiến về Đông Chu. Bất quá, bọn họ rất chính thức hướng Đông Chu chào hỏi, cho thấy nhà mình giáo chủ bái phòng Đông Chu Nữ Hoàng. Đông Chu Hoàng Triều biểu thị hoang nền. Bất quá thái độ rất thận trọng. Trần Lạc Dương đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, các phương ý nghĩ, hắn đại khái cũng có thể đoán được. Một đời trước đại quốc cùng đại quốc ở giữa, lẫn nhau kiêng kỵ loại cây nấm. Đời này, thì là người khác lo lắng hắn đi trong nhà loại ngô đồng. Trước có hệ huy hiếp, hiện có lập vi huy hiếp. Đương nhiên, như không cần thiết, hắn cũng không có ý định làm như vậy. Dù sao cái kia mang ý nghĩa đối phương cự đầu cường giả cũng sẽ nhằm vào cổ thần giáo tổng đàn triển khai trả thủ, song phương đổi nhà Hướng chi, trước đó không lâu mới tại nhà mình tổng đàn loại một lần ngô đồng, kim ngô đồng thụ còn phải cần một khoảng thời gian tính dưỡng, nếu không bất lợi với hy hoàng cổ trận triển khai, quy mô cùng tốc độ đều sẽ đánh gây trụ. Mình bây giờ mang theo cây ngô đồng nên ngang mãn hồng trần tàn bộ, không thể để cho lập uy huy hiếp, nhiều nhất chỉ có thể gọi là cây đe dọa. Nhưng việc này nhà mình trong lòng rõ ràng là được rồi, những người khác đoán không được nội tình. Duy nhất có khả năng khắc chế một chiêu này chính là tiên thiên cung bên trong cái kia một người một phượng. Bất quá tin tức tốt là chỉ cần không đem cây loại đi tiên thiên cung, cái kia một người một phượng đoán chừng cũng sẽ không lý chuyện ngoại giới phát sinh. Chỉ là cái này chung quy là cái thiếu hụt, muốn nghĩ cách đền bù mới là. Ngay tại Trần Lạc Dương suy tư tính toán ở giữa, cổ thần giáo một đoàn người trèo non lội suối, đến Đông Chu Hoàng Triều Cảnh Nội. Sớm tiếp vào thông báo Đông Chu võ giả, có người tới cứng tiếp. Tham kiến Trần Giáo Chủ, tới là người quen biết cũ, Đông Chu định viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn gặp mặt Trần Lạc Dương bản tôn, cái này còn là lần đầu tiên. Trước đó trinh chiến man hoang, vệ siêu nhiên cũng chịu không ít khổ đầu, trước mắt nhìn đến mặc dù vô hại, thế nhưng là khí tức gần ẩn suy yếu. Vệ gia chủ, Trần Lạc Dương bình tĩnh gật đầu. Vệ siêu nhiên nghe thấy Trần Lạc Dương đối với hắn xưng hô ánh mắt không khỏi có chút ngưng lại, nhưng ngay lúc đó trở về hình dáng ban đầu, bệ hạ đã biết ngài tới chơi tin tức, mời ngài tại thiên phong tụ lại, mặt tướng Phụng Mệnh ở đây chờ đón Với tư cách đi đầu. Đi thôi. Trần lạc dương ngữ khí bình thản. Song phương hợp lưu, cùng một chỗ hướng đông chu hoàng đô thiên phong chức thành tiến. Vệ siêu nhiên điềm nhiên như không có việc gì dẫn đường, vụ trộm thì càng khái. Một bên là biết rõ đối phương mang theo hy hoàng cổ trận đồng hành, lại tựa hồ như cũng không thèm để ý, còn tại nhà mình hoàng đô đái khách. Một bên khác thì là biết rõ hoàng triều đô thành, địa lợi điều kiện thiên hạ xương tuyệt, càng có cự đầu bên trong người nổi bật toa chấn. Vẫn liền như vậy đại đại liệt liệt trực tiếp tới cửa. Hai bên đều là tâm lớn không được a chương 612, Đông Chu gặp mặt. Đến tới gần thiên phong thành địa phương, lại có một vị Đông Chu đỉnh tiềm cao thủ nên đón, chính là Đông Chu tư cách giả nhất kỳ túc, phong ninh vương hứa khải trăn. Lúc trước Đông Chu đại chiến đại khái trải qua, Trần Lạc Dương đã tiếp vào trong giáo thuộc hạ báo cáo, biết Đông Chu nữ hoàng rời đi thiên phong thành lúc, thủ thành đại trận chính là phó thác cho hứa khải trăn vị này Đông Chu lao Vương ra. Hoàng triều đại trận Long Khí chuyển giao, cùng võ đạo thánh địa thủ Sơn đại trận quyền khống chế chuyển di còn có sự khác biệt. Trình độ nhất định, cơ hội chẳng khác nào thoái vị. Điều kiện khách quan đến nói, cần tiếp trưởng người tại Đông Chu dân chúng ở giữa có tương đương uy vọng. Ngày đó Tây Tần Hoàng Đô Chính Dương thành thời gian chiến tranh, Tây Tần Đại Đế Lý Sách xảy ra ngoài y mớn, Hoàng trưởng tử Lý Viện Bang vội vàng lên ngựa, liền có nhiều bất tiện. Vạn hạnh hắn tại Tây Tần Hoàng trong chiều hy vọng một mực không thấp, mặc dù không phải thái tử nhưng cũng có thể kịp thời chống đỡ trang diện. Ngược lại là Đông Chu Phong Linh Vương hứa khai trần, bối phận tư lịch dù già vì Đông Chu các phương cao tầng cường giả kính trọng, nhưng quanh năm ẩn thế tiềm tu, vào thế tục dân chúng bên trong thanh danh rất nhạt. Thế nhưng là hắn lại vẫn có thể bằng Thiên Phong thành thủ thành đại trận thống ngự Long khí, chống cự cự đầu cấp độ Yến Nhiên Sơn sơn chủ, cái này để người ta khó tránh khỏi vì thế mà choáng váng. Là Đông Chu nữ hoàng cùng Đông Chu hoàng thất nắm giữ một ít thủ đoạn đặc thù hoặc bảo vật sao? liệu sẽ cùng trong truyền thuyết nhân hoàng truyền thừa có quan hệ. Trước mắt, thủ thành đại trận quyền không chế, phải chăng đã trở lại đồng chu nữ hoàng trong tay? Trần Lạc Dương sắc mặt thản nhiên cùng Hứa Khải chân làm lễ đồng thời, trong lòng suy tư. Một bên Định Viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên, thần sắc giống vậy bình tĩnh, nhưng kỳ thật âm thầm lưu tâm. Hắn xác thực là lần đầu tiên thấy Trần Lạc Dương bản nhân. Nhưng hắn trưởng tử vệ linh năm ngoái thông qua Trần Lạc Dương đạt được khung thiên thạch luyện thương, thành công đề vệ ra Long Hồ Thất Thánh Thương tiến thêm một bước. Vệ Linh Bế Tử Quan, xung kích thứ 18 cảnh đồng thời, vệ siêu nhiên cũng vì vậy được lợi, tu tập trải qua vệ linh tiến một bước cải tiến long hổ thất thánh thương. Với ngoại giới mà nói, chỉ biết vệ linh lần nữa bế quan, nhưng không rõ ràng trong đó chi tiết. Đối với vệ gia đến nói, thì là nhiều một đầu trong bóng tối phương pháp. Bất quá, mặc kệ là vệ siêu nhiên vẫn là vệ linh, hai cha con đều rõ ràng, cổ thân giáo vị này họ Trần Tân giáo chủ, tâm tư khó lường, là địch hay bạn, còn chưa nhất định. Nhất là trong năm nay Đối phương luân phiên động tác, để vệ siêu nhiên kinh hại không thôi. Trước đây nếu như nói song phương vị trí vẫn còn tương đối bình đẳng, lẫn nhau mưu cầu hợp tác, như vậy hiện tại ma hoàng, đã dần dần thành đại thế, để người phản phất đang đối mặt chân chính một phương cự đầu. Không bởi vì bất kỳ bối cảnh gì, chỉ nguyên với cá nhân hắn. Loại tình huống này, Trần Lạc Dương đột nhiên đến thăm Đông Chu, đến tột cùng cần làm chuyện gì, lại sẽ như thế nào đối đại vệ ra, để vệ siêu nhiên trong lòng càng thấp hỏng. Trình độ nào đó đến nói, Khách quan với hắn nhóm vệ ra tự nhiên vẫn là Đông Chu Hoàng Triều là tốt hơn người hợp tác. Nói không chừng vệ thị gia tộc liền trở thành cổ thần giáo cùng Đông Chu ở giữa hợp tác tế phẩm. Trần giáo chủ, mời tới bên này, bản triều bệ hạ trong cung xin lợi, đã thiết tiệc tối chào mừng ngài cùng cổ thần giáo chư vị đến. Phong Ninh Vương hứa khải chăn mỉm cười nói. Đông Chu Phương diện cấp bậc lễ nghĩa long trọng, song Phương làm lễ về sau, cùng nhau chính thức tiến vào Đông Chu Hoàng Thánh Thiên Phong. Thời gian còn sớm yến hội không nổi. Ta trước cùng Chu hoàng nói chuyện. Trần Lạc Dương gật gật đầu. Ngài mời tới bên này, lão hủ đi thông bẩm bệ hạ. Hứa Khải Chân nhìn vệ siêu nhiên liếc mắt, vệ siêu nhiên gật gật đầu. Hứa Khải Chân rời đi, đi gặp mặt đồng Chu nữ hoàng bẩm báo, vệ siêu nhiên thì tiếp tục cùng đi Trần Lạc Dương một chuyến, cũng vì cổ thần giáo những người khác can bài chỗ ở, sau đó mang Trần Lạc Dương đi vào hoàng cung. Đến ngoài cung, Hứa Khải Chân lần nữa hiện thân, Trần giáo chủ mời tới bên này, bệ hạ tại đợi ngài. Vệ siêu nhiên dừng bước lại, Đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương cùng Hứa Khải chăn cùng rời đi. Trần Lạc Dương tại Đông Chu trong hoàng cung dạo bước mà đi, vừa đi, một bên cảm thụ trong cung lưu truyền khí tức. Hắn đã từng đạt được Tây Tần đại đế Lý Sách ba đạo long khí, trước mắt mặc dù không ở bên người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần cảm giác quen thuộc. Vẹn vẹn liền trước mắt nhìn đến, đều là hoàng triều khí tượng, ngược lại nhìn không ra cùng trong truyền thuyết nhân hoàng tương quan. Xuyên qua kỷ trọng cung cấm, Trần Lạc Dương chợt cảm giác chung quanh khí âm hàn đại thịnh. Hắn lần theo phương hướng nhìn lại, liền gặp một người nam tử sầu mi khổ kiểm đứng tại cung điện bên cạnh bên trên. Nam tử một bên dưới nách kẹp lấy một chi thu về ô giấy dầu, miễn cưỡng lên tinh thần hướng Trần Lạc Dương làm lễ, Trần Giáo Chủ. Chính là vũ sư Thành Thúc Chí. Thân ở Đông Chu Hoàng Thành Thiên Phong, bị chúng sinh long khí bao phủ, hắn lại vô tâm đối kháng, ngược lại là xua tán đi hắn như bóng với hình mây đen mưa phụn. Thành tiên Sinh, Trần Lạc Dương gật đầu, một bên dẫn đường phong ninh vương hứa Khải Trân cũng cùng Thành Thúc chí làm lễ Nghị vị xin mời đi theo ta, bệ hạ đang đợi. Thanh Thúc chí nhẹ nhàng đấm chính mình đau nhức khớp nối, linh Trần là Dương, Hứa Khải chăn hai người cùng một chỗ đi vào bên cạnh cung điện. Không biết sao, Trần Lạc Dương cảm giác đối phương tâm tình tựa hồ có chút hồi bại, còn có chút xấu hổ, mất mặt cảm giác. Bên cạnh lao Vương ra Hứa Khải chăn thấy thế, thần sắc như thường, nhưng ánh mắt hơi trau đảo một cái ở giữa, tựa hồ minh bạch cái gì. Trần Lạc Dương phản phất trông thấy đối phương trắng như tuyết dâu giải tại nhẹ nhàng run rẩy. Tiến đại điện về sau, vừa mắt chỗ nhìn không thấy người, lại trước trông thấy một ngọn núi. Một tòa cây vải xếp thành núi. Trần Lạc Dương hơi ngây người, vô ý thức liền nhớ lại lúc trước tại Thiên Hà Sơn môn lần thứ nhất thấy đông chu nữ hoàng lúc, trên bàn đá trồng chất thành núi nhỏ vỏ hạt dưa. Khoe mắt liếc qua quét về phía bên người, liền gặp thành thúc chí mặt mũi tràn đầy không làm sao. lão vương ra hứa khải chăn bất động như núi, ho nhẹ một tiếng, Trần Giáo chủ mời. Trần Lạc Dương nháy mắt mấy cái. Từ mặt bên vòng qua trước mắt đắp lên thành núi cây vải. Sau lưng hắn, hứa khải chăn cuối cùng thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về phía thành thúc chí Thành thúc chí sớm đã là một mặt không đành lòng tận mắt chứng kiến, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào biểu lộ, im áng sông hứa khải chăn há hốc mồm khẩu hình rõ ràng lại nói, ta khuyên căn qua, bệ hạ không quan tâm. Thế là hứa khải chăn cũng than thở. Trần Lạc Dương vòng qua trước mắt núi nhỏ, đi vào mặt khác, liền trông thấy một thân thường phục đông chú nữ hoàng. Thiếu nữ bộ dáng nữ hoàng trước mặt, còn có Đông Đảo cung nữ cùng hai tòa nhỏ một chút sân phong. Cung nữ nhìn không chớp mắt, hết sức chuyên chú lột cây vải. Hai tòa nhỏ một chút sân phong, một tòa là cây vải già, một tòa khác thì tất cả đều là trắng như tuyết cây vải thì quả. Trừ lột cây vải cung nữ, khắc có người chuyên một chuyến chuyến quét dọn xếp thành núi nhỏ vỏ trái cây hột. Đông Chu nữ hoàng cử chỉ nhàn nhã, động tác văn nhã, ung dung không vội đem từng mai từng mai cây vải đưa vào trong miệng. Nàng tốc độ nhìn xem không nhanh thậm chí có chút nhẹ nhàng, nhưng mà trước mắt thịt quả xếp thành trắng như tuyết núi nhỏ lại mắt trần có thể thấy phi tốc biến mất, nhanh đến người bình thường khó có thể lý giải được. Đông đảo cung nữ cùng một chỗ động thủ lột cây vải tốc độ, còn không đuổi kịp nàng một người ăn đến nhanh. Thẳng đến Trần Lạc Dương tới, nữ hoàng mới tạm thời ngừng lại trong tay động tác, lực chú ý từ cây vải chuyển rời đến hắn bên này. Bất quá hai bên gương mặt vẫn một trống một trống, giống như đang nhấm luốt nuốt. Trần Lạc Dương không cần quay đầu lại nhìn. Cũng đại khái có thể đoán được thành thúc trí, hứa khải chăn hai người vẻ mặt bất đáng dĩ. Trước mắt đây thật là nửa điểm quốc vương uy nghi đều không đáp lại. Tốt à, mặc dù không phải mình tự tay lột ra, nhưng tốt xấu vẫn là chính mình đưa tay cầm đưa vào miệng bên trong, không có gọi người uy, đã là rất vất vả. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm đoán thầm. Bất quá, hắn hoàn toàn không có xem thường cô gái trước mặt ý tứ. Lấy cá nhân thực lực luận, trước mắt cái này nhìn như không đứng đắn nữ hôn quân. Chính đã là hồng trần giới chư cự đầu một trong, hơn nữa là cự đầu bên trong người nổi bật. Nếu không phải như thế, thành thúc chí, hứa khải chăn như vậy đỉnh phong võ thánh, cái kia có thể tha cho nàng như thế tùy hứng. Đừng nói ăn cây vải, chính là ăn cây vải cây, đông chu trên giới cũng vui vẻ cùng cấp nàng. Trần Lạc Dương không nhanh không chậm ngồi xuống, chu hoàng bệ hạ thật hăng hái. Trần giáo chủ có hứng thú, sau đó cùng một chỗ, chỉ là người hôm nay chủ động đến thăm đại chu, chẳng biết có gì chỉ giáo. Đông chù nữ hoàng nuốt xuống miệng bên trong thì quả, nhìn xem Trần Lạc Dương hỏi, quý giáo mặc dù đưa gửi thông điệp đến, nhưng vẫn chưa đề cập ngươi mục đích chuyến đi này. Hai chuyện, một công một tư. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng ở bên cạnh trên mặt bàn đánh, trước nói công sự tốt, về trước đó vài ngày đông hải bên trên sự tỉnh. Nữ hoàng phất phất tay, điện trung cung nữ tất cả đều lui ra, chỉ còn lại thành thúc trí cùng hứa khải chăn hai người. Trần giáo chủ nói công sự, nói cách khác, cũng không phải là đại biểu cá nhân người cũng không phải cổ thần giáo, mà là nữ hoàng nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương gật gật đầu, không sai, công sự, là phụng gia sư phân phó mà đến, có quan hệ cái kia U Minh Thần. Ma Tôn năm đó đã có bắt giết U Minh Thần mệnh lệnh truyền thừa, cái kia Trần Lạc Dương liền không cần lo lắng cầm cái này nói sự tình, người bên ngoài sẽ hoài nghi Ma Tôn vì sao không tự mình động thủ bắt cầm U Minh Thần. Có thể để cho Ma Tôn, Đạo quân, Minh Tôn chờ lục giới chúa tể coi trọng như thế, kiêng kỵ như vậy. Cái này U Minh thần tự có chỗ độc đáo. Bí ẩn, có lẽ đúng là hắn nhóm có thể không ngừng tạo thành thai họa trọng yếu nhất ý vào. Hắn môi lúc trước một giới võ đế, thành U Minh thần sau Bạch Ngọc Bình nỗ lực một tôn cự đầu Quỳnh Tương phân lượng đều bộ không ra tin tức, vô pháp xác định hành tung, bởi vậy có thể thấy được chút ít. U Minh thần cái này tồn tại, có thể là vô pháp cảm giác, nhất định phải ở trước mặt tiếp xúc mới được. Là thương long đảo tư bằng, nữ hoàng trống cằm, nghiêng người dựa vào tòa bên trên, hắn tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ, chỉ sợ muốn thương long đảo chủ mới rõ ràng. Thanh Thúc Chí ở một bên nói bổ sung, Trần Giáo Chủ, chiều ta bệ hạ lúc ấy vốn muốn bắt giữ từ bằng, nhưng mà lại tuần tự vì thương long đảo chủ cùng Bắc minh kiếm chủ trở ngại, thật không phải chống lại trí tôn ý chỉ. Trần Lạc Dương nói, ta sẽ chi tiết hồi báo gia sư, như thế nào quyết đoán, muốn nhìn lao nhân ra ông ta. Lời còn chưa dứt, trước mặt đông chủ nữ hoàng đống nhiên biến mất. Thanh Thúc Chí, hứa khải chăn đều lớn kinh. Trần Lạc Dương đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đứng dậy, hướng phía phía trên thi lễ, cung thỉnh sư tôn quyết đoán. Đông chu hai người hai mặt nhìn nhau. Thành thúc trí lông mẩy nữ lên, ánh mắt rơi trên người Trần Lạc Dương, im lặng không nói. Nữ hoàng giờ phút này, thì cảm giác chính mình thoát ly hồng trần hiện thực, đi vào một vùng tầm tối dưới trời sao. Nàng không có kháng cự, ngược lại nhiều hứng thú dò xét quan sát chúng quanh hết thảy, phỏng đoán cái này phiến hắc quá Trừ tự thân bên ngoài, nàng phát hiện nơi này còn có hai người, tất cả mọi người bao phủ tại tinh quang bên trong. Thương Long Đảo Bảo Lục Hình, tham kiến tri tôn. Thương Lãng Sơn Trúc Liễm, tham kiến tri tôn. Nghe thấy hai người kia phát ra tiếng, nữ hoàng liền phân biệt ra được, chính là trước đây cùng với nàng trên Đông Hải Giao thủ qua Thương Long Đảo Chủ cùng Bắc Minh Kiếm Chủ. Chương 613, Ba Đại cử Đầu Thương Long Đảo Chủ Bảo Lục Hình, Bắc Minh Kiếm Chủ Trúc Liễm, đều từng bị nhiếp cầm tới tinh cung. Là lấy hiện tại một lần nữa đến khu này hát cám tinh không dưới, bọn họ lập tức biết tự thân tình cảnh, lập tức trước hướng vị kia trong bóng tối tồn tại hành lệ Vân An. Đông Chu Nữ Hoàng Hứa Nhược Đồng thì là lần đầu tiên trải qua. Cùng thương Long Đảo chủ cùng Bắc Minh kiếm chủ khác biệt, lúc trước từ Lao kiếm tiên nơi đó nghe giang ý tương quan sự tình về sau, nàng đối với cái gọi là trí tôn tình trạng, ôm lấy thái độ hoài nghi. Sở dĩ bị nhiếp cầm tới tinh cung đến, nàng giờ phút này càng nhiều là đang quan sát, quan sát cái này mảnh hát tinh không cũng quan sát vị kia trong truyền thuyết Chí Tôn. Bất quá, Giang Ý lời nói cũng chưa chắc hoàn toàn vì thật, khả năng không hết không thật. Có quan hệ trí Tôn trước mắt tình huống, vô pháp xác định là có người giả mạo, vẫn là Chí Tôn bản nhân suy yếu tình trạng không ổn. Đông Chu Hứa Nhược Đồng, tham kiến Chí Tôn. Nữ tử học thương Long Đảo chủ cùng Bắc Minh kiếm chủ bộ dáng, hướng hắc dám tinh không thi lễ. Cho dù cái này Chí Tôn là giả, trước mắt hồng trần giới có thể duy trì lớn trên mặt ổn định cũng là một chuyện tốt, không đến mức để hi hòa giới. Sơn hải giới này địa phương ngoe muốn động. Là lấy bất luận lao kiếm tiên vẫn là đông chu nữ hoàng, trước mắt đều không có tiến thêm một bước thử dự định, duy trì hiện trạng thuận tiện. Chỉ là nếu như có cơ hội, đương nhiên cũng nghĩ biết rõ ràng chân tướng sự thật, như thế mới liền với bước kế tiếp quyết đoán. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể đem ba người bọn hắn võ tôn lăng không nhấp cẩm thần thông quảng đại như vậy, thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Cái này có thể không phải trí tôn thủ bút. Giang Ý sẽ không phải là tại hồ liệt đấy, lừa gạt người A. Hắn chính mình lúc trước đều kém chút bị trực tiếp chụp chết rồi. Nữ hoàng trong lòng âm thầm ván thầm. Lúc này, hát cám tinh không bên trong, một cái uy nghiêm mà thanh âm chầm thấp văng lên, miệng lễ. Ba đại cự đầu tạ ơn về sau, đối phương lần nữa mở miệng, lão Phu năm đó có quan hệ ưu minh thần phân phó, thuật lại một lần. Thương Long Đảo chủ hít sâu một hơi. Hôm nay vì cái gì bị trí tôn nhiếp cầm đến nơi đây, trong lòng nàng đã sớm rõ ràng. Trên thực tế, tại từ bằng thân phận bại lộ về sau, nàng đã nghĩ cách liên hệ cổ thần giáo Trần Lập Dương, mời đối phương hỗ trợ chuyển đạt gặp mặt trí Tôn Thỉnh Cầu, chỉ là trước đây Chí Tôn bên kia một mực không có trả lời. Thương Long Đảo chủ đương nhiên không cho rằng đây là biểu thị Chí Tôn không truy cứu. Những ngày này đến, nàng một mực lo sợ bất an, hôm nay ngược lại không như nói, rốt cuộc đã đợi được một ngày này. Chỉ là kết quả cuối cùng như thế nào, nàng cũng không có đáy. Tôn năm đó có mạng, phàm phát hiện U Minh Thần Thấy tức bắt, như gặp phản kháng, có thể đánh chết tại chỗ. Thương Long Đảo chủ cung kính nói. Nàng hướng phía hắc ám tinh không chầm chậm quỷ gối, vạn bối tuyệt không phải cố ý làm trái trí tôn dụ lệnh, thực sự là già mắt hoa mắt ủ thai, thức người không rõ, chưa có thể kịp thời phát giác từ bằng lại chính là u minh thần, thẹn với trí tôn, vạn mong chí tôn khoan thứ. Trước đây mặc dù cũng phát giác mấy phần dấu vết để lại, nhưng cuối cùng bị từ bằng che đậy, nhầm cho rằng hắn được hoàng tuyển giới truyền thừa lấy cho tới Đông Hải bên trên cùng Chu hoàng lên một chút xung đột, kết quả dẫn đến từ bằng trốn chạy, Vạn Bối không dám từ chối sai lầm, chỉ khẩn cầu Chí Tôn khoan dung độ lượng, ban thưởng cái tiếp theo lấy công chuộc tội cơ hội. Vạn Bối nguyện lấy quáng đời còn lại, đuổi bắt từ bằng kẻ này, nhất định phải đem bắt giết, hắn từng là Vạn Bối môn nhân, về hắn hành tung hạ lạc, Vạn Bối tìm kiếm, đã có một chút mặt mày, vạn mong Chí Tôn ân chuẩn. Lao thái thái quỷ mộng xuống đất không dậy nổi. Ma Tôn thanh một lần nữa vang lên, bình thản như cũ. Người đây, lại không phải tại hỏi thương long đảo chủ. Hác ám trong hư không, phản phất có quang huy rơi vào Bắc minh kiếm chủ trúc liễm trên thân. Trúc liễm than nhẹ một tiếng, hướng tinh không thi lễ, bẩm trí tôn, ta vô tâm chống lại ngài rụ lệnh, cùng Chu hoàng cũng không xung đột thù hận ngày đó cùng cái kia U Minh thần liên thủ cùng Chu hoàng giao phong, thực là trùng hợp, ta muốn cứu người, cũng không phải là U Minh thần tự bằng, mà là thương long đảo đệ tử. Đông Chu nữ hoàng nghe vậy, quay đầu nhìn về phía trúc liễm. Bọn họ trước đây ngưng chiến về sau, Đông Chu Phương Diện từng bỏ ra đại công phu điều tra nghe ngóng Trúc Liễm vì sao lại giúp thương long đảo, nhưng lại không thể tra ra cái như thế về sau. Đông Hải bên trên động thủ lúc, nàng ẩn ẩn có cảm giác, Trúc Liễm tựa hồ cũng không phải là vì bảo đảm từ bằng, mà là vì bảo đảm lúc ấy quấn vào đại chiến thương long đảo bên trong người. Bây giờ nhìn đến, không phải là vì thương long đảo chủ, mà là ngay lúc đó thương long đảo đệ tử. Là ai? Trong hư không tối tăm. Ma tôn đồng dạng không có tiếp lời, hiển nhiên đối với Trúc Liễm trả lời còn không hài lòng. Trúc Liễm nói khẽ, bẩm chí tôn, chuyết kinh năm đó bỏ mình, ta từ đầu đến cuối mang một tuyến si niệm, hy vọng có thể cứu nàng Hoàng Dương. Nhưng mà trước đó vài ngày gặp phía sau một người mới biết được, những năm gần đây, chung quy là ta si tâm vọng tưởng, chính mình lừa gạt mình mà thôi. Đóng vai làm ma tôn Trần Lạc Dương nghe thấy lời ấy, tâm niệm cấp chuyển. Hán đại khái tính ra một ít thời gian về sau, sinh ra một cái đoán nghĩ. Mà tôn cái kia trầm thấp mà thanh em uy nghiêm, không có chút rung động nào vang lên, ngươi nhìn thấy nàng chuyển thế thân rồi. Trúc liêm ánh mắt phức tạp, trí tôn minh xét vạn dặm. Hắn có chút thẫn thở, dung nhan dù đổi, nhưng ta biết, đó chính là nàng, chỉ tiếc, thay bên trong chi mê lưu lại, ta nhận ra nàng, nàng đã lại không nhận ra ta. Trần Lạc Dương nhanh chóng hồi ước lúc trước bán hải đạo nhân trên Đông Hải quan chiến thời chứng kiến hết thảy Lúc ấy bán hải đạo nhân vì cầu không bại lộ tự thân hành tung, cách cực xa. Là lấy hiện tại không nhiều khẳng định có mặt thương long đảo truyền nhân cụ thể đều có ai. Bất quá khi đó theo thương long đảo chủ chạy tới người đều là ở trên đảo tinh nguyện, võ thánh cảnh giới, cả đám đều không phải hời hợt hạ người vô danh, sở dĩ nhận thức vẫn là không có khó khăn. So sánh tuổi tác, khả năng nhất chính là... Hàn tranh. Trần Lạc Dương khỏe miệng vụn trộm run dậy. Chật chật, đây thật là có đủ. Đông Chu Nữ Hoàng Thí nhết miệng. Bởi vì cái này nguyên nhân... Trúc Liễm lúc trước trên Đông Hải giúp đỡ thương Long Đảo chủ cùng từ bằng cùng với nàng làm một khung, cái này khiến nàng đi chỗ nào tìm người nói rõ lý lẽ đi. Phải che chở nàng dâu, còn không chịu nói rõ. Sợ nàng dâu thân phận bại lộ về sau, có người vì đối phó hắn Trúc Liễm mà tìm cái này uy hiếp hạ thủ. Lấy Trúc Liễm tính cách, chỉ sợ không phải cái này mạch suy nghĩ. Hắn càng nhiều hẳn là chính mình còn chưa nghĩ ra nên như thế nào đối mặt người kia. Quả nhiên, loại chuyện này thật là phiên phức. Vẫn là một người tốt. Lữ Hoàng trống chống gương mặt, vô ý thức muốn móc trong túi hạnh nhân tiến miệng, bất quá nhìn quanh bóng tối bốn phía tinh không, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. "Thê tử ngươi khả năng thụ tác động đến, ngươi liền giúp cái kia U Minh Thần, giả sử thê tử ngươi là U Minh Thần đâu." Hắc ám tinh không bên trong vang lên thanh âm bình tĩnh không lay động, nghe không ra hỉ nộ. Trúc Liêm hít một hơi, hướng hư vô bầu trời đem làm một lễ thật sâu, "Bẩm chí tôn, ta cùng thương long đảo chủ đã cẩn thận điều tra nàng, ta nguyện đem tính mạng đảm bảo, nàng tuyệt không phải U Minh Thần." Lần này từ bằng bỏ chạy, cùng ta có liên quan, khẩn cầu trí tôn khoan dung độ lượng, cho phép ta cùng thương long đảo chủ cùng một chỗ lấy công chủ tội, bắt hồi từ bằng. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, nếu là ba người các ngươi chạy thoát cái này u minh thần, cái kia hắn liền giao cho các ngươi, lần thứ 9 tinh diệu trước, Lao Phu muốn nhìn thấy kết quả. Đông Chu nữ hoàng, thương long đảo chủ, bác minh kiếm chủ ba đại cự đầu đồng thanh nói, cẩn tuân trí tôn dụ lệnh. Ba người đáy lòng đều tại thở dài. Lần thứ 9 tinh diệu đến đến lúc không chừng, nhưng cần phải ngay tại mấy năm này ở giữa. Bọn họ ngược lại là xác thực còn có thời gian, mà lại không đến mức lấy thiên làm đơn vị. Nhưng này thời gian cũng tuyệt đối không giàu có. Muốn tìm một cái hữu tâm dấu đi U Minh Thần, vốn là khó khăn, càng đừng nói cái kêu U Minh Thần vẫn là lòng vương từ bằng. Không tính U Minh Thần lực lượng, từ bằng bản thân Tu Vi chính là Hồng Trần bên trong đứng sau với cự đầu cấp độ, tính đến U Minh Thần lực lượng, hắn thậm chí so thương long đảo chủ còn mạnh hơn. Tìm tới hắn, lại bắt giết hắn, tùy tiện cái kia đều không phải chuyện dễ dàng. Húng chi hồng trần giới bên trong hiện tại gió nổi mây vần, lúc nào cũng có thể có cái khác biến động lớn phát sinh. Đã đều minh bạch, vậy liền tản đi đi. Trần Lạc Dương lấy ma tôn giọng điệu phân phó nói. Vừa dứt lời, ba đại cự đầu trước mắt thời không liền một trận biến ảo. Chờ trong tầm mắt cảnh tượng khôi phục bình thường lúc, bọn họ quay về hồng trần, phân biệt trở lại riêng phần mình lúc trước vị trí. Đông Chu Hoàng Đô Thiên phong thành Vườn hoa trong hoàng cung bên trong, Trần Lạc Dương nhìn xem đông chu nữ hoàng một lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Thanh Thúc Chí, hứa khải chăn hai người thấy thế, cũng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nữ hoàng nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương bình tĩnh cùng đối mặt. Hắn hôm nay đến đông chu hoàng thành, mục đích chủ yếu một trong, chính là đem đông chu nữ hoàng nhiếp cầm tới tinh cung đi. Hồng chân giới bên trong, cự đầu cường giả không chỉ một, hiện ra tại tinh cung bên trong đều là cực kỳ to lớn tinh thần. Giữa lẫn nhau lớn nhỏ khả năng tồn tại một chút khác biệt, nhưng cuối cùng vẫn là rất khó phân do ai là ai. Có thể hắn trần mẫu người hôm nay cùng nữ hoàng mặt đối mặt, tự nhiên liền có thể thông qua chính mình đến xác định, cách xa nhau gần nhất cái này mà cự tinh chính là đông chú nữ hoàng. Chính như lúc trước mượn nhờ hàn môi xác định thương long đảo chủ, mượn nhờ ứng thanh thanh xác định trúc liễm đồng dạng. Thương long đảo chủ cùng trúc liễm lúc trước đều đã từng bị hắn nhếp cầm tới tinh cung đi, có cái này trọng trải qua, hôm nay tự nhiên có thể nhận ra Đông Chu nữ hoàng về sau cũng giống vậy. Ngược lại là theo lần trước hắn thúc đẩy Ma Tôn Lỗ Sát xuất thủ công kích ra ý, lang thương trải qua, để hắn đối với Ma Tôn Lỗ Sát nắm giữ càng sâu, đồng thời cũng đối hắc kính kiến tạo tinh cung nắm giữ càng sâu. Cái này khiến hắn có thể duy nhất một lần đồng thời nhiếp cầm ba vị cự đầu đến tinh cung, mà không phải vừa tới Hồng Trần giới thời chỉ có thể nhiếp cầm Trúc Liễm hoặc là Thương Long đảo chủ một cái. Mặc dù dân hắn nhóm đến tinh cung cũng không thể thật đem người thế nào, nhưng trên mặt nhìn đến, cảm giác chấn động mười phần. Coi như láo kiếm tiền nữ hoàng mấy người bởi vì giang ý lời nói đối với trí tôn tồn tại sinh nghi, cái này một lần đi xuống, trong lòng bọn họ lại nên một lần nữa lén lút nói thầm. Nữ hoàng cùng Trần Lạc Dương đối mặt một lát sau mở miệng nói ra, Phụng trí tôn dụ lệnh, ta sau đó phải cùng thương Long Đảo chủ cùng thương Lãng Sơn Trúc Tiên sinh cùng một chỗ đổi bắt từ bằng, đến lúc đó nếu có cần cổ thần giáo tương trợ địa phương, hy vọng trần giáo chủ có thể tạo thuận lợi. Bắt giết U Minh Thần, gia sư sớm có dụ lệnh Nếu như bị ta đụng tới, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Lạc Dương bình thản đúng dung. Nữ hoàng xoay xoay lưng, kia thật là không thể tốt hơn, đến lúc đó nếu quả thật có nhờ cổ thần giáo địa phương, tự có hậu báo. Không gặp nàng có động tác gì, lột tốt cây vải thịt liền tự động bay đến trước mặt, bị nàng đưa vào trong miệng, trần giáo chủ lúc trước nói có hai chuyện, một công một từ, công sự chỉ u minh thần, chẳng biết việc tư lại là chỉ cái gì. chương 614, Giao lưu. Trần Lạc Dương nhìn qua nữ hoàng dựng thẳng lên một ngón tay, nhân hoàng phù chiếu. Tại hắn ngón trỏ trên đầu ngón tay phương, lơ lửng lên một cái quang đoàn, quang đoàn màu sắc ố vàng, mê man, ngưng trọng ảm đạm, phảng phất đại địa u minh. Quang đoàn trung tâm thì là một mảnh phảng phất gạch ngói vụn bộ dáng phù chiếu. Nữ hoàng thấy thế, gương mặt một bên cổ động, một bên vương tay. Phía trên bàn tay nàng, cũng hiển hiện một cái quang đoàn, ảm đạm không rõ, nhưng linh động khó lường, phảng phất nước chảy. Quang đoàn bên trong là một mảnh giống như là tơ lửa lại giống là trong suốt trang giấy phụ chiếu. Vậy thì nên hát thủy phù chiếu hình dáng." Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. Hắn cũng không khách khí, ngón tay búng một cái, chính mình hoàng thổ phù chiếu a, liền bay tới Đông Chu nữ hoàng trước mặt. Đông Chu nữ hoàng bên kia thì là giống nhau động tác, hắc thủy phù chiếu bay tới Trần Lạc Dương trước mặt. Thanh thúc chí cùng Hứa Khải chăn ở một bên gặp, đều thần sắc như thường, nhìn không ra biến hóa gì, cũng không biết là tin phục nữ hoàng quyết đoán vẫn là sớm biết nữ hoàng có trao đổi tham tưởng ý nguyện. Trần Lạc Dương nhìn xem bay tới trước mặt mình hắc thủy phù chiếu, không có đưa tay đón, ngược lại hai mắt khép kín. Nhưng linh giác của hắn đã bắt đầu lặng lặng cảm xúc hắc thủy phù chiếu bên trong ẩn chứa ý cảnh cùng ảo diệu. Giờ khắc này, Trần Lạc Dương cảm thấy mình phản phất linh hồn xuất hiếu, siêu thoát cùng thời không phía trên, lặng lặng quan sát thời gian trường hà. Dọc theo thời gian ngược dòng hướng lên ngược dòng tìm hiểu, phản phất có thể trông thấy nơi cuối cùng, có thân ảnh như ẩn như hiện. Cảm thụ uy nghiêm khí tức, Trần Lạc Dương trong lòng có chút hiểu được. Nhân hoàng. Bất quá, cái kia tựa hồ chỉ là cái hư ảnh. Trần Lạc Dương từ đó không chiếm được ngoài định mức thu hoạch. Nhìn đến, nếu như Đông Chu nữ hoàng thật là nhân hoàng đích chuyển, như vậy huyền cơ cũng không khoảng chừng cái này Mai hát thủy phù chiếu. Nàng có khác thu hoạch. Hoặc là Hắc thủy phù chiếu xác thực có dấu càng nhiều huyền cơ, nhưng đã bị Đông Chu nữ hoàng tách ra. Trần Lạc Dương ý niệm trong lòng chợt lóe lên, sau đó tính hạ tâm thần, yên lặng thể ngộ hát thủy phù chiếu chung quan với dòng sông thời gian ảo diệu song truyền thuyết năm mai nhân hoàng phù chiếu, ảo diệu không giống nhau. Thanh ngọc phù chiếu diễn hóa sáng mệnh thần thụ, chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực bên ngoài, còn tại hồng trần bên trong lưu lại vết tích, đem chúng sinh hiển hóa vì trái cây. Hoang thổ phù chiếu diễn hóa đại địa u minh đồng thời, mở một không gian riêng biệt, một cái độc lập thế giới dưới lòng đất. Cái này mai hát thủy phù chiếu thì là diễn hóa thời gian trường hà, đồng thời ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng chủ nhân thời gian trôi qua. Nếu như dùng để đối địch, tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng đối thủ. Mạn Hoang tộc vương Đồng vương sau viên kia bạch kim phù chiếu, trước mắt nhìn đến uy năng bên ngoài thể hiện là phòng ngự, kim cương bất hoại, không thể phá vỡ. Trần Lạc Dương mở mắt ra, chính mình hoàng thổ phù chiếu một lần nữa trở lại trước mặt, Đông Chu nữ hoàng thì lại bắt đầu lại từ đầu có một cái không có một cái ném hoa quả tiến miệng bên trong. Đợi lâu, Trần Lạc Dương thu hồi hoàng thổ phù chiếu, đem hắc thủy phù chiếu đưa về nữ hoàng trước mặt. Hắc thủy phù chiếu ảnh hưởng dưới, cũng không bao lâu. Nữ hoàng một bên nâng cây quế Một bên đem phủ chiếu thu. Trần Lạc Dương đứng dậy, như vậy, ta cáo tử. Nữ hoàng nhìn trước mắt trồng chất thành núi nhỏ cây vải, không đến điểm sau. Ăn nhiều dễ dàng đau răng. Trần Lạc Dương theo tay khẽ vẫy, hai cái cây vải bay đưa tới tay, không nhanh không chậm chính mình nổi ra, thịt quả đưa vào miệng. Trần giáo chủ đi thong thả, phiên phức lao thúc tổ thay ta tiện khách. Nữ hoàng trống trống hai má. Vâng, bậy hạ. Phong ninh vương hứa khải trăn lập tức tiến lên, đưa Trần Lạc Dương rời đi đại điện Nữ hoàng sông lưu ở trong đại điện thành thúc chí phất phắt tay. Thành thúc chí ra mặt lập tức đổ xuống tới, bất đắc di đi đến một bên, bắt đầu lột cây vải, đem từng mai từng mai trắng như tuyết thịt quả bộ phận trồng chất tại nữ hoàng trước mặt, bộ phận đưa vào chính mình miệng bên trong. Nữ hoàng thì hết sức chuyên chú tiêu diệt trước mặt trắng như tuyết thịt quả núi nhỏ. "Vậy hạ, vừa rồi, cái kia thật là trí tôn sao?" Thành thúc chí thủ hạ không ngừng, trên mặt thì lộ ra trầm tư thần sắc, trầm chậm hỏi. "Không nhất định." Nữ hoàng lắc đầu, Bất quá có thể đồng thời nhiếp bắt ta cùng thương Long Đảo bảo Lao Thái còn có thương Lãng Sơn chúc Bắc Minh ba người, Diệp Thiên Ma Cường Thịnh thời đều không có bản lĩnh này, bất kể có phải hay không là trí tôn, mặc kệ chí tôn là có bị thương hay không, cho dù có chút mưu lợi khả năng, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thanh thúc trí gật đầu, lột ra một viên cây vải, nói cách khác, chúng ta tiếp tục giả bộ ngốc liền phải rồi. chí ít trước mắt một động không bằng một tính, Vân Láo phải dưỡng thương nhà, mà ta sau đó phải cùng bảo Lao Thái. Chúc bác Minh cùng đi tìm Từ Bằng. Nữ hoàng không hài lòng nhíu môi, thật là phiên phức. Phiền phức về phiên phức, nhưng ít ra miễn đi Thương Long đảo cùng Bắc Minh Kiếm Chủ hai cái đại địch, là một chuyện tốt. Thanh thúc Chí Quyên nhủ nói, Bắc Minh Kiếm Chủ là giúp Thương Long đảo, mà Thương Long đảo lúc trước là vì bảo đảm Từ Bằng, hiện tại Từ Bằng thành U Minh Thần, chí tôn hạ lệnh, Thương Long đảo chủ cùng Bắc Minh Kiếm Chủ cũng phải đuổi bắt hắn, cùng ta đại chu ở giữa, liền có khó nhượng. Hắn nhìn về phía nữ hoàng, bất quá Bác Minh kiếm chủ vì sao muốn tương trợ thương Long Đảo đầu Hắn tại trí tôn trước mặt, có thể phải bàn giao. Nữ hoàng hai bên quay hàm nâng lên, một động một chút, vợ hắn chuyển thế, là thương Long Đảo một người đệ tử, lúc ấy cũng ở tại chỗ, hắn là vì cứu người. Trùng hợp như vậy, thành thúc trí có chút ngoài ý muốn. Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới. Nữ hoàng nghiêng qua thành thúc chí lên mắt, ta biết trong lòng người nghĩ cái gì, người đang nghĩ ta lúc trước nếu là không có cá lớn tôm nhỏ cùng một chỗ vớt. Đem thương long đảo những người khác quét vào đi, chúc bác Minh cũng sẽ không nhúng tay, đứng hay không? Thành thúc trí thở dài, sao dám, nói cho cùng, cùng tư bằng, cùng thương long đảo ở giữa ân oán là bởi vì thần mà lên, nếu không phải như thế, ngày đó không sẽ dính rấp ra phiền toái nhiều như vậy tới. Nữ hoàng khoát khóa tay, cái này lời nói liền không cần phải nói, là người một nhà, ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. tại bệ hạ, thành thúc chí thi lễ một cái, sau đó trầm ngâm nói ra. Bác Minh kiếm chủ thậm chí tình người, hắn vong thê chuyển thế chi thân vào thương long đảo tu hành, hắn về sau cho dù không cùng thương long đảo cùng tiến lùi, nhưng cũng rất khó lại không đếm xỉa đến, đây là muốn lần nữa nhập thế à. Đông Chu nữ hoàng mỉm cười, loại sự tình này phiền tói nhất. Thanh Thúc Chi mỉm cười, vậy hạ, tha thứ thần nói thẳng, lúc trước Trần Giáo chủ nói hôm nay tới cửa hái chuyện, một công một tư thời điểm, thần còn đang nghĩ, hắn cái này việc tư nếu là cầu hôn, vậy phải làm thế nào cho phải. lời còn chưa dứt. Một viên hột chính nện vào hắn trên trán Thanh Thúc Chí mặt không đổi sắc, thần chính là như vậy nói chuyện. Đông Chu nữ hoàng sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm hắn. Cho đua kết thúc. Thanh Thúc Chí bận biểu nghiêm mặt nói, bất quá, từ chân giáo chủ hôm nay nói chuyện hành động nhìn đến, cổ thần giáo trước mắt cũng có ý định khác, không có ý định đặt chân ta đại chu. Từ lâu đến cuối, mọi người đều không nhắc tới thanh như quan sự tình, hình thành một loại không lời ăn ý. Nữ hoàng nói, vẫn là muốn tiếp tục lưu ý. Thần Tuân Chỉ. Thành Túc Chí gật gật đầu, Thiên Hà một mạch Vân lão tiếp xuống nhất thiết phải tĩnh dưỡng, bệ hạ ngài lại muốn bận biểu từ bằng sự tỉnh, nếu như có thể, chúng ta vẫn là tận lực cùng Hạc tiên câu thông một hai, mời nàng có thể lưu thêm chút thời gian. Đông Chu nữ hoàng một lần nữa đem cây vải thịt hướng miệng bên trong đưa, vừa ăn bên cạnh phân phó, người vất vả vất vả, đi Thiên Hà một chuyến, mời Vân lão ra mặt lưu thêm Hạc tiên chút thời gian, cũng đem hôm nay chuyện đã xảy ra, kỹ cẳng cáo tri Vân lão, hắn tự sẽ có định đoạt. Vâng. Bậy hạ, Thanh Thúc Trí sơ qua bỗng nhiên một cái về sau, tiếp tục nói ra, vậy hạ, giang ý bên kia. Nữ hoàng phân biệt rõ một cái ngón tay, láo hồ ly kia nói lời không thể tận tin, ai biết hắn đến cùng có ý đồ gì. Nhiều hơn điều tra tâm tích của hắn. Thanh Thúc Trí đồng ý về sau, lại nói ra, bầm bậy hạ, còn có một chuyện, vệ ra đầu kia sổ lòng, lần bế con này, có thể muốn có thành tựu. Nữ hoàng điểm môi, đã hậu liền chụp chết hắn. Thanh Thúc Trí cười khổ. Có người nghĩ không đợi hắn đã hậu, liền chụp chết hắn. Tìm người hỗ trợ. Nữ hoàng hỏi. Thanh thúc trí gật gật đầu. Nữ hoàng bệ hạ nếu như không tự mình xuất thủ, hoàng tộc còn thật cũng không đủ nắm chắc diệt trừ vệ thị gia tộc. So nội tình cùng tích xúc, hoàng tộc tự nhiên vượt xa vệ thị gia tộc, nhưng ở cao thủ hàng đầu nhất phương diện bên trên, vệ gia tương đương khả quan. Lấy vệ linh bày ra thiên tư thực lực, nếu như đột phá đến thứ 18 cảnh, càng là khả năng nhảy lên trở thành đồng chu đệ tam cao thủ Đây cũng là bộ phận hoàng tộc đám người càng phát ra khó mà chịu đựng nguyên nhân. Nữ hoàng không xuất thủ, có thể vững vàng ngăn chặn vệ gia phụ tử người, liền chỉ có Vũ sư Thành Túc Chí. Cái kia ngươi nghĩ không muốn động thủ đâu. Nữ hoàng ngữ khí tùy ý. Thành thúc trí đáp, trước mắt vệ gia tâm tư quả thật có chút linh hoạt, bất quá càng nhiều là vì tự vệ, còn không đến mức thật sinh ra phản ý, lấy vi thần ngu kiến, không cần thiết bức phản bọn họ, vệ gia phụ tử đều là nhân quyệt, có thể vì ta đại chu sử dụng tự nhiên là tốt nhất. Cũng lợi với hấp dẫn cái khác cao thủ đầu nhập. Long người khó lường, về sau, có lẽ nói không chính xác, bất qua dưới mắt bọn họ có lẽ còn là có thể dùng. Đương nhiên, vi thần sẽ gấp chằm chằm bọn họ. Giao cho ngươi. Nữ hoàng thuận miệng đáp, lực chú ý thả ở trước mắt hoa quả bên trên. vậy hạ, chừa chút bụng, còn có tiệc tối. Thanh thuốc chí không làm sao nói. Nữ hoàng đầu đều không nhấc, ngươi tại xem thường ta. Thần không dám. Thanh thuốc chí than thở, cáo lui rời đi đại điện. Đông đảo cung nữ một lần nữa tiến đến, tiếp tục cho nhà mình bệ hạ lột cây vải ra trách nhiệm. Trần Lạc Dương tử phong ninh vương hứa khải chăn đưa tiễn, tại cung bên trong hành tẩu. Đi trên đường, hứa khải chăn hỏi, trần giáo chủ, sau đó bệ hạ tại trong cung thiết tiến. ngài nhìn chúng ta là trực tiếp đi qua, vẫn là ngài trước xuất cung, ngủ lại nghỉ ngơi. Trước xuất cung đi, chấm chút thời điểm lại tới. Trần Lạc Dương bước chân không ngừng. Hứa khải chăn gật gật đầu, dẫn Trần Lạc Dương xuất hoàng cung. định viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên Vẫn xin đợi bên ngoài, thấy hai người ra, liền chào đón. Hai vị đông chu của trụ, cùng một chỗ đem Trần Lạc Dương đưa đến chỗ ở. Từ Trần Lạc Dương nơi đó ra, phong ninh vương hứa khải chăn bình tĩnh nhìn về phía vệ siêu nhiên. Những ngày này đến, định viễn công tứ phương buôn ba không ngừng, thực sự vất vả. Không dám làm, không dám làm, lão vương ra quá khen rồi, siêu nhiên chỉ là tận mình có khả năng, vì đại chu, vì bệ hạ phân ưu Vệ siêu nhiên có chút túi đầu, lão vương ra thay mặt bệ hạ tọa chấn kinh sư Áp chế lui hiến nhiên sân chủ, mới thật sự là giường cột nước nhà, kinh thiên chi trụ. Áp chế lui, thực sự phóng đại, vẹn vẹn mượn đại trận chi lực tạm cự nhất thời, toàn bằng bệ hạ điều hành có cách, lao hủ bất quá một nắm xương giả mà thôi, còn không biết có thể lại chống đỡ bao lâu. Hứa khải chăn ngữ khí hòa hoãn, sau này vì bệ hạ phân ưu muốn nhìn hiền phụ tử. Chương 615, một lần nữa bài vị. Đối với hứa lao vương gia, vệ đại tướng quân một cái dấu chấm câu đều không tin. Hoàng tộc cao tầng cường giả bên trong, là thuộc lão này nhất nhằm vào vệ thị gia tộc. Thanh Giang Vương hứa mạch bởi vì năm đó đã từng cùng nữ hoàng cha cũng chính là đời trước Chu hoàng tranh giành hoàng vị nguyên nhân, tại nữ hoàng đăng cơ sau tình cảnh có chút xấu hổ, nhờ có Phong Ninh Vương Hứa Khải chăn lão này ở giữa điều giải, hứa mạch tình cảnh hòa hoãn không ít. Hoàng tộc đoàn kết, vệ thị gia tộc cái này thứ hai đại tộc thời gian liền càng phát ra không dễ chịu. Lao Vương ra nói chỗ nào lời nói, siêu nhiên cùng quyển tử, mang theo vệ gia cả nhà trên dưới. Thể vì ngô hoàng cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Vệ siêu nhiên hướng hứa khải chăn thi lễ, Lão Vương ra tọa chấn đại chu 700 năm, thực sự chính là ta đại chu trụ cột vững vàng, chúng ta văn bối, xưa nay kính phục, mong rằng ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Định viễn công quá khách khí. Hứa khải chăn ngữ khí bình thản, lão Hủ si sống nhiều năm như vậy, một mực tầm thường, dù cũng đến bây giờ cảnh giới, nhưng chúng ta đều biết, giống nhau cảnh giới dưới người tu vi vẫn như cũ có cao thấp có khác, cùng sống 700 trở Lão hủ cực quang ảm đạo, mà phía Nam Trình Quỳnh Đình liền thắng qua Lão hủ rất nhiều, Lão hủ thực sự hấy nấy. Nam sở tiền đường vương Trình Quỳnh Đình, cùng Đông Chu hứa Khải Trăn đại khái tính một thời đại nhân vật, so hứa Khải Trăn còn trẻ tuổi một chút, nhưng thực lực tu vi còn hơn. Bây giờ Hồng Trần thập cường võ thánh, vị này Nam sở Lão vương ra đứng hàng thứ năm. Hứa Khải Trăn nhìn xem vệ siêu nhiên, bất quá còn tốt, định viễn nhà nước đại lang lần này xuất quan, tin tưởng có thể đánh với Trình Quỳnh Đình một trận vệ siêu nhiên nói khẽ Lao vương ra quá khen rồi, khuyển tử trước mắt lâm vào bình cảnh, khó mà đột phá, cự ly thứ 18 cảnh chẳng biết còn muốn phí thời gian bao lâu. Vệ Linh lần này bế quan, chính là vì hướng thứ 18 cảnh khởi sướng xung kích, tìm kiếm đột phá. Đồng thời, bởi vì trước đây khung thiên thạch nguyên nhân, vệ siêu nhiên tin tưởng mình trưởng tử có khả năng rất lớn đột phá thành công. Bất quá tại đối mặt ngoại giới thời điểm, hắn tự nhiên là một mực phủ nhận. Định viên công quá khiêm tốn. Lệnh lang trước kia cùng Tiểu Tây Thiên diễn minh Cùng một chỗ đặt song song Hồng Trần thập kiệt Diễn minh đột phá đến thứ 18 cảnh về sau liền nhập thập cường võ thánh liệt kê Lệnh lang tự nhiên không yếu với hắn Hứa Khải Trân không mặn không nhạt nói Vệ siêu nhiên thần sắc không thay đổi Tiểu Tây Thiên chính là chính đạo Năm đại thánh địa một trong Hồng Trần Phật môn khôi thủ Nội tình chi thâm hậu Không phải vệ ra có thể so sánh Phật môn võ học bác đại tinh thâm Cũng không phải vệ ra thương pháp có thể so sánh hứa Khải chăn nhìn chầm chầm hắn mắt Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, cuối cùng sẽ có kinh diễm hậu nhân, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, vượt qua tiền nhân, lấy lệnh lang thiên tư tài tình, lão hủ tin tưởng hắn có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Lão giả chậm rãi nói ra, nói đến, Hồng Trần thập cường võ thánh bài vị, cũng đến muốn biến hóa thời điểm, lệnh lang như có thể kịp thời xuất quan, vừa vặn gặp phải chuyến này. Trước đây thập cường võ thánh xếp hạng kỳ thật cũng là mấy năm gần đây sự tình. Vũ Sư Thành Thúc Chí, Man Hoang Vương Hậu Thanh không tăng thêm phi tốc quật khởi lòng vương từ bằng, hổn thỏa trước ba vị, cùng đằng sau bảy người ở giữa hình thành đức gãy. Sau đó bảy người ở giữa xếp hạng kỳ thật cũng tồn tại tranh luận, bất quá đại đa số thời điểm, hồng Trần bên trong quen thuộc đem trong truyền thuyết huyết hà lao yêu xếp tại thứ tư. Hướng phía dưới theo thứ tự là nam sở lao vương gia trình Quỳnh Định, cổ thân giáo lạc nhật vương trình trì, phụ tăng đảo kỳ túc bích hải luân hồi thiên ngọc thần, khổ hải một mạch Xá tâm Ma tăng, Tiên thiên cung cung mạ cùng tiểu Tây Thiên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân từ hàng hành giả diễn minh. Năm ngoái Tiên Thiên Cung náo động, cung chủ Sơn Tĩnh vẫn lạc, Càn Thiên trưởng lão Du Hạo tiếp trưởng cung chủ chi vị. Hắn thực lực tu vi xưa nay không kém Sơn Tĩnh, là lấy lúc ấy cũng cùng nhau đỉnh sơn tính tại Hồng Trần thập cường võ thánh nặng bài vị. Có thể cái kia từng nghĩ, rất nhanh Du Hạo cũng bước sơn tính theo gót. Tiên Thiên Cung tuy coi y dấu diếm, cổ thân giáo cùng nam sở hoàng triều lại sẽ không hỗ trợ dấu diễm, là lấy Du Hạo Một siêu mấy người vẫn lạc tin tức sớm đã truyền khắp Hồng Trần. Ngoài ra, chính trị làm loạn, bị cổ thần giáo thanh lý môn hộ. Huyết Hà Lao yêu tại Hồng Trần tuyệt tích quá lâu, thời gian dài không có tin tức, huyết hải bên trong phát sinh sự tình ngoại giới không được biết, sở dĩ sớm có người đưa ra đem Huyết Hà Lao yêu bài trừ ra thập cường võ thánh liệt kê. Thập cường võ thánh lập tức xuất hiện mấy cái không bị, quả nhiên là đến nên trọng sắp xếp thời điểm. Nhất là nguyên bản Hồng Trần thập kiệt bên trong Trình Nghĩa Thiên, Thẩm Thiên Chiêu tuần tự đột phá đến thứ 18 cảnh. So tiểu Tây Thiên Diễn Minh chỉ có hơn chứ không kém. Chính những thiên mặc dù chết rồi, nhưng Thẩm Thiên Chiêu còn tại. Mặc dù thành Thiên Hà vết sẹo, đang bị Thiên Hà một mạch lùng bắt, nhưng hắn một thân thực lực thật ở đâu bài biện, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào xem thường. Trên thực tế, nương theo trình những thiên, Thẩm Thiên Chiêu tuần tự đột phá, lại thêm trước đây từ bảng cùng diễn minh, tiêu chí lấy thế hệ tuổi trẻ nhất nhân vật xuất sắc lần lượt leo lên hồng trần giới trung ương nhất sân khấu. Đã có người tại đưa ra sắp xếp hồng trần thập cường võ thánh đồng thời cũng trọng sắp xếp mới Hồng Trần Thập Kiệt. Lần này, chỉ để đem hai cái xếp hạng tách ra, lại không trùng hợp. Chỉ cần đột phá đến thứ 18 cảnh người, liền tự động rời khỏi Hồng Trần Thập Kiệt liệt kê. Định viễn nhà nước Đại Lang xuất quan, khi có thể tranh đấu một đời mới thập cường võ thánh liệt kê. Lao vương gia hứa khải chăn trầm trầm nói ra, nói đến, định viễn nhà nước Tam Lan thực lực tu vi đồng dạng đột nhiên tăng mạnh quật khởi, bây giờ nên cũng kém không nhiều muốn tới thứ 17 cảnh đi. Tuổi con trẻ, thiên tư kinh người Chính bổ sung hồng trần thập kiệt chi vị đâu. Vệ siêu nhiên lắp đầu, cái kia lộ mãng tiểu tử, liền càng đảm đương không nổi Lão Vương ra tán dương. Nghe qua hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ nhiều như mây, mới là ta đại chu rầm rộ A Không phải Lão Hủ quá khen, mà là định viễn công đối với vệ gia binh sĩ nhóm yêu cầu quá nghiêm khắc. Lão Vương ra dạo bước mà đi, nghe nói định viễn nhà nước nhị lang ngã bệnh Định viễn công đừng có cho người trẻ tuổi áp lực quá lớn. Thế nhân đều biết, vệ gia một môn ba phụ tử tất cả đều t Vệ siêu nhiên trưởng tử vệ linh, tam tử vệ tranh càng có trò giỏi hơn thầy Thắng vu Lam tình thế, thiên tư tiềm lực càng tại vệ siêu nhiên bản nhân phía trên. Bất quá, kể từ đó, mọi người tại chú ý vệ siêu nhiên, vệ linh, vệ tranh ba người đồng thời, liền khó tránh khỏi lưu tâm một vấn đề khác. Đó chính là vệ siêu nhiên một cái duy nhất nhìn chẳng phải thành dụng cụ nhi tử. Con thứ, vệ phong. Nghiêm chỉnh mà nói, vệ phong cũng không thể tính không nên thân. Đặt ở người bình thường bên trong. Kỳ thật cũng tính từ chất xuất chúng Nhưng là cùng hắn hai cái kinh tài tuyệt diễm Huynh đệ vừa so sánh Lập tức liền bị nổi bật lên bình thường đứng lên Trung quanh đều là bất phà người Liền hắn một cái bình thường Cái này liền trở thành một loại ý nghĩa khác bên trên không phổ thông Vì vậy ngược lại gây nên một số người coi trọng Ngoại giới không ít người đều đang hoài nghi Có thể hay không vệ ra cái này lão nhị Kỳ thật mới là bọn họ ba huynh đệ bên trong xuất sắc nhất cái kia Trước mắt nhìn như bình thường Là hắn tại hưu tâm dấu r dùng để mê hoặc ngoại giới màu sắc tự vệ. Dù sao vệ thị gia tộc trước mắt tại Đông Chu hoàng triều phía dưới kiếm cơm đã cực kỳ cao điệu, làm cho người ta kiêng kỵ. Đông Chu hoàng tộc đối với vấn đề này tự nhiên càng chú ý, trong bóng tối thâm rõ vô số. Nhưng cuối cùng hứa Khải chăn mấy người phát hiện cũng không phải là vệ phong cố ý giấu giốt, mà là xác thực cùng hắn hai cái huynh đệ chênh lệch rất xa. Nhân tộc võ đạo thiên phú, cùng huyết mạch truyền thừa không có có quan hệ trực tiếp, hổ phụ gia chuyện của quyền tử không phải số ít. Vệ ra có hai một ngoại lệ có thể xưng nghịch tiên may mắn không có nghịch thiên đến cùng. Bất quá hứa Khải Trăn đang nghi, nghe nói vệ phong bệnh nặng không dậy nổi tin tức, liền lại hỏi tới. Đương nhiên, hắn càng chú ý vẫn là vệ ra già đa vít số không cùng lao tam vệ tranh. Khuyển tử không có gì đáng ngại, trước đó đi ra ngoài lịch luyện thời gặp nạ, vì mánh độc âm khí xâm nhập, là lấy không chống chịu được, bất quá ta đã vì hắn đem độc trừ bỏ sạch sẽ, không có nguy hiểm, chỉ bất quá trước đây âm độc mãnh liệt, để cho hắn tổn thương nguyên khí Vì vậy suy yếu, không thể không ở nhà tính dưỡng, tạ lao vương già quan tâm. Vệ siêu nhiên đáp Hứa khải chăn gật đầu, không có việc gì liền tốt. Vệ siêu nhiên hướng hứa khải chăn tạm biệt, hứa khải chăn không cần phải nhiều lời nữa, đưa mắt nhìn rời đi. Trong lát, một cái hoa phục nam tử trung niên xuất hiện tại lão giả bên người. Lao thúc tổ thấy thế nào? Nam tử nhẹ giọng hỏi nói. Vệ linh lần bế con này, hẳn là hướng về phía thứ 18 cành đi, bọn họ vệ ra long hổ thất thánh thương lại có tinh tiến. Lao vương ra lấp đầu, tiếp xuống, muốn nhìn chằm chằm. Nam tử trung niên, chính là Đông Chu Hoàng Triều năm đại cột trụ một trong hoàng tộc một vị khắc đỉnh phong võ thánh, thanh giang vương hứa mạch. Hắn nhìn qua vệ siêu nhiên rời đi phương hướng, liệu sẽ chúng ta lòng nghi ngờ quá nặng, làm cho vệ ra quá gấp? Tại vệ siêu nhiên chính mình đột phá đến thứ 18 cảnh thời điểm, hắn còn không có quá nhiều tâm tư, nhưng ở vệ linh thiên phú hiển lộ về sau, hắn nghĩ đến liền có thêm. Nếu không cũng sẽ không có năm đó hướng bệ hạ thỉnh cầu tứ hôn tình cảnh như vậy. Hứa khải chăn lạnh nhạt nói, hiện tại hắn không dám tùy tiện, nhưng mà hạt giống sớm đã mọc dễ nảy mầm, bất quá là một lần nữa chờ đợi thời cơ mà thôi, kỳ tài có thể dùng, kỳ nhân thì không thể không phòng. Hứa mạch gật đầu, lao thúc tổ nói đúng lắm. Sơ qua bỗng nhiên một cái về sau, hắn ánh mắt chuyển mà nhìn phía cổ thần giáo một đoàn người nghỉ ngơi địa phương, cái kia cổ thần giáo nơi này. Không nên khinh cử vọng động lặng chờ bệ hạ phân phó Hứa Khải chăn than nhẹ một tiếng, nếu như có thể, lão hủ cũng không hy vọng ta đại chu nhiều dạng này một cái ngoại địch, vị kia Trần giáo chủ, ta tính vô cùng. Hứa Mạch ở một bên cũng lộ ra cười khổ. Trần Lạc Dương quật khởi tốc độ quá kinh khủng, lấy cho tới Hồng Trần giới bên trong đại đa số người, trước mắt dần dần đạt thành trung nhận thức, đem thông lúc trước Đông Chu nữ hoàng đồng dạng, coi là luận ngoại tồn tại. Không đề cập tới Hi Hoàng cổ trận, chỉ nhìn hắn lúc trước ngạnh bính man hoang vương hậu, liền cũng biết hắn cá nhân thực lực mạnh xuống chi hắn còn chém giết du hạo, chỉ những thiên mấy người. Nhưng trước mắt trọng sắp xếp hồng trần thập cường võ thánh, mọi người lại đều ăn ý không có đem trần lạc dương đứng vào đi. Có trời mới biết, hắn phải trăng so từ bằng, thành thúc chi mấy người càng tiếp cận võ tôn chi cảnh. Có trời mới biết hắn cách lệch trời đó vẫn còn rất xa. Để chính hắn chơi đi. Như không cần thiết, không ai muốn cùng cổ thần giáo ngạch bính, bọn họ mặc dù thu lưu thanh nhu quan, nhưng tựa hồ cũng không có giúp thanh nhu quan ra mặt dự định. Hứa mạch thở dài một tiếng, cùng cổ thần giáo, hoặc là nói cùng vị kia trần giáo chủ không hợp nhau, là thiên hà bên kia. Đông Chu Hoàng Triều cùng thiên hà một mạch quan hệ, chưa nói tới nhiều hòa hợp. Bất quá đông Chu trước đây mất đi cự đầu tọa trấn thời điểm, nhờ có thiên hà lão kiếm tiên trong non, là lấy đông Chu cao tầng cường giả phần lớn niệm cái này phần tình cũ. Nhưng có đôi khi, vậy thì khó tránh khỏi để người đau đầu, so như bây giờ. Hứa khải chăn cùng hứa mạch đối mặt liếm mắt, đều thở dài. chương 616 Sơn Hải khách tới bất kể nói thế nào cổ thần giáo bên kia vẫn là muốn tiếp tục quan tâm kỹ cảng. thở dài về sau hứa Khải chăn nói hứa mạch gật đầu lao thúc tổ yên tâm ta minh bạch hắn ánh mắt nhìn về phía cổ thần giáo một đoàn người chỗ ở thứ 18 cảnh người bà trừ bên ngoài Hồng Trần thập Kiệt chi vị là thật muốn biến động lớn trừ vệ ra Tam Lang có cơ hội ngược lại là cổ thần giáo tại luyện bộ nhất bên ngoài có thể muốn lại nhiều một người chúngng tuyển hứa Khải chăn biết hắn chỉ là ai Tô giả kẻ này, cổ thần giáo về hắn theo Trần Lạc Dương tiến tiên thiên mộ chiến tích, không thể tận tin, bất quá thiên tư tiềm lực là thật không thể coi thường, với tư cách Trần Lạc Dương từ thần châu hạo thổ dẫn tới dòng chính, chú định sẽ đại lực bồi dưỡng, tiên đố bất khả hạt lượng. Bất quá nghe đồn kẻ này tâm tính không lắm ổn định, tàn bạo thị sát ma căn sâu loại, hắn lần này theo Trần Lạc Dương cùng đi ta đại tru, cần cẩn thận làm loạn. Hứa mạch mày nhăn lại. Lao vương ra hứa khải chăn gật đầu người nói không sai Bất quả dù sao có Trần Lạc Dương tại, nếu như hắn quả thật không muốn cùng bản chiều lên hấn, tự sẽ ước thuốc tô dạng, thông qua người trẻ tuổi này, liền nhưng biết Trần Lạc Dương chân thực thái độ. Hứa mạch dường như chợt nhớ tới cái gì, hồi trước man hoang xuyên trở về tin tức, cái kia gọi là Yến Minh không nữ tử, mới vào võ thánh chi cảnh, liền đánh bại huyết Dạ vũ như vậy lao ma đầu, thực lực này cũng thực không phải tầm thường. Ừ, xác thực. Hứa khải chăn gật gật đầu, hoặc là cũng có thể nói, ưu minh kiếm thuật quả nhiên không phải tầm thường Thật muốn nói lời, nàng cũng có thể xem như cổ thần giáo xuất thân. Hứa Mạch thở dài, nghe nói đã bị Trần Lạc Dương phế đi tu vi. Hứa Khải chăn hỏi, Hứa Mạch trầm âm, nghe đồn là bị Trần Lạc Dương giao nộp hồi một thân cổ thần giáo tu vi, có quan hệ u minh kiếm thuật tình huống, tin tức không xác định, trước mắt cũng không biết nàng cụ thể tình hình phải chăng vẫn bị giam tại cổ thần giáo tông đàn. Hắn nhìn về phía Hứa Khải Chân, muốn quan tâm kỹ càng một cái sao? Lao giả trầm chậm lắc đầu, tạm thời trước thả thả. Càng nhiều tinh lực lưu tâm nam bắc hai bên cùng thành lưu quan. Bắc hải yến nhân sơn, man hoang, thanh lưu quan mới là trước mắt đông chu chú y ân oán trọng điểm. Nam sở hoàng triều mặc dù trước mắt tiến tĩnh, nhưng cũng không thể bông lòng cảnh giác. Cùng là luyện thương, thiệt tối lúc, muốn hay không an bài vệ ra tam lang làm ta đại chu đại biểu, cùng cổ thần giáo tô giả tỷ thí một trận Hứa mạch lại hỏi nói. Hứa khải chăn suy tư một lát sau mở miệng, lần này vẫn là từ bỏ. Chỉ cần lưu ý vệ ra có hay không chủ động cùng cổ thần giáo vãng lai là được, vệ ra đại lang đống nhiên bế quan, lão hủ luôn cảm thấy trong đó có cơ duyên khác. Hứa mạch ngầm hiểu. Hai vị đông chu vương ra nhìn qua cổ thần giáo một đoàn người ngủ lại chi địa, đứng im không nói. Để bọn họ hơi an tâm có phải hay không cổ thần giáo người rất là yên tĩnh, không có tại đông chu có bất luận cái gì gây chuyện thị phi, ngang ngược cản dỡ cử động. Bao quát tô dạ ở bên trong, tất cả mọi người đều lặng lặng đợi tại chỗ ở, ít có đi lại. Hiển nhiên, đây là được Trần Lạc Dương ước thúc kết quả. Mọi người cùng nhau lặng chờ tiệc tối bắt đầu. Trần Lạc Dương một đoàn người đúng hạn dự tiệc, trên yến hội cũng không có gì đặc thủ, mọi người trò chuyện cũng đều là lời xa giao. Trần chính quan trọng sự tình, lúc trước tự mình gặp mặt, đã thỏa đàm, đặt thành ăn ý. Tiệc tối bên trên một chút mới đồ vật, đơn giản chính là một mực thường phục nữ hoàng cuối cùng đổi chính thức mũ miệng Long Bảo. Chật nhìn sát thực khí thế phi phàm, hoàng giả khí tượng hiển thị rõ. So sở hoàng cùng Tây Tần đại đế chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng điều kiện tiên quyết là tính tọa bất động thời điểm. Chờ miệng nàng bởi vì tiệc tối món ăn một lần nữa động, lập tức chứng nào tận ấy. Á hình ác trạng đương nhiên chưa nói tới, nhưng lại phảng phất hang không đáy đồng dạng, ngoài miệng vĩnh viễn không có dừng lại thời điểm. Thanh tốc trí, hứa khải chăn chờ đồng chu trọng thần, cả đám đều sắc mặt như thường, nhìn không chớp mắt, xem ra đã đối với cái này triệt để nhận mệnh. Cụ thân giáo đám người thì đều đem ánh mắt nhìn đi, để tránh để đồng chu người cảm thấy xấu hổ. Trần Lạc Dương bình thản ung dung, một bên đem rượu Tôn đưa đến bên môi, một bên tính toán chuyện kế tiếp. Giang ý cùng Lao Kiếm tiền tiếp xúc qua, dẫn đến Lao Kiếm tiền, Nữ hoàng đối với Ma Tôn hư thực đều có chỗ lo nghĩ. Khả năng còn muốn tăng thêm hạc tiên lý hộ xương. Bất quá chính mình lúc trước nắm Nữ hoàng, Thương Long đảo chú cùng Bắc Minh kiếm chủ, tự sẽ để bọn họ càng nhiều lo lắng cùng mê hoặc. Mà lại theo biểu hiện của bọn hắn, cũng sẽ không đem sự tình lộ ra. Hung trấn giới Trước mắt cần ma tôn tồn tại. Trần Lạc Dương trước mắt suy nghĩ chính là, chính mình muốn hay không lập tức triệt để xử lý giang ý. Trước đó Bạch Ngọc Bình tiêu hao quỳnh tương bộ tin tức của hắn thế nhưng là tồn kém không ít. Lông cửu ra trên người dê, bút này tiêu hao, đương nhiên phải bản thân hắn đến bổ khuyết. Hắn đoạt xá hà sâm, không cần giống như chuyển thế hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng trước mắt cũng không thể lập tức khôi phục cự đầu thực lực. Trần Lạc Dương hiện tại chỉ cần tìm được người khác, tiện tay bóp đem năm có thể xử lý hắn. Vấn đề duy nhất là, lúc nào động thủ Tạm thời giữ lại giang ý Có thể nhìn xem hắn sẽ còn cùng người nào tiếp xúc Để liệu trước tiên cơ Nhất là béo trần lạc dương để ý là Cái kia gọi là ảm thần U minh thần Một mực lại chưa từng tiếp xúc qua giang ý Người này, trước mắt đến tột cùng ở đâu Thông qua giang ý Có không có hy vọng tìm tới nàng Ngoài ra, nếu biết giang ý khắc tinh là nguyên minh quy tông thạch Cái kia có lẽ có thể từ hướng này bắt đầu Ngày đó vây giết huyết hà lão tổ lúc Giang Ý không thể từ trên tay đối phương tại chỗ thu được bảo vật này, cái kia chính là nói, cái này nguyên minh quy tông thạch còn tại huyết hả. Rất có thể liền đang tại huyết hải bên trong, huyết ám thiên phân thân có thể lưu ý một cái. Trần Lạc Dương không yên lòng tham gia tiệc tối, trong đầu động lên ý nghĩ của mình. Đồng nhiên, hắn tâm thần run lên. Cũng không phải trước mắt tiệc tối xảy ra vấn đề, mà là hắn đồng nhiên cảm thấy, có người hướng cái kia ma tôn lột xác chỗ hát cám động thiên bên trong đi. Trần Lạc Dương ngưng thần điều tra. Phát giác đối phương cũng không phải là hồng trần bên trong người, chính là tự hồng trần bên ngoài mà tới. Sơn hải giới phong ngang, tham kiến hồng trần Chí tôn. Người đến cẩn thủ cấp bậc lễ nghĩa, tại động thiên bên ngoài thông bẩm Vân an. Động thiên bên trong biệt đồng lai ra đón, móc móc lỗ thai, sơn hải giới. Yêu tộc. Chuyện gì cầu kiến trí tôn? Trong hư không, là một thất ngoại hình giống như ngựa, sau lưng mọc lên đơn cánh, quanh thân lượn lờ tường vân, phản phất như ngọn núi khổng lồ dị thú. Cái này dị thú miệng nói tiếng người, trầm tính hữu lễ, núi Tôn muốn đến thăm Hồng Trần, ta tìm tới bái tiếp. Yêu Tôn muốn tới Hồng Trần. Biệt Đông Lai nhướng nhướng lông mi. Núi Tôn chính là sơn hải giới chi Tôn, vạn yêu chi chủ, cái khác ngũ giới bên trong người thích xưng là Yêu Tôn. Người hơi chờ, ta thông bẩm chí Tôn. Biệt Đông Lai dứt lời, quay người tiến Hắc Cám Động Thiên. Cái kia tự xưng phong ngang dị thú, bình tĩnh chờ ở trong hư không. Đối thoại của bọn họ, Trần Lạc Dương đều nghe vào trong tai. Giờ phút này chính vụng trộm nói thầm. Sơn Hải giới chi chủ, yêu tôn, nên chính là cái kia 5 cái gương bên trong, phải số mặt thứ hai xanh thẳm cổ kính chủ nhân. Dựa theo qua lại ấn tượng, này quân kiệt ngạo bất tuần vô pháp vô thiên, sương cuồng bá nói, biểu hiện ra rất mạnh tính công kích. Hắn lúc trước cũng đúng là đã nói, làm xong trong tay mình sự tình, muốn tới hồng trần giới. Nói gần nói xa, hơi có chút tìm phiền toái hương vị. Dạng này một cái ngạo mạn cường giả đến hồng trần. Chính mình trực tiếp tới cửa chính là, như lúc trước thiên thiếu quân đồng dạng. Có lẽ hắn cùng ma tôn ân oán mâu thuẫn không giống thiên thiếu quân như vậy mánh liệt, tắc phong lại so thiên thiếu quân phách lối hơn nhiều. Nhưng vì gì hôm nay, khách khí như vậy đứng lên. Cái này tựa hồ là đang cố ý phong thích hiển lành tín hiệu. Hay là nói, là khác một loại thăm dò hoặc là ngụy trang. Mặc dù lấy vị này yêu tôn qua lại biểu hiện đến xem, càng giống là đi thẳng về thẳng diễn xuất, nhưng ai biết hắn ý tưởng chân thật như thế nào. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư đồng thời, Biệt Đông Lai tiến vào Ma Tôn Lỗ Sát chỗ hạch tâm đại điện. Đối phương vừa hành lễ, không đợi mở miệng, Ma Tôn uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp lạnh nhạt vang lên, để hắn tiến đến. Biệt Đông Lai lập tức rời khỏi, sau đó dẫn Phong Ngang tiến vào Hắc Ám động thiên. Phong Ngang hóa ăn ở hình, biến thành cái cao lớn thanh niên bộ dáng, cùng sau lưng Biệt Đông Lai, đi vào Ma Tôn trước mặt, sơn hải giới Phong Ngang, tham kiến Ma Tôn. Giảng, Trần Lạc Dương thông qua Ma Tôn Lỗ mở miệng, Có quan hệ năm đó nhân hoàng sự tình, núi tôn muốn cùng ma tôn trò chuyện với nhau. Phong năng đáp, vạn bối chỉ là chân chạy đánh cái tiền trạng, không biết được trong đó tưởng tình. Nhân hoàng. Trước đó sao không gặp cái này yêu tôn nhấc lên. Trần Lạc Dương không có đi xúc động hắc kính mắt phải trực tiếp cùng yêu tôn đối thoại, đối phương cố lộng huyền hư, nói không chừng liền có nhằm vào cái khác mấy giới trí tôn ý tứ, bằng không cũng sẽ không như thế khách khí. Vậy liền để bản thân hắn tới đi. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Tạ ma tôn. Phong ngang sau khi hành lễ, rời khỏi hát cám động thiên. Trong lát, Trần Lạc Dương lập tức liền cảm thấy, có cường đại khủng phố khí tức dáng lâm. Một thân ảnh vào hát cám động thiên, vẫn chưa phát ra tự thân lực lượng, nhưng toàn bộ động thiên đều pháng phất nặng nghế rất nhiều. Phong ngang vẫn như cũ hóa ăn ở hình, cùng sau lưng đối phương, yên lặng khoanh tay mà đứng. Biệt đông lai đứng ở một bên, thì hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. Nhưng rơi trong mắt hắn, yêu tôn pháng phất bao phủ tại một mảnh huyết hồng gió tanh bên trong Căn bản thấy không rõ bộ dáng. Hắn ánh mắt trông đi qua, đối phương cũng không có phản ứng. Nhưng biệt đông lai chính mình rất nhanh liền cảm giác được một trận chóng váng muốn nói cảm giác, cổ họng một mảnh mùi tanh. Hắn thầm nghĩ lợi hại, nhưng không có cảm thấy thất bại, ngược lại liếm môi một cái. Đường la ma, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái kia thu hảo kiệt ngạo thanh âm, tại hát cám động thiên bên trong văng lên. Điện trầu cửa vẫn chưa mở ra, ma tôn thanh âm trầm thấp từ đó chuyển ra, có chuyện nói thẳng đi. Yêu tôn cười nói, ngươi người đệ tử kia, Trần Lạc Dương, tựa hồ chính phong sinh thủy khởi. Người trẻ tuổi, qua loa. Trần Lạc Dương ngữ khí không mặn không nhạt. Nhìn xem hắn, không khỏi làm người nhớ tới ngươi trước một người đệ tử. Yêu tôn lặng lẽ nói, đương nhiên, ta là chỉ tài hoa, cho tới trung tâm hay không, ngươi đã có lòng tin không tại cùng một cái hố bên trong ngã sắp xuống hai lần, ta mỏi mắt mong chờ. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm châm xuống. Trừ chính mình cái này tên giả mạo. Ma Tôn trước đây còn từng có qua một cái hàng thật giá thật đệ tử. Nhưng người này, tại hồng trần trong lịch sử dường như ở không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đối phương, phải chăng còn sống sót? Nghe Yêu Tôn lời nói, cái này người phản bội Ma Tôn, này lại không là hắn không có lưu lại bất cứ dấu vết gì nguyên nhân. Trần Lạc Dương một bên tâm tư chuyển động, một bên lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi cần chính là những này, cái kia không có tiếp tục cần thiết. Muốn nói chuyện thiếm, ta đương nhiên không cần tự mình chạy chuyến này. Yêu tôn đối với Trần Lạc Dương Đạm Mạc Lơ Đếm, ta hôm nay đến, là vì hắn năm đó từ người nơi này đánh cắp đồ vật. Chương 617, vật bồi táng. Ta hắn A nào biết được lúc trước ma tôn bị trộm thứ gì? Nghe yêu tôn lời nói, Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm mắt trận trắng. Không biết là cái gì, cũng liền vô pháp xác định chân chính ma tôn đối với thứ này phải chăng để ý, để ý tới trình độ nào. Cái kia hắn trần mẫu người trước mắt nên cái thái độ gì mới tốt? Đối phương hiện tại rõ ràng lúc trước bị trộm bảo vật trong tay một bộ tới cửa giao dịch bộ dáng, như vậy đối với Ma Tôn đến nói, muốn đổi về vật kia, dạng gì thẻ đánh bạc có thể tiếp nhận, dạng gì đại giới không thể tiếp nhận. Trần Lạc Dương ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động. Trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì mở miệng, "Đồ vật trong tay ngươi." Yêu Tôn cười nói, "Đương nhiên, ta hôm nay tới cửa, thế nhưng là rất có thành ý cùng ngươi đàm một khoản buôn bán." Trần Lạc Dương mượn Ma Tôn lột sắc khẩu, ngữ khí có vẻ như tùy ý, một bút. Lấy đối phương qua lại biểu hiện ra cản lối. Nếu có ý hồng trần bên trong mô dạng bảo vật, trực tiếp tới cửa so lớn nhỏ cơ nắm tay mới đúng. Nếu như muốn thăm dò đường la ma cũng hẳn là làm như thế phái. Hiện tại khách khí như vậy, chủ động phóng thích thiện ý, lại một bộ công bằng giao dịch bộ dáng, nên khác có lý do. Nếu như không phải nhà mình Sơn Hải giới bên trong co không ổn, đó chính là cùng thanh vi giới, sa bả giới các cái khác tứ giới có liên quan. Ma tôn có cùng hy hòa giới thiên thiếu quân nước chiến, vị này yêu tôn khả năng cũng có mâu thuẫn càng lớn đối đầu. Sở dĩ không nghĩ lại nhiều gây thù hẳn. Thậm chí, hôm nay đối phương đúng là đang thử thăm dò, bất quá là thăm dò kết minh liên thủ khả năng. Bất quá, vừa lên đến liền đem tư thái bái thấp, cái này cũng không lợi với đàm phán, yêu tôn trong hồ lô đến tột cùng đang bán thuốc gì. Trần Lạc Dương trong lòng một nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý niệm, mà một bên khác yêu tôn thì lặng lẽ nói, sắc thực liền một vụ giao dịch, đường lao ma ngươi không cần nghi thần nghi quỷ, ta vẫn chờ nhìn ngươi cùng thiên thiếu quân một trận chiến đấu. Trần Lạc Dương ngữ khí không có chút rung động nào, người nghĩ giao dịch cái gì? Ta muốn nhân hoàng năm đó cầm chi kia quân thiên qua. Yêu Tôn nói. Trần Lạc Dương trong lòng lần nữa nghĩ mắt trợ trắng. Trời mới biết đổ vật ở đâu. Là cất giữ tại hồng trần giới nơi nào đó, vẫn là liền nên tại chính thức ma Tôn trong tay. Chờ chút. Cái kia phong ngang lúc đến từng nói, là về nhân hoàng sự tình, Yêu Tôn muốn cùng ma Tôn gặp mặt. Nếu như đổ vật liền trong tay ma Tôn, vậy nói rõ sớm đã không liên quan nhân hoàng chuyện Trần Lạc Dương nghĩ đến nơi đây, dần dần làm theo một chút mạch suy nghĩ. Cái gọi là quân thiên qua, còn trong tay nhân hoàng. Nhưng nếu như nhân hoàng khỏe mạnh, yêu tôn trực tiếp đi tìm nhân hoàng chính là, tìm đến trước mắt Hồng trần chi chủ ma tôn, vật kia hơn phân nửa tại. Nhân hoàng lăng. Như thế từ một cái góc độ khác chứng minh, nhân hoàng quả thật đã vỡn lạc. Mà nhân hoàng lăng thật tồn tại, đồng thời ngay tại Hồng trần giới bên trong sao. Tội gì quấy dày người mất nghỉ ngơi. Trần Lạc Dương một bên suy đoán. Một bên bất động thanh sắc cùng đối phương còn nhau. Nhân hoàng lăng quạ thật tại hồng trần giới, còn có chôn theo phẩm ở trong đó, Ma Tôn không lấy mảy may, Yêu Tôn muốn động lăng tẩm muốn bận tâm Ma Tôn thái độ. Nhìn bộ dạng này, Ma Tôn cùng nhân hoàng cái này trước sau hai vị hồng trần chúa tể, quan hệ xác thực là bạn không phải địch. Ban đầu là ngươi tự tay an táng hắn, quân thiên qua các độ vật cùng nhau chôn theo, ngươi không muốn người quấy rầy, cũng không lạ kỳ, bất quá đường lão mà, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, hắn đã có chuyên nhân Đợi một thời gian, tự sẽ mở ra lăng tẩm kế thừa hắn ý thề bác, ngươi tổng sẽ không ngăn cản hắn có được chính mình cách một thế hệ chuyển nhân A. Yêu tôn suy tiếng nói, những vật khác ta không hứng thú, chỉ thuận tay lấy quân thiên qua mà thôi. Trần Lạc Dương cố ý chầm mặc chỉ chốc lát hậu phương mới một lần nữa mở miệng, vậy liền chờ chuyển nhân của hắn đi lúc rồi nói sau. Có thể. Yêu tôn cười nói, cái này chút thời gian ta vẫn là có kiên nhẫn. Bản thân ngươi không được. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, đến lúc đó phải một người tới đi. Yêu tôn mỉm cười ngươi còn sợ ta cùng cái người chết không qua được Trần Lạc Dương không nhanh không chậm mở miệng lao phu cũng sẽ không đặt chân trong đó gió tanh mưa máu bên trong phản phất có so nhật nguyy càng sáng tỏ trói mắt hai cái con người nhìn chăm chú trước mặt hát gám cung điện Trần Lạc Dương phản phất có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương xuyên qua cung điện nhìn về phía ma tôn lột xác lột xác bên mình hát vụ quấn cách tuyệt đối phương ánh mắt toàn bộ đại điện tuổi hồ cũng bị hắc vụ vây quanh cùng ngoài điện huyết hồng gió tanhú mát Khi thế cường hãn, để biệt đông lai cùng phong ngang đều cảm thấy áp lực. Trung thực rằng, Trần Lạc Dương không hy vọng hiện tại liền cùng yêu tôn loại này tồn tại va chạm. Một phương diện chính mình tiền vốn con mỏng, có khắc thiên thiếu quân loại này cường địch Lại một phương diện, hắn còn không xác định ma tôn lột sắc đến cùng có ma tôn năm đó nhiều ít công lực. Lúc trước mặc dù một chiêu dây mất lang thương, giang ý, nhưng trước mắt yêu tôn hiển nhiên là khắc tầng một mặt đối thủ, đồng dạng một chiêu sẽ làm phản hay không mà bại lộ tự thân hư thực không thể triệt để xử lý ra ý, vốn là phản ứng một chút vấn đề. Thật muốn ngạch bính, không thiếu được còn muốn ở nhờ cái kia trong lò chưa tế luyện thành công pháp bảo chi lực, đồ chơi kia chính mình còn không phải rất chơi chuyện. Bất quá, mặt đối trước mắt yêu tôn, nhất định cường thế thái độ vẫn át không thể thiếu. Nếu không đối phương coi như chưa chắc có hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Vậy liền phong năng tốt. Gió tanh mưa máu một lần nữa thu liễm, yêu tôn điểm nhiên như không có việc gì nói. Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. Cực đúng rồi. Cái này phong ngang lần này vì yêu tôn đi tiền trạm đưa bái thiếp, đi theo một bên, cần phải bản chính là chuẩn bị gánh vác chuyện xui xẻo này. Có thể. Hắn thông qua ma tôn lột xác mở miệng, hơi hợt. Đại điện trung quanh hát vụ, cũng theo đó tán đi. Người, ta lưu tại hồng trần, nhân hoàng lăng mở lúc, lấy quân tiên qua. Yêu tôn hỏi, đường lao ma ngươi không ngại a Thủ quy củ, liền không sao. Trần lạc dương ngữ khí đạm mạc. Yêu tôn cười nói, thường khoái. Hắn đưa tay một đạo hắc ảnh phiêu trôi lên, đây là thứ ngươi muốn. Không biết nên nói là tự ngạo vẫn là biểu hiện thành ý, cái này đại yêu ngược lại là dứt khoát, trực tiếp đem kế hoạch của mình dâng lên. Biệt Đông Lai thấy thế, tiến lên tiếp nhận, đưa vào đại điện bên trong. Trần Lạc Dương lấy ma tôn lột sắc cảm giác, cái kia dường như một khối chẳng biết làm bằng vật liệu gì tạo thành nham thạch. Đây chính là bị chính mình cái kia không biết tên tính sư huynh đánh cắp bảo vật. Trần Lạc Dương tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, lấy lạnh nhạt tư thái mở miệng, nếu như thế, không lưu ngươi, xin cứ tự nhiên." Yêu Tôn hắc hắc một tiếng, chờ mong ngươi cùng Thiên thiếu quân một trận chiến. Máu tanh yêu phong tại hát gám động thiên bên trong biến mất. Hóa ăn ở hình phong ngang thì một lần nữa hướng đại điện thi lễ, "Vạn bối mượn cư Hồng Trần, cảm ơn Ma Tôn." Trần Lạc dương ngữ khí hứng hở, "Ngươi muốn tại Hồng Trần bên trong hành động?" Phong ngang đáp, "Vạn bối muốn tìm cái kia nhân hoàng truyền nhân, cũng muốn gặp thấy Ma Tôn cao tốc. Muốn nhập nhân hoàng lăng lấy quân thiên qua, tin tưởng không thiếu được cùng hắn nhóm nhị vị liên hệ." Trước thời hạn có thương có lượng, tốt qua đến lúc đó tái khởi xung đột. Văn bối đã tại hồng trần hành tẩu, tự nhiên không muốn cho ma tôn ngải thêm phiên phức. Tại hắn nghĩ đến, nơi đó tuy là nhân hoàng lăng, nhưng tự tay an táng nhân hoàng ma tôn tự nhiên biết đạo lăng ngủ chỗ, thân là ma tôn truyền nhân Trần Lạc Dương, chưa chắc không thể nào đến lúc đó cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Cho tới nhân hoàng truyền nhân, càng không cần nói. Trần Lạc Dương rõ xét đối phương lít mắt, này yêu mặc dù tại ma tôn trước mặt khiếp cùng, nhưng là thật không thể đánh giá thấp Thực lực có thể so với nhân tộc võ tôn cự đầu, ném ở Sơn Hải giới cũng tuyệt đối là yêu tôn dưới trướng một phương cự phách. Cùng biệt Đông Lai đứng chung một chỗ, khi thế không phân cao thấp, chỉ sợ còn tại bộ phận hồng trần cự đầu phía trên. Thật muốn tiến nhân hoàng Lăng bên trong đều bằng bản lĩnh mở đoạn, cái này phong ngang chưa hẳn đoạt không qua. Chỉ là bất không tay mà gộp vào không phải hắn mục đích, mà là muốn trăm, trăm cầm tới đặc biệt một vật quân thiên qua. Ma tôn cùng yêu tôn mặc dù có ước định, nhưng hắn phong ngang đã phụ mệnh nhập nhân hoàng tự không thể mất Sơn Hải giới mặt mũi. Từ hắn lưu tại Hồng Trần, nhập nhân Hoàng lăng, mà cũng không phải là Hồng Trần giới lấy Quân Thiên qua trực tiếp chuyển giao cho Sơn Hải giới, vốn là lượng giới trí tôn mượn dưới chưởng tay nhất trọng nhỏ đỏ sức. Hắn cũng vô tâm hiện tại nhất định liền cùng Trần Lạc Dương, hứa nhược đồng thấy cái cao thấp, bất quá xác thực lưu tâm trước giải một cái Hồng Trần giới nổi danh nhất nhân tài mới nổi. Trầm thấp mà thanh em uy nghiêm từ đại điện bên trong truyền ra, chỉ cần thủ quy củ, cái khác sự tình, ngươi có thể tùy ý Hồng Trần bên trong hải nạp Bách Xuyên, nhiều nhà hôn tạp, trước đây tuy không như vậy đỉnh tiêm đại yêu, nhưng Phật đạo ma cùng một chỗ tồn thế, giữa lẫn nhau thường có trinh chiến sát phạt, ma tôn từ trước đến nay cũng không để ý, hiện tại nhiều thêm một cái phong ngang cũng không sao. Chỉ là hồng trần sự tình hồng trần, vào hồng trần giới chính là hồng trần người, an cây táo rào cây sung rất là kiên kỵ. Ma tôn sau khi xuất quan, khổ hải ma Phật một mạch lập tức dám cùng tiểu tây thiên ngạnh bính, mà đối với phía sau xa bà giới lại không như vậy tị húy. Liền nguyên tại đây, Phong Ngang chính mình tại Hồng Trần dốc sức làm có thể, lại không thể tùy tiện triều Sơn Hải giới cái khác đại yêu tới, trừ phi ma tôn gật đầu. Văn bối Cẩn Tuân dạy bảo. Cao lớn thanh niên bộ dáng Phong Ngang thi lễ một cái. Đi thôi. Trần Lạc Dương phân phó nói. Phong Ngang lập tức cáo lui. Biệt đông lai ở một bên nhìn xem hắn nghe răng cười nói, ngươi nhìn như cái ngạch thủ, có hứng thú hay không cùng ta so tay một chút. Sẽ có cơ hội. Phong Ngang cười cười, xuất hát cám động tiền. Hiển lộ nguyên hình hóa làm độc cánh cự mã nháy mắt đi xa biến mất hát ám động thiên bên trong Trần Lạc Dương lực chú ý thì đặt ở yêu tôn đưa cho món kia bảo vật bên trên cẩn thận phỏng đoán ảo rệu trong đó bất quá rất nhanh hắn Tâm thần có chút nghiêm nghị quay lại chính mình bản tôn bên kia con ngựa này tốc độ là thật rất nhanh cũng thật là trực tiếp Quang Minh Chính đại đi vào đồng chu hoàng đô Thiên phong Thành nói trở lại Sơn Hải giới lại như thế nào đối với nhân hoàng truyền nhân hiện thếắm chắc được như vậy tinh chuẩn Hồng Trần dưới bên trong có quan hệ Đông Chu Nữ Hoàng Phương diện này tin tức, xác nhận người cũng là số ít, rất nhiều người bất quá suy đoán hoài nghi mà thôi. Cũng yêu tôn nhu cầu cái gọi là quân thiên qua có quan hệ. Tiệc tối chưa tán đi, ngoài thành lại tới khách không ngợi mà đến. Trần Lạc Dương ngồi yên bất động, giao cho Nữ Hoàng đi xử lý. Đông Chu một phương thì rất là bất an. Trần Lạc Dương cùng cổ thần giáo còn tại thành bên trong, ngoài thành nhưng lại có cường giả tới cửa, cũng không biết song phương phải chăng có liên hệ. Vạn hạnh Nữ hoàng cùng đến phong ngang vẫn chưa đánh nhau, để Đông Chu quần thần buông lỏng một hơi. chốc lát, nữ hoàng đồng hóa ăn ở hình phong ngang cùng nhau trở lại hoàng cung bên trong. Đại yêu hóa người, người bình thường phân biệt không ra, nhưng Trần Lạc Dương, thành thúc chí hứa khải chăn mấy người tự nhiên có thể nhìn ra đầu mối. Đông Chu đám người ngạc nhiên, mà nữ hoàng thì xông Trần Lạc Dương vây tay. Trần Lạc Dương không nhanh không chậm đứng dậy, cùng Đông Chu nữ hoàng còn có phong ngang cùng rời đi hiến hội. chương 618, Giá Lâm Ma Cung Một gian thiên điện bên trong, chỉ có Trần Lạc Dương, Đông Chu Nữ Hoàng cùng phong ngang ba người. Đông Chu Nữ Hoàng nhìn hai bên một chút, ánh mắt tại Trần Lạc Dương cùng phong ngang ở giữa vừa đi vừa về di động. Phong ngang đứng yên không nói, mặt mỉm cười. Trần Lạc Dương thần sắc giống vậy bình tĩnh. Nữ Hoàng ánh mắt cuối cùng rơi trên người Trần Lạc Dương, nhìn ngươi bộ dáng này, biết hắn là ai, tại sao đến. Vừa mới tiếp nhận ra sư lời nhắn, hiểu rõ đại khái tình hình. Trần Lạc Dương thần sắc thản nhiên cho tới ngươi chính là nhân hoàng đi chuyển, ngược lại là sớm có nghe thấy, bất quá cũng không phải là từ sơn hải giới nghe tới. Đông chu nữ hoàng gật đầu, cái kia nhìn đến không cần nói rõ thêm nữa một lần. Nàng nhìn lên trước mặt một người một yêu, nói trắng ra, mặc dù sắc thực có thử tìm kiếm, nhưng trước mắt ta cũng không biết nhân hoàng lăng ở đâu, càng không biết như thế nào mới có thể đem mở ra. Trí tôn cùng yêu tôn đều tiên đoán nhân hoàng lăng sắp mở ra, vậy nghĩ đến là không sai được, ngược lại để ta không thắng thích thú, nhưng chính ta vẫn không chắc Các ngươi muốn chở, cũng không biết muốn đợi bao lâu. Phong ngang mỉm cười, không sao, chỉ cần đến lúc đó mở ra thứ nhất thời gian, cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào là được. Ta phụng sư tôn chi lệnh tới đây, được ma tôn cho phép nhập nhân hoàng lăng một chuyến, đã mời thiền chi hạnh, vô cùng cảm kích. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Mới phong ngang cùng nữ hoàng hứa nhược đồng trò chuyện, nhìn đến cũng không có nói rõ ràng, hán tiến nhân hoàng lăng muốn lấy bảo vật cụ thể là cái gì. Nhìn như vậy đến... Yêu tôn không hy vọng chính mình lấy quân thiên qua sự tình vì quá nhiều người biết. Dạng này không sợ đến lúc đó bị nữ hoàng hỏng việc sao. Là đem cản trở nữ hoàng, trở phong ngang lấy quân thiên qua ăn ý rơi vào tại hắn trần lạc dương cái này mà tôn đệ tử trên thân, lấy hoàn thành lượng rơi trí tôn ở giữa giao dịch, hay là nói, Yêu tôn chắc chắn nhân hoàng lăng có cái khác trọng bảo hấp dẫn đông Chu nữ hoàng cái này nhân hoàng truyền nhân chú ý, đến lúc đó nữ hoàng không tâm tư để ý tới phong ngang lấy quân thiên qua. Nếu là trí tôn ý tứ ta tự nhiên không có vấn đề." Nữ hoàng nói, nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Ta đi vào mở mắt một chút, thuận tiện cũng thay mặt ra sư chiêu Đại Sơn Hải giới tới khách nhân." Phong Ngang hướng hắn gật đầu thăm hỏi, "Làm phiền." Đông Chu nữ hoàng nói ra, "Chuyện kia vậy cứ thế quyết định." Nàng sắc mặt khó coi, nhìn về phía Phong Ngang, lời nói xoay chuyển, "Bất quá, ngươi như thế nên ngang đến ta Thiên Phong Thành đi một lần, náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định phải có cái bản giao mới được." Phong ngang nhìn về phía Trần Lạc Dương, cười nói, may mắn có ma tôn truyền nhân ở đây, ta đến hồng Trần lẽ ra cùng ma tôn truyền nhân chào hỏi qua, như thế đối ngoại tuyên bố, không đến mức dẫn hồng Trần bên trong những người khác hoài nghi, tôn giá nhân hoàng truyền nhân thân phận, liền mang nhân hoàng lăng tin tức, cũng có thể giấu lâu hơn một chút. Trần Lạc Dương ngữ khí hứng hở, ta không ngại. Đông Chu nữ hoàng mặt không biểu tình, cái kia thời gian kế tiếp đâu. Trần Lạc Dương tự nhiên không có khả năng thời gian dài lưu tại Đông Chu. trên thực tế Dựa theo cổ thần giáo cùng Đông Chu giao lưu Nhật Trình an bài, hắn rất nhanh liền muốn động thân ly khai. Cái này đơn giản. Phong Ngang nhìn xem Đông Chu nữ hoàng nói, "Ta bị ngươi mê hoặc, sở dĩ gặp qua Ma Tôn chuyển nhân sau liền lưu tại nơi này, hy vọng có thể thường thường gặp được ngươi." Nói còn chưa dứt lời, liền gặp đối diện nữ hoàng ánh mắt đột nhiên trở nên trở nên nguy hiểm. Phong Ngang khoát khoát tay, chỉ là đối ngoại như thế tuyên bố, làm thật tướng đánh cái hiểm hộ mà thôi. Nữ hoàng nhếch môi, "Cái kia chúng ta liền luyện một chút tốt." Nhìn ngươi có thể hay không tại ta thiên phong thành lưu được. Phong ngang nhìn về phía Trần Lạc Dương. Ngươi phải ở lại chỗ này, tự nghi biện pháp. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Phong ngang thở dài, ta đến hồng trần, chỉ muốn hoàn thành núi tôn lời nhắn nhủ việc phải làm, vô tâm cùng các ngươi hồng trần bên trong người tranh đấu. Lưu ở đây đông chu, cũng là thuận tiện chờ tin tức mà thôi. Đã tôn giá không tiếp thụ vừa rồi thuyết pháp, cái kia xin chỉ điểm ta một chỗ cương phong giày đặc chi địa, liền nói ta nhìn chung cái kia phúc địa cho nên nấn ná không đi. Nữ hoàng sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút. Nàng chậm dãi đem một cái nhân hạt thông ném vào miệng bên trong, nếu nói cưng phòng, cái này hồng trần bên trong thích hợp nhất người chỗ tu luyện, không tại ta đại chu cảnh nội, người có thể hướng phương bắc một chút địa phương đi.